chương 271 lúc này, các cường giả đứng xem đã hoàn toàn ngẩn ngơ, dù là lý chính trực hiểu rất nhiều về nguyên tố, cũng xem không hiểu mới rồi chiến đấu giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, là sao? Chân chính nhìn ra một ít manh mối sợ rằng chỉ có trần cuồng truyền kỳ. Lúc này trên mặt ông tràn đầy tán thán. Dương Hạo Vũ không tấn công tiếp, nhìn Long Hạo Thần, vẻ mặt nghi hoặc nói. Ngươi làm như thế nào được? Lấy tu vi của ngươi và lĩnh ngộ lĩnh vực không nên đối kháng lại tinh không lĩnh vực của ta mới đúng. Thoạt nhìn hai người không ngừng ra tay, kỳ thật tranh đấu giữa họ còn đang ở tầng lĩnh vực. Cách tấn công của Dương Hạo Vũ là lĩnh vực, cách Long Hạo Thần ngăn cản đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn, lần thứ hai toàn dùng lực lượng lĩnh vực, bao gồm cuối cùng hắn phóng ra dao ánh sáng nhỏ cũng là lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực va chạm toàn diện, cuối cùng lại là Dương Hạo Vũ lùi bước chấm dứt. Tuy không phân thắng bại nhưng rốt cuộc Dương Hạo Vũ hơi yếu thế. Long Hạo Thần mỉm cười nói, tinh không lĩnh vực của tiền bối khiến vãn bối mở to mắt. Đích thực là lĩnh vực mạnh nhất tôi từng thấy, cũng đích thực không bị phép tắt quang thần hạn chế. Nhưng có một điều người đã quên, ánh sao dù sao vẫn là ánh sáng, dù có chứa lực lượng ngôi sao khổng lồ thì bản chất vẫn ẩn chứa rất nhiều quang. Tựa như năng lực của người lấy quang làm chủ, quang thần lĩnh vực của tôi đối với tất cả quang đều có tác dụng dung hợp rất mạnh. Vậy nên tôi lợi dụng quang trong lĩnh vực của người, dung hợp, chuyển hóa, biến nó thành lực lượng của tôi đối kháng lại người mà không phải miễn cỡ ngăn cản. Từ khía cạnh nào đó, thì là tôi nhờ vào một phần lực lượng của người đối kháng với người. Trong mắt dương hạo vũ lộ ra kinh ngạc, chậm rãi gật đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hay cho quang thần lĩnh vực. Từ phẩm chất lĩnh vực thì lĩnh vực của người đích thực cao hơn tinh không lĩnh vực của ta một nửa. Nếu có thời gian, khi nó hoàn chỉnh rồi thì có thể đấu một phen với ma thần hoàng. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu. Chắc lĩnh vực của người mới hình thành không lâu. Muốn đối kháng với tinh không lĩnh vực của ta thì ngươi còn cần thể hiện ra nhiều hơn nữa mới được. Tinh không lĩnh vực của ta không chỉ là lực lượng thuộc về một mình ta mà là ta dung hợp với thần thú tinh không sinh ra. Vậy nên lĩnh vực của ta từ mặt nào đó thật ra là lĩnh vực biến dị, tương đương với hai lĩnh vực dung hợp. Tất cả năng lực của ta liên quan đến tinh không. Mới rồi ngươi đối mặt chỉ là năng lực cơ bản nhất của tinh không lĩnh vực mà thôi. Tiếp theo ta sẽ tăng thêm áp lực, ngươi phải cẩn thận. Thái độ Dương Hạo Vũ tựa như trưởng bối chỉ dạy vãn bối. Biểu tình trên mặt Long Hạo Thần biến càng cung kính hơn. Không sai, Tu Vi của hắn đã tăng lên đến trình độ cường đại, nhưng dù gì thời gian hắn lên cấp 9 rất ngắn. Năng lực cường ra cấp 9 và kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ rồi rào. Khi đối mặt địch thủ Tu Vi thấp hơn mình thì hắn có thể thoải mái ứng phó, nhưng đổi lại đối thủ mạnh hơn mình thì có chút khó khăn. Nếu Dương Hạo Vũ vừa lên liền thi triển ra công kích mạnh nhất, vậy chỉ sợ Long Hạo Thần không cản được. Nhưng Lão lại dần tăng áp lực, cho Long Hạo Thần kinh nghiệm đối diện lĩnh vực cực kỳ quý giá. Cùng lúc đó, dưới áp lực nặng nề, sẽ có chỗ tốt rất lớn trong tu luyện tương lai của Long Hạo Thần. Xin tiền bối dạy bảo. Long Hạo Thần lại sử dụng quang minh nữ thần vịnh thán đập vào đầu vai hành lễ. Dương Hạo vũ đáp lễ, trọng kiếm trong tay phải chậm rãi nâng lên, khựng giữa không chung, trầm giọng nói. Tiếp theo ta sẽ bắt đầu thi triển kỹ năng lĩnh vực của mình. Đây là sau khi ta kết hợp với thần thú tinh không sáng tạo ra kỹ năng tinh không tạc linh thuật. Ngươi phải cẩn thận. Hãy để ta xem quang thần lĩnh vực của ngươi trong tình huống như vậy còn có thể dung hợp bao nhiêu quang của ta." Nói rồi trọng kiếm trong tay phải Dương Hạo Vũ chỉ vào một ngôi sao. Bỗng chốc ngôi sao sáng hẳn lên, mấy ánh sao khác đều ảm đạm. Ngôi sao này có cái đuôi màu vàng nhạt, lao thẳng tới Long Hạo Thần. Tinh không tạc linh thuật. Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần nghe cái tên này, nhưng hắn biết kỹ năng lĩnh vực. Dương Hạo Vũ nói cho hắn sẽ thi triển kỹ năng lĩnh vực, dĩ nhiên Long Hạo Thần phải cẩn thận đối phó rồi. Đây là đo lường giữa lĩnh vực, nếu hắn dùng năng lực khác thì nghĩa là lĩnh vực của hắn thua. Dù quang thần lĩnh vực của Long Hạo thần mới mở ra không lâu, nhưng hắn tuyệt không muốn lĩnh vực của mình rơi vào thế yếu. Nếu vậy, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình tu luyện lĩnh vực trong tương lai của hắn. Quang minh nữ thần vịnh thán vung trước mặt, bỗng chốc có vô số quang hoàn lần nữa tập trung vào quang minh nữ thần vịnh thán. Thần thánh độc giác thú tỏa ra ánh vàng bảy sắc cũng ngày càng trói lòa. Bản thân Long Hạo Thần thông qua trái tim vĩnh hằng vẫn không đủ khả năng khống chế lĩnh vực. Cỡ như Quang Thần lĩnh vực có thể nói là đứng hàng đầu trong lĩnh vực, muốn khống chế lĩnh vực như thế cần linh lực tuyệt đối là con số thiên văn. Long Hạo Thần nhất định phải nhờ vào thần thánh độc giác thú, tăng phúc mới khống chế lĩnh vực được. Đương nhiên theo hắn càng hiểu rõ Quang Thần lĩnh vực thì tình huống này sẽ có cải thiện. Mãi đến khi hắn hoàn toàn dung hợp với Quang Thần lĩnh vực, khiến nó trở thành một phần thân thể của hắn, bản thân hắn cũng thành một phần của Quang Thần lĩnh vực thì mới có thể hoàn toàn khống chế, giống như Dương Hạo Vũ khống chế Tinh Không lĩnh vực vậy. Ánh sáng lĩnh vực kiềm chế quay quanh Quang Minh nữ thần vịnh thán. Trong ngực Long Hạo thần lại loe ánh sáng, Quang Minh nữ thần vịnh thán chỉ tới trước, quang hoàn trước đó ngưng tụ phát ra hướng ngược lại, bao phủ hướng ngôi sao kia. Tốc độ bay của ngôi sao ở trong Tinh Không lĩnh vực không ngừng tăng lên, mắt thấy sắp vào Quang Thần lĩnh vực. Nhưng cùng lúc đó, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán dẫn theo Quang Hoàn tiến lên nghênh đón, chặn lại thế tới của nó. Tình huống khiến người không thể tưởng tượng xuất hiện. Ngôi sao giảm tốc độ kia đột nhiên đông lại, tất cả ánh sáng bị kiềm chế, cho nên quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần không thể thành công hấp thu quang. Ngay sau đó, ngôi sao đột nhiên bạo tạc. Ầm ầm. Tiếng nổ kịch không chỉ vang vọng trong sân đấu lớn Thánh Minh, thậm chí cả thánh thành đều rung động. Khoảnh khắc nó bùng phát tiếng nổ, vòng bảo hộ trong sân đấu lớn Thánh Minh kịch liệt chấn động. Từng màng vết nứt xuất hiện ở mỗi góc vòng bảo hộ, thoạt trông như sắp vỡ nát, cũng ngay lúc này, vang lên tiếng đinh, một đoàn sáng vàng bỗng xuất hiện trên đỉnh vòng bảo hộ. Sau khi đoàn sáng vàng xuất hiện thì vô số ánh sáng lấp lánh bao phủ nó, cùng với ánh sáng bảy sắc của vòng bảo hộ ngưng kết cùng nhau, khiến vòng bảo hộ bảy sắc biến thành tám sắc, mới ổn định lại tình hình, không khiến vòng bảo hộ trong sân đấu lớn bị phá vỡ. Linh đan, đoàn sáng vàng kia chính là linh đan của Trần Cuồng. Ông không thể tùy tiện thi triển lĩnh vực Nếu không sẽ ảnh hưởng người khác trong sân đấu, vậy nên chỉ có thể dùng linh đan của mình ổn định phòng ngự trong sân đấu. Trong sân, sau khi ngôi sao kia bạo tạc, long hạo thần và thần thánh độc giác thú bị tạc bay ngược ra, ở giữa không trung hắn phun ra búng máu. Quang thần lĩnh vực kịch liệt chấn động suýt vỡ nát. Lực nổ này thật là quá khủng khiếp, đây chính là uy lực của kỹ năng lĩnh vực ư. Bản thân Long Hạo Thần có nội linh lực cao đến 29 vạn, lại thêm kim tinh cơ tòa chiến giáp tăng phúc, ánh sáng thần thánh của thần thánh độc giác thú tăng phúc, điều động tổng linh lực hơn 40 vạn. Tuy hắn chưa tới tầng cấp 9 bậc 4, nhưng số linh lực không thiếu. Đối mặt vụ nổ này, hắn có cảm giác khủng khiếp thất khiếu bị phong, lục cảm bị cướp đoạt. Chịu chấn động không chỉ là thân thể hắn mà còn có linh hồn. Đây chính là tinh không tạc linh thuật sao. Lúc này trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập kinh sợ. Hắn không thể ngờ rằng lĩnh vực của Dương Hạo Vũ lại cường đại đến cỡ đó. Khi đối kháng với Dương Hạo Vũ, bởi vì không quen thuộc đối phương mà lão lại là cường giả kỵ sĩ thánh điện, Long Hạo Thần luôn giữ thái độ thử thăm gió. Đây chính là vì sao khi lần đầu tiên hắn bị tinh không lĩnh vực, công kích thì chọn dùng nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn đón đỡ, chứ không phải thông qua lực lượng lĩnh vực đối kháng. Lúc này cũng vậy, hắn muốn chân chính thử xem uy lực kỹ năng lĩnh vực cường đại tới đâu. Sự thật chứng minh, lực phá loại của kỹ năng lĩnh vực thật là khủng bố, vượt xa cấm chú. Nếu mới rồi khi đoàn ánh sao này nổ không có vòng bảo hộ sân đấu lớn thánh minh ngăn cản, sợ là nguyên thánh thành đều chịu khổ. Nhưng Long Hạo Thần không vì vậy mà nản chí, ngược lại đối mặt áp lực to lớn, trong người hắn có thứ gì đó thức tỉnh. Hít sâu, ổn định thân thể, nhìn Dương Hạo Vũ, Long Hạo Thần không lo vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Quang Thần lĩnh vực lần nữa có rút quanh người hắn 10 mét. Long Hạo thần hít sâu, dường như muốn hút tất cả ánh sáng vào người. Song kiếm trong tay chậm rãi khép lại trên đỉnh đầu. Khi hai thần kiếm giao nhau, thoáng hiện ánh sáng xanh nhạt, ngay sau đó, ánh sáng xanh biến thành bảy sắc lại biến thành màu trắng. Song kiếm hợp bích. Năm đó hắn từng dựa vào lực lượng song kiếm hợp bích khiến Ma Thần Hoàng còn phải tán thán. Song kiếm hợp bích lần này chỉ vì khống chế quang thần lĩnh vực của hắn. Một tầng sáng màu trắng kỳ lạ chớp mắt phát ra từ mũi song kiếm dung hợp với quang thần lĩnh vực Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên mặt Dương Hạo Vũ lộ ra chấn kinh, bởi vì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần biến đổi khí chất. Mỗi một lĩnh vực đều có khí chất riêng. Ví dụ như tinh không lĩnh vực của Dương Hạo Vũ, khí chất là bí ẩn và vô cùng tận. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần vốn khí chất là mênh mông vô bờ, đó là ánh sáng vô cùng vô tận, tinh thuần, nhu hòa. Giờ phút này, khí chất của quang thần lĩnh vực xảy ra biến hóa kỳ diệu, lĩnh vực vàng biến thành trắng mới bắt đầu màu trắng trong thoáng dây cưỡng chế rồi lại biến thành nhu hòa, xuất hiện khí thế dương hạo vũ có chút quen thuộc, đó là sinh mệnh, là sáng tạo. Đúng vậy, Long Hạo thần dựa vào song kiếm hợp bích, dẫn động quang thần lĩnh vực của mình xuất hiện trạng thái giống với tiến hóa. Lĩnh vực trắng xuất hiện cảm giác tạo hóa. Đây là khí thế sáng tạo sinh mệnh khi quang minh và nước dung hợp mà thành. Quang thần lĩnh vực thì đem loại đặc chất này phóng đại trăm lần, ngàn lần, khiến khí chất của mình biến đổi theo sinh mệnh và sáng tạo, đây là ý nghĩa của tân quang thần lĩnh vực. đôi mắt long hạo thần cũng biến thành màu trắng, hai tay nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm chậm rãi chỉ hướng phía trước, quang thần lĩnh vực lại mở ra, đi qua đâu là tinh không lĩnh vực không thể ngăn cản, liên tục rụt lui. dương hạo vũ vung lên tay phải, lần này là hai ngôi sao bay hướng long hạo thần. một khi hai ngôi sao nổ tung, uy lực chắc chắn sẽ tăng gấp mấy lần. ánh sáng trắng di chuyển, quang thần lĩnh vực của long hạo thần đột nhiên chậm rãi xoay tròn, từng luồng sáng trắng giãn ra. Khi hai ngôi sao đi tới đằng trước quang thần lĩnh vực thì có hai luồng sáng tách ra, nhẹ nhàng ôm lấy hai ngôi sao, bao nó vào trong. Dương Hạo Vũ lập tức phát hiện, mình và hai ngôi sao này mất đi liên hệ. Tinh không tạc linh thuật là phải tiếp xúc năng lực với đối thủ thì mới kích phát ra. Khi kích phát thì lực nổ sẽ xuất hiện vị trí chính giữa năng lực đối thủ. Không thể nào trước tiên kích phát, đó là lúc ngôi sao còn ở trong tinh không lĩnh vực, tương đương với công kích chính mình. Nhưng ngôi sao của lão chỉ mới tiếp xúc với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần lại mất đi liên hệ, không thể kích phát, tương đương với tinh không tạc linh thuật của lão bị Long Hạo Thần phá. Giờ phút này, trong mắt Dương Hạo Vũ tràn đầy chấn kinh. Lão tuyệt đối không ngờ rằng, Long Hạo Thần lại có thể dựa vào lĩnh vực tiến hóa phá hủy kỹ năng lĩnh vực của mình. Cách tu luyện của Long Hạo Thần khác với Thải Nhi. Thải Nhi hướng về phát triển kỹ năng lĩnh vực, bởi vì nàng truyền thừa lực lượng tịnh hóa tử thần, kỹ năng lĩnh vực khiến lực công kích của nàng tăng nhiều. Long hạo thần, thì sau khi dung hợp với thể chất con trai quang minh của Eli Khắc Tư, cả người hắn đã biến thành một phần quang minh. Ý nghĩa của quang minh không phải giết chóc và chiến đấu, ánh sáng mang đến là sáng tạo và sinh mệnh. Chính vì tìm ra ý nghĩa chân chính của nó, hắn mới chọn cho mình con đường như vậy, đó là tiến hóa lĩnh vực. Lúc này hắn thi triển là hình thái thứ hai của quang thần lĩnh vực, cũng là hình thái tiến hóa, sinh mệnh và sáng tạo, đối với tất cả sự vật là tất nhiên, cũng là ngẫu nhiên lợi dụng biến hóa kỳ diệu cùng liên hệ giữa sự tất nhiên và ngẫu nhiên này, do đó hóa giải một ít năng lực vượt qua phạm trù ánh sáng. Tinh không tạc linh thuật đúng là cường đại, Long Hạo Thần không thể cứng rắn chống, nhưng thông qua Quang Thần lĩnh vực đã tiến hóa, thì hắn lại có năng lực đánh gãy Tinh không tạc linh thuật. Thậm chí lúc này khi Quang Thần lĩnh vực khoé trương thì Tinh không lĩnh vực bị phép tắc sinh mệnh và sáng tạo ảnh hưởng, bắt đầu tan vỡ từng chút một. Dương Hạo Vũ biết, mình vẫn là xem thường thanh niên này. Có lẽ hắn không hiểu quá sâu về lĩnh vực nhưng hắn có thiên phú đặc biệt hắn cảm nhận về Quang vượt rất xa mình hắn đem phần hiểu biết này dung nhập vào lĩnh vực do đó khiến lĩnh vực hoàn thành tiến hóa chương 272 ủng hộ kênh qua link gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé trong mắt Dương Hạo Vũ tràn đầy khen ngợi lão hiểu rằng chỉ cần cho thanh niên này một ít thời gian vậy hắn chắc chắn sẽ vượt qua chính mình hay cho sinh mệnh và sáng tạo vậy hãy để lĩnh vực chúng ta làm đợt đối kháng cuối cùng nói rồi tay phải dương hạo vũ chậm rãi nâng lên chỉ hướng không trung tinh không lĩnh vực của lão lần đầu tiên có rút trong quá trình có rút từng ngôi sao không ngừng phóng ra ngoài tốc độ khoét trương của quang thần lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn bởi vì dù chỉ có một tinh không tạc linh thuật thành công đều sẽ sinh ra trùng kích cực lớn với hắn cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi hóa giải những lực lượng ngôi sao này tinh không lĩnh vực có rút càng nhiều ngôi sao tập trung hướng dương hạo vũ rơi vào bộ giáp vàng trên người lão. Giáp vàng của lão vốn đã rất hoa lệ, nhưng khi bộ giáp khảm từng viên ngôi sao biến thành ngọc thạch thì càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Lĩnh vực Vita, Lý Chính Trực thất thanh kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau hoảng sợ là suy sụp. Ông biết giữa mình và Dương Hạo Vũ vẫn có tranh lệch khó thể vượt qua. Lý Chính Trực có con bài lớn nhất trong thánh điện đại tái, này chính là Tu Vi đã đột phá cấp 9 bậc 4. Nội linh lực của ông đã hơn 40 vạn. Không chỉ thế, còn có hai kỹ năng lĩnh vực cường đại. Nhưng khi ông thấy Dương Hạo Vũ thi triển ra năng lực thì biết rằng, mình và vị thần thánh kỵ sĩ truyền kỳ này vẫn có tranh lệch không thể vượt qua. Lĩnh vực Vita, đây là đặc chất của cấp 9 bậc 5, cũng là đại biểu cường giả cấp chính tiến vào trình độ càng cao. Giờ phút này, lĩnh vực là Dương Hạo Vũ, Dương Hạo Vũ lại là lĩnh vực. Đem uy lực lĩnh vực hoàn toàn dung hợp với bản thân, đã đến cảnh giới bất tử bất diệt. Đương nhiên không phải thật sự bất tử, nhưng có thể đạt đến tầng lĩnh vực vita, vậy sinh mệnh của cường già nhân loại có thể kéo dài đến 500 tuổi. Điều này chính Trần Cuồng cũng không làm được nhưng lại xuất hiện trên người Dương Hạo Vũ. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo thần dần phủ lên Dương Hạo Vũ. Trên mặt Dương Hạo Vũ lộ nụ cười mỉm lĩnh vực của ông vừa mới kết thúc hoàn toàn dung hợp, tương đương với chiến đấu trong phạm vi quang thần lĩnh vực. Xong kiếm tách ra, trước người Dương Hạo Vũ xuất hiện một con đường. Dù Quang Thần lĩnh Vực đã hoàn thành tiến hóa, cũng tự động tách ra trước song kiếm của lão. Song kiếm trong tay lão biến càng trong suốt, giống như bộ giáp, ánh sao nhấp nháy, lão chính là trời đêm vô tận. Giao nhau thập tự trảm, tinh quang thập tự trảm kỳ dị thuận theo con đường lão xé rách bay hướng Long Hạo Thần, Quang Thần lĩnh Vực không thể khép kín. Tinh quang thập tự trảm bay rất chậm nhưng sinh ra lực áp bách to lớn khiến kim tinh cơ tòa, chiến giáp trên người Long Hạo Thần phát ra một chuỗi tiếng rạn nứt, vô số vết nứt bắt đầu xuất hiện trên kim tinh cơ tòa chiến giáp. Không ngờ trang bị cấp sử thi này không thể chịu nổi uy áp cỡ này. Thần thánh độc giác thú giang đôi cánh, con ngươi lộ ra thống khổ. Dưới áp lực to lớn, đầu nó bị đè thấp xuống, cái sừng phóng ra ánh sáng thần thánh cũng biến yếu rất nhiều. Thần thánh độc giác thú đương nhiên là tinh vương theo Long Hạo thần, tăng tu vi mà tiến hóa thành, nó còn chưa có lĩnh vực thuộc về mình. Trong lúc Long Hạo thần và Dương Hạo Vũ đối đầu, nó có thể mang đến tác dụng đã bị tinh không lĩnh vực áp chế đến mức thấp nhất. Một kích của Dương Hạo Vũ đã là đỉnh cao lĩnh vực của lão đem lĩnh vực áp xúc thành kỹ năng, trong thập tự trảm này có thể nói là bao hàm hàng vạn tinh không tạc linh thuật. Dù quang thần lĩnh vực tiến hóa đến cảnh giới sinh mệnh và sáng tạo, cũng không thể giải trừ lĩnh vực cao độ áp xúc như vậy. Đây không phải chênh lệch phẩm chất lĩnh vực mà là tu vi hai bên cách biệt. Đinh. Trong tiếng vang khẽ, Long Hạo thần chớp mắt từ bỏ kim tinh cơ tòa chiến giáp, để nó lại hóa thành kim tinh cơ tòa rơi xuống dưới. Nếu không giải trừ thì kim tinh cơ tòa chiến giáp này sẽ vĩnh viễn bị tổn hại. Không còn giáp bảo hộ, tình trạng của Long Hạo Thần càng thêm nguy hiểm. Áp lực nặng nề khiến hai tay hắn nắm sinh mệnh và sáng tạo kiếm không thể chém xuống. Đây mới là thực lực chân chính của Tinh Không Thần Thánh Kỵ Sĩ. Có thể nói chiến đấu trước đó, Dương Hạo Vũ chỉ là chỉ dạy Long Hạo Thần, là vì tăng cường kinh nghiệm đối kháng cường giả của hắn. Tinh Quang Thập Tự Trảm của Dương Hạo Vũ vốn có thể tăng tốc trực tiếp đánh hướng Long Hạo Thần, nhưng lão cố ý để tốc độ công kích giảm thấp đem áp lực tăng đến mạnh nhất. Áp lực càng mạnh thì bắn ngược càng cường lấy tu vi của Long Hạo Thần, muốn để hắn chịu đựng loại áp lực này là rất khó. Không thể nghi ngờ, Dương Hạo Vũ đang dựa vào thực lực cường đại của mình, buộc Long Hạo Thần làm ra đột phá. Kinh nghiệm này tương lai sẽ đem đến chỗ tốt khó miêu tả cho hắn. Đối mặt áp lực hủy diệt, thân thể Long Hạo Thần ở trên không trung hơi run rẩy, sinh mệnh và sáng tạo kiếm hợp bích tỏa ra tiếng rồng ngâm càng dồn dập. Tinh quang thập tự trảm, cách Long Hạo Thần ngày càng gần nhưng hắn vẫn không thể làm ra cản trở hữu hiệu nào, thậm chí không thể nhúc nhích chút nào. Dương Hạo Vũ lòng thầm than, nghĩ rằng có phải ta đã yêu cầu chàng trai này quá cao. Hắn chưa tới 30 tuổi đã có thể hoàn thành tiến hóa lĩnh vực một lần, cần gì cưỡng ép hắn nữa. Dưới áp lực to lớn, miệng mũi Long Hạo Thần bắt đầu chảy ra tơ máu, cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Đang lúc Dương Hạo Vũ định kết thúc công kích thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Long Hạo Thần. Đôi mắt vàng vẫn trong suốt. Dưới áp lực nặng nề như vậy, cảm xúc của hắn vẫn bình tĩnh. Thậm chí trong mắt còn có phần nhu hòa, trong nhu hòa có sự cố chấp. Hắn không từ bỏ. Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Hạo Vũ. Ngay lúc này, trong con người của Long Hạo Thần, lão trông thấy một tầng ánh tím. Ánh sáng tím vàng chớp mắt từ con người của hắn bùng phát, cái chán hiện ra chính quang văn tím. Giống như sóng thần, ánh sáng tím vàng từ sau lưng Long Hạo Thần khuếch tán. Quang thần lĩnh vực sau khi tiến hóa vốn có màu trắng chớp mắt đã biến thành tím vàng hơi thở sinh mệnh và sáng tạo biến mất, thay vào đó là ý hủy diệt uy nghiêm và vô cùng tận. Phút chốc, khí chất của Long Hạo Thần biến đổi, không thay đổi chỉ có đôi mắt vẫn ôn hòa tĩnh lặng. Một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần, đó không phải là Quang Minh Nữ Thần. Khi hắn hấp thu bản chất con trai Quang Minh của Y Lai Khắc Tư, thì đã không thể lại thi triển thần dáng thuật, bởi vì phẩm chất linh lực của hắn đã là quang thần, cấp bậc ngang hàng với Quang Minh Nữ Thần. Ảo ảnh khổng lồ đó là màu tím, tím trong suốt. Sáu cái đầu to ngần cao, hai bên sáu cái đầu có cục u to, gần như ngang bằng với sáu cái đầu. Thân thể to lớn dần từ hư ảo biến ngưng tụ, đôi cánh khổng lồ răng rộng, phát ra uy nghiêm và cao quý không gì sánh kịp, như quang thần lĩnh vực tím của Long Hạo Thần. Đúng vậy, nó đến rồi. Khi Long Hạo Thần đối mặt áp lực tới lúc gần như sống chết, huyết mạch Triệu Hoán khiến nó đến. Một tiếng giống ngập trời vang lên sau lưng Long Hạo Thần, ánh tím đậm đặc nở rộ, hóa thành một vòng sáng tím bay hướng Dương Hạo Vũ, hình ảnh kinh khủng xuất hiện. Ánh sáng tím xẹt tới đâu thì mọi thứ của long hạo thần biến thành vàng, tinh quang thập tự chảm ngừng giữa không chung. Có thể thấy dù là tinh quang thập tự chảm hay con đường dương hạo vũ rạch, trong ánh tím lan tràn thì có vô số ánh sao bị bóc tách. Song kiếm của dương hạo vũ liên tục biến đổi, từng ánh sao ở trên không trung đan vào nhau thành tinh đồ mỹ lệ. Nhưng trước mặt vầng sáng tím thì dường như không có chút tác dụng, tinh đồ bị thổi tan. Khi ánh sáng tím tác dụng lên người Dương Hạo Vũ thì thân thể lão run bần bật, một áng mây hư ảo bị bóc tách khỏi người lão bay ra sau. Sinh mệnh và sáng tạo kiếm trong tay Long Hạo Thần rốt cuộc hạ xuống, chém vào tinh quang thập tự trảm đã giảm đi uy thế. Vang lên tiếng vỡ giòn vang, tinh quang thập tự trảm bị chém nát. Long Hạo Thần bị lôi kéo bước ra khỏi hư không. Sau lưng hắn ảo ảnh khổng lồ tựa như trăm sông đổ về một biển dung nhập vào người hắn, hóa thành giáp tím vàng mỹ lệ. Nhưng màu tím vàng này thật là quá bá đạo. Khi nó ấp hướng long hạo thần thì đánh bay cả thần thánh độc giác thú. Nói cũng kỳ, đối mặt tình huống này nhưng thần thánh độc giác thú không có chút ý phản kháng, chân đạp sao sáu cánh bảy sắc biến mất. Nếu có người chú ý sẽ phát hiện, khi thân hình khổng lồ mồ tím xuất hiện thì thần thánh độc giác thú là thú cổ đại, nhưng trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Trái ngược với long hạo thần mặc giáp tím vàng hoa lệ, không ngờ giáp tinh quang và song kiếm trong tay dương hạo vụ biến mất hết. Tiếng gầm vừa rồi có vầng sáng tím bắn ra, cưỡng ép tách liên hệ giữa lão và tinh quang thần thú. Lúc này Dương Hạo Vũ đã hoảng sợ biến sắc, tiến hóa đợt 2, hắn lại có thể hoàn thành tiến hóa lĩnh vực đợt 2. Điều này là không thể nào. Lão là cường già cấp 9 bậc 5 cũng không thể làm được điều đó. Ít nhất phải là cấp 9 bậc 6, thậm chí là cấp 9 bậc 7 mới có thể hoàn thành. Lão cảm nhận được đồng bạn của mình run dậy. Vầng sáng tím kia lại khiến Tinh Quang Thần Thú có biệt danh số một dưới Tinh Không khi chiến đấu hiện ra sợ hãi. Từ khi ký kết khế ước với Thần Thú Tinh Không, đây là lần đầu tiên Dương Hạo Vũ gặp phải chuyện như vậy. Từ khi bắt đầu trận so tài đến nay Long Hạo Thần luôn bị ức chế, nay áp lực bỗng nhẹ hẫng bị lực dẫn lôi kéo, hắn gần như bản năng phát động công kích. Lúc này Quang Thần lĩnh vực ở trong trạng thái đặc biệt, kỳ thật không phải tiến hóa đợt hai mà giống như bản thân Long Hạo Thần, chung một tầng giáp trụ, giáp trụ này chính là lực lượng của Hạo Nguyệt. Thân hình tím có 6 cái đầu to, chẳng phải chính là mai danh ẩn tích đã lâu, suýt vì Long Hạo thần chết trận mà chết, Hạo Nguyệt sao? Vầng sáng tím đậm đặc đó chính là lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt. Hơn 4 năm trôi qua, tu vi của Long Hạo thần tăng lên đến cấp 9 bậc 2, Hạo Nguyệt cũng có bước tiến dài, hình thể nó tăng vọt, bây giờ dài đã 30m, toàn thân bao trùm vải trong suốt lóng lánh như thủy tinh tím. Kỳ thật tu vi của nó chỉ mới tới đỉnh cấp 8 mà thôi, nhưng đánh giá Hạo Nguyệt thì tất nhiên không thể dùng đơn giản cấp bậc phán xét. Hai cục u to rất có thể sẽ lại tiến hóa thành đầu. Hạo Nguyệt 6 đầu đã tới đỉnh cấp 8, nếu như nó có thể ra thêm 2 cái đầu, đạt tới 9 đầu thì sẽ tới cấp độ nào nữa. Chính Long Hạo Thần cũng không tưởng tượng được. Cùng lúc đó, bởi Hạo Nguyệt thể hiện tiềm năng ngày càng lớn mạnh, Long Hạo Thần càng lúc càng tò mò thân thế của nó. Dung nhập lực lượng huyết mạch Hạo Nguyệt, bản thân Long Hạo Thần có huyết mạch của Hạo Nguyệt cũng bị kích phát ra. Quang thần lĩnh vực trong Bình Hòa có thêm sự cao quý và uy nghiêm. Bên ngoài sinh mệnh và sáng tạo bao phủ một tầng hủy diệt và phá hư. Đây vốn là hai loại cực đoan, nhưng năng lực huyết mạch cường đại tác dụng lên nó biến thành sự kết hợp hoàn mỹ. Bây giờ Hạo Nguyệt chắc chắn không mạnh bằng Long Hạo Thần, nhưng lực lượng huyết mạch của nó thậm chí có thể làm cho tinh không, thần thú không thể chịu đựng tách khỏi người Dương Hạo Vũ, tương đương với phá hủy tinh không lĩnh vực của Dương Hạo Vũ. Thời gian lâu, công kích của Long Hạo Thần theo đó tăng lên đến mạnh nhất. Trái tim vĩnh hằng đập vững vàng, thần kiếm sắc tím vàng phát ra ánh sáng chưa từng có. Kiếm y mạnh mẽ ở trên không trung mang theo thần quang tím vàng, giờ phút này, kiếm hồn và kiếm ý hợp thành một, sau khi bị bức ép là phản đạn, khiến cảnh giới của long hạo thần chớp mắt tăng cao. Nhưng dương hạo vũ chính là dương hạo vũ, tinh không thần thú tách ra khỏi lão chỉ là trong khoảnh khắc rồi lại phủ lên người. Nhưng tinh không lĩnh vực đã bị suy yếu nhiều đối mặt một kiếm chân trời góc biển tràn ngập đạo lý thiên địa của Long Hạo Thần, lão hét lớn một tiếng, song kiếm mang theo quỹ tích huyền ảo cũng hợp bích, ngàn vạn ánh sao hợp thành một va chạm với một kiếm Long Hạo Thần chém tới. Cú va chạm này khiến Trần Cuồng trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện, chớp mắt biến sắc mặt, người chợt lóe đã đến đỉnh vòng phòng hộ, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người ra tay, chống đỡ vòng phòng hộ. Hai người trong vòng phòng hộ đánh hăng say, một kích kia là hai người dốc hết sức va chạm với nhau, đã vượt qua cấp bậc lĩnh vực bình thường. Nhưng dường như họ đã quên, đây là một trận so tài, còn là tại sân đấu lớn Thánh Minh. Và chạm cỡ như họ đã không phải vòng phòng hộ thần khí có thể chống chọi được. Một khi vòng phòng hộ vỡ, chỉ sợ cả Thánh Thành đều bị lan đến. Bên ngoài có nhiều người như vậy, nếu thật như bùng phát ra thì đó chắc chắn là tai nạn trước giờ chưa từng có. Lúc trước Trần Cuồng không ngăn cản họ là vì ông rất quen với Dương Hạo Vũ, biết rõ tu vi của Lão Cường Đại còn là người rất có chừng mực. Nhưng ai giải long hạo thần đột nhiên triệu hoán ra một ma thú kết hợp với bản thân, không ngờ buộc Dương Hạo Vũ tách rời khỏi tinh không thần thú. Điều này kích phát lòng hiếu thắng mạnh mẽ của Dương Hạo Vũ, kết quả tạo thành cú va chạm một chiêu mạnh nhất. Nếu thật sự bùng phát, coi như là cao tầng lục đại thánh điện có mặt, chỉ sợ thấp hơn cấp 90 không có mấy người sống sót được. Làm tổng trọng tài trưởng, sao ông để việc như vậy xảy ra được? Ông lập tức vội vàng kêu gọi. Vòng phòng hộ là cách duy nhất có thể đoàn kết lực lượng tất cả mọi người. Nghe trần cuồng hét lớn, lãnh đạo lục đại thánh điện không chút trần chờ lập tức hành động. Ly chính trực là người thứ nhất lao ra, đôi tay ấn trên vòng phòng hộ, rót hết linh lực vào. Vòng phòng hộ này cực kỳ thần ký, chứ có thể thông qua trận pháp rót vào linh lực ra, cũng có thể trực tiếp chạm vào nó rót vào trong. Chỉ là không sinh ra hiệu quả tăng phúc như trận pháp mà thôi. Thánh điện đại tái chính là so đấu giữa các cường giả mạnh nhất liên minh thánh điện, tình huống gì đều từng xảy ra tăng cường lực phòng ngự của vòng bảo hộ, như thế này thì lúc trước cũng có xảy ra tại Thánh Điện Đại Tái. Ví dụ như con trai Luân hồi năm đó, suýt xe nát vòng phòng hộ. Tuy vòng phòng hộ sân đấu lớn thánh minh phủ lên phạm vi rất lớn, nhưng có câu người nhiều sức lớn, có mặt đều là cường giả đứng đầu lục Đại Thánh Điện, mọi người chung lòng góp sức, chớp mất tăng vòng phòng hộ lên mức cực cao. Núi lay đất động trong khoảnh khắc này bỗng nhiên bùng phát. Trong vòng phòng hộ đã biến thành ánh sáng nhiều sắc lấp lánh Thân hình Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ ở trong ánh sáng mỹ lệ kia, kịch liệt chấn động đã ảnh hưởng cả thánh thành, tựa như động đất vậy. Vòng phòng hộ bị trùng kích kịch liệt, bởi vì trong số người giữ vòng phòng hộ là từ khán đài bay qua, tu vi thấp hơn cấp 7, dưới chấn động mạnh mẽ này, họ lần lượt bị đánh bẩy. Ánh sáng bảy sắc của vòng phòng hộ chớp lóe kịch liệt, ai cũng cảm nhận được bên trong vòng bảo hộ này có uy lực cực kỳ khủng khiếp, một khi bùng nổ thì chính là hủy diệt. Vòng phòng hộ có thể ngăn cản linh lực trùng kích, nhưng tận cùng của nó lại không thể có người trực tiếp tiến vào tăng phòng ngự. Lúc này bên dưới đã dạn nứt, do đó khiến cả sân đấu lớn thánh minh đều lắc lư dữ dội, phần đỉnh bắt đầu xuất hiện dấu vết nứt vỡ. Ngay lúc này, bỗng nhiên một luồng ánh vàng bảy sắc xuất hiện giữa không chung. Ánh sáng vàng kia đón gió biến to, chớp mắt lan tới đỉnh sân đấu lớn thánh minh, chậm rãi hạ xuống bao phủ cả sân đấu lớn vào trong. Thánh thành rốt cuộc ngừng lung lay, nhưng sân đấu lớn thánh minh cũng, bởi vì ánh sáng vàng chống đỡ bị phá hư trên diện rộng, đỉnh chóp hoàn toàn biến mất. Đó là một bảo tháp, ánh sáng vàng nhấp nháy, tòa ánh sáng chói lòa. Bảo tháp có vô số ma văn vàng phức tạp, lấp lánh ánh sáng bảy sắc. Tháp chia bảy tầng, lúc này kích cỡ của nó vừa lúc bao phủ người giữ vòng phòng hộ, và vòng phòng hộ vào trong. Khoảnh khắc nó rơi xuống đất, lúc trước núi lay đất động khủng bố rốt cuộc ngừng. Ngoài sân đấu lớn thánh minh sớm một mảnh hỗn độn, tất cả ma tinh bình tiếp sóng đều biến thành bột mịn. Dân chúng bị rung động sẽ xuất hiện khủng hoảng, may mắn uy thế khủng bố như địa long lật người này, chỉ trong thời gian ngắn thì hồi phục bình thường. Mắt thấy phá vỡ sân đấu lớn thánh minh xuất hiện tháp cao to lớn, bỗng chốc mọi người liên tiếp kinh hô. Thải nhi bình tĩnh bình bồng giữa không chung, tay phải duỗi trước người, lòng bàn tay hướng lên trên. Không chút nghi ngờ, chấn giữ sân đấu lớn thánh minh chính là tháp vĩnh hằng. Hiện giờ Tháp Vĩnh Hằng hoàn toàn khác với năm đó, ít đi thần kỳ lại biến thành thần khí chân chính. Tuy không phải cấp siêu thần khí nhưng nó cũng có năng lực xuyên không gian, có lực phòng ngự càng cường. Trước khi vong linh thiên tai lai khắp tư, tịnh hóa thì đã để nó nhận Thải Nhi làm chủ. Bây giờ nó chính là thần khí cường đại công phòng một thể, thậm chí còn có năng lực ẩn núp không gian của Thải Nhi. Tháp Vĩnh Hằng phát ra tiếng vù vù khe khẽ, kéo dài gần 10 phút mới dần biến bình tĩnh lại. Ánh sáng vàng trước ngực Thải Nhi chợt lóe, tay phải vẫy hướng tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng lập tức bay lên trên 20 mét sau đó nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào tay Thải Nhi, cuối cùng hóa thành bảo tháp cao chỉ 7 tấc, tinh xào linh lung ánh vàng rơi vào lòng bàn tay nàng. Thải Nhi lật tay lại, giai điệu Vĩnh Hằng trước ngực lần nữa lóe sáng, tháp Vĩnh Hằng hóa thành một luồng sáng biến mất. Ánh mắt nàng vội vàng nhìn trong sân đấu lớn. Lúc này sân đấu lớn đã bình tĩnh lại, rốt cuộc vòng phòng hộ còn đó, lãnh đạo lục đại thánh điện giữ vững vòng phòng hộ cũng lần lượt quay về, có không ít người liếc nhìn Thải Nhi. Nếu mới rồi không có tháp vĩnh hằng chấn áp, tuy không đến mức khiến thánh thành xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng sẽ như địa long lật người tạo thành hỗn loạn rất lớn trong thành. Trong sân đấu lớn, mặt đất như bị rạch, cả mặt đất đều lật lên phân biệt long hạo thần và dương hạo vũ ở hai bên. Long hạo thần té trên mặt đất, dùng hai trọng kiếm chống đỡ thân thể mình, khóe miệng còn có vết máu, nhưng có thể thấy rõ, ở ngực hắn, ánh sáng vàng lấp lánh vững vàng. Đó là dấu hiệu trái tim vĩnh hằng nhảy. Rất nhiều quang nguyên tố đang nhanh chóng hồi phục. Tuy dương hạo vũ vẫn bình bồng trên không trung nhưng thoạt trong bộ dạng có chút chật vật, tóc tán loạn, giáp tinh không trên người cũng đã biến mất. Trần Cuồng hơi thở dốc vì giữ vòng phòng hộ, ông bỏ sức ra nhiều nhất, nhìn hai người trong sân, nghẹn họng. Ta thua. Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ nhìn đối phương, đồng thanh nói. A, Trần Cuồng kinh ngạc nhìn bọn họ. Không đợi Long Hạo Thần mở miệng, Dương Hạo Vũ đã trầm giọng nói. Tuy mới rồi so đấu ta chiếm ưu thế, nhưng tốc độ hồi phục linh lực của người nhanh hơn ta, còn có thể lại triệu hoán thần thánh độc giác thú trợ trận. Cứ đấu tiếp thì khả năng thắng của người rất lớn. Không cần nhiều lời, ta nhận thua. Nói xong ông nhoáng người lên, dẫn đầu đi ra vòng phòng hộ. Trong mắt Long Hạo Thần lộ ra cảm kích. Hắn biết, Dương Hạo Vũ là cố ý nhường mình. Kỳ thật người thua là hắn. Tiềm năng của hắn có thể nói là bị Dương Hạo Vũ ép ra hết. Nếu vừa lên Dương Hạo Vũ liền hết sức công kích, vậy hắn đã thua rồi. Dù là lần và chậm cuối cùng này cũng là Dương Hạo Vũ trên cơ, nếu lão muốn giết hắn thì tối đa hắn chỉ có thể trọng thương lão. Dựa vào trái tim vĩnh hằng, tốc độ hồi phục linh lực của Long Hạo Thần đúng là nhanh hơn Dương Hạo Vũ, nhưng nếu như lão không cho hắn thời gian hồi phục thì mọi thứ có tác dụng gì. Thực lực giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ có tranh lệch không nhỏ, nhưng trận chiến này mang đến chỗ tốt cho hắn thật sự rất lớn, đặc biệt là mặt sử dụng lĩnh vực. Dương Hạo Vũ dạy cho hắn một bài học quan trọng. Dương Hạo Vũ nhận thua là vì thành toàn kế hoạch của hắn. Thật rõ ràng, Long Thiên ấn sớm đem kế hoạch của Long Hạo Thần nói cho vị kỵ sĩ thánh điện này, cường giả số một liên minh. Trên mặt Trần Cuồng lộ nỗi vui mừng và sung sướng, gật đầu với Long Hạo Thần. Nếu vậy thì Long Hạo Thần chiến thắng, tiến vào vòng thứ tư. Bởi vì sân đấu lớn bị phá hủy nghiêm trọng, hôm nay tạm dừng tranh tài, lập tức tổ chức người tu sửa, sáng sớm mai tiếp tục so đấu. Nếu nói trận chiến của Long Hạo Thần và Khâu Vĩnh Hạo, khiến hắn trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, vậy trận chiến với Dương Hạo Vũ Chính là trận thành danh của hắn. Lĩnh vực và lĩnh vực va chạm, đối kháng giữa lĩnh vực tiến hóa và kỹ năng lĩnh vực, ma thú đồng bạn so đấu. Trận chiến này tuy mọi người không thấy rõ kết quả cú và chạm cuối cùng, nhưng không thể nghi ngờ, Long Hạo Thần đã bày ra sự cường đại của mình trước mắt mọi người. Là thanh niên tuổi chỉ gần 25, hắn dùng tu vi của mình chinh phục mọi người. Giờ phút này bắt đầu, săn ma đoàn quang chi thần hy, trong thánh điện đại tái chân chính tăng lên trình độ ngang hàng với lục đại thánh điện. Đi ra vòng phòng hộ, Long Hạo Thần nhanh chóng bước tới cạnh Dương Hạo Vũ, cung kính hành lễ với lão. Dương ra ra, cảm ơn người thành toàn. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói. Không phải ta thành toàn ngươi mà là chính ngươi. Theo bổn ý của ta thì muốn dìm nhuệ khí của ngươi, thất bại là mẹ thành công, trong chiến đấu chịu thất bại mới có thể kích phát người đi tìm nhược điểm của mình. Là ngươi dựa vào thực lực bản thân xoay chuyển quan điểm của ta. Ngươi là thanh niên thiên tài nhất ta từng thấy, và ngươi có sự trầm ổn lão luyện không hợp với tuổi. Kỵ sĩ thánh điện, thậm chí là liên minh giáo cho ngươi, lại có đám lão già chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ thì có thể yên tâm rồi. Từ trên người người, ta thật sự nhìn thấy khả năng nhân loại vùng lên, và tan thời đại hắc ám. Nếu người không có việc gì thì đi theo ta, ta có một số lời muốn nói. Vâng, Dương Gia Gia. Long Hạo Thần vội vàng đồng ý. Long Thiên Ấn đứng bên cạnh vỗ vai hắn, hướng Dương Hạo vũ hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Hôm nay tranh tài sân đấu lớn Thánh Minh tuy bộc phát hỗn loạn nhưng Thánh Minh, vì lần thánh địa đại tái này triệu tập đủ nhiều người, bây giờ ở bên ngoài đang ngay ngắn có trật tự sơ tán đám người, cũng điều khiển rất nhiều công tượng làm công việc bảo vệ, tu sửa sân đấu lớn Thánh Minh. Dương Hạo Vũ dẫn Long Hạo Thần đi ra khỏi sân đấu, lấy tu vi như họ muốn không bị người phát hiện thì quá dễ dàng. Không đi hướng tổng hộ Thánh Minh, Dương Hạo Vũ dẫn Long Hạo Thần đi tới một nơi hắn quen thuộc, tháp nhiệm vụ săn ma đoàn, bởi vì thánh Điện đại tái, chỗ này rất tĩnh lặng. Người nơi này dường như nhận biết Dương Hạo Vũ, không hỏi câu nào mặc kệ họ đi hướng đỉnh tháp. Có Dương Hạo Vũ dẫn dắt, Long Hạo Thần theo sát lão leo lên tầng thứ 7 tháp nhiệm vụ săn ma đoàn, đó là nơi hắn chưa từng đi qua. Tháp nhiệm vụ săn ma đoàn có 6 tầng dùng để tuyên bố nhiệm vụ, còn tầng thứ 7 thì chỉ có săn ma đoàn, cấp danh hiệu nhận nhiệm vụ tại tầng thứ mới leo lên được. Bây giờ tuy Long Hạo Thần đã là đoàn trưởng săn ma đoàn cấp danh hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới chỗ này. Khi họ tới đây, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện tầng thứ bảy này đã có người đang chờ họ. Tiền bối, người cũng ở đây. Long Hạo Thần vui sướng tiến lên chào hỏi. Đợi tại đây chính là Tổng trọng Tài trưởng Thánh Điện Đại Tái, Trần Cuồng. Trần Cuồng cười ha ha nói. Trước khi Dương Lão đệ ra khỏi sân có đá lông nheo với ta, ta không tới sao được. Dương Hạo vũ bực mình nói. Lão Trần, tuổi người đã lớn như vậy rồi còn không chững chạc. Trước mặt thanh niên nên ăn nói chú ý chút. Trần Cuồng mỉm cười nói. Có gì phải chú ý chứ. Ta trời sinh cái tính nó như thế. Nếu không thì theo bối phận, ngươi kêu ta một tiếng tổ ra còn được nữa là. Hạo thần. Hôm nay ngươi biểu hiện thật khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt long hạo thần đỏ ửng. Kỳ thật tôi thua, là Dương Gia Gia cố ý nhường cho. Giữa tôi và Dương Gia Gia còn có tranh lệch rất lớn. Trần Cuồng lắc đầu nói. Có tranh lệch cũng không sao, chỉ cần có hy vọng là được. Ngươi đích thực khiến chúng ta nhìn đến hy vọng xưa nay chưa từng có. Lão Dương, ta nói có đúng không? Dương Hạo Vũ gật đầu. Chàng trai này có thiên phú mà ta sống cả đời hiếm khi thấy, ta bắt đầu hơi ganh tị hắn rồi. Trần Cuồng nói. Xem trận chiến của các ngươi khiến ta nhớ tới 10 năm trước. Dương Lão Đệ, ngươi biết không? 10 năm trước khi ta lần đầu gặp thằng nhóc Hạo Thần thì hắn mới khoảng 15 tuổi. Khi đó ta phát hiện thiên phú của hắn, ta nói với hắn, các ngươi phải cố gắng lên, sau này tranh thủ kế nghiệp ta, kế thừa danh hiệu ma thần chi vẫn. Dương Hạo Vũ nghe vậy rung động nói. Ngươi thật có ánh mắt, Trần Cuồng cười ha ha nói. Ta vẫn luôn cho rằng ma thần chi vẫn chúng ta có danh tiếng chút chút, nhưng người biết thằng nhóc này đáp lời sao không? Dương Hạo Vũ nghi hoặc hỏi, không lẽ hắn từ chối? Trần Cuồng cười to nói, đương nhiên là từ chối. Hắn nói với ta, nếu có một ngày họ thật sự trở thành săn ma đoàn cấp danh hiệu, vậy họ sẽ không gọi là ma thần chi vẫn mà là quang chi thần hy. Ta sống hơn 300 tuổi, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị đứa trẻ mới 15 tuổi rung động. Nhưng ngày hôm đó ta thật sự rung động, ngay cả đồng bạn của ta cũng thế. Quang Chi Thần Hy, cái tên thật hay. Cho nhân loại trong bóng tối một tia sáng. Mười năm, ta không nhìn thấy quá trình hắn trải qua, nhưng nhìn thấy kết quả. Vốn năm năm trước sinh mệnh của chúng ta đã đi đến cuối, con người không thể đối kháng với vận mệnh. Nhưng trận thánh chiến bắt đầu, không thể không khiến chúng ta cưỡng ép dùng mật pháp nán lại đây. Lại năm năm trôi qua, ta rốt cuộc nhìn đến hy vọng, có người kế tục, có người kế tục rồi. Không sai, Trần Cuồng đi theo đám long hạo thần từ ma tộc trở về. Nói đến thì khi đó đám long hạo thần, rơi vào bẫy của ma thần hoàng đúng là ý trời. Săn ma đoàn ma thần chi vẫn luôn ẩn núp trong ma đô tâm thành. Khi đó đám long hạo thần ở trong tâm thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu ma thần chi vẫn có ở đó thì chắc chắn sẽ trước tiên làm ra phản ứng, hỗ trợ họ. Nhưng khi đám long hạo thần tiến vào tâm thành, thì vừa lúc ma thần chi vẫn gặp đại hạn sinh mệnh, đoàn đội tạm rút ra ma đô, tìm chỗ tiềm tu, dùng mật pháp kéo dài thọ mệnh. Đám Trần Cuồng đã sống hơn 300 năm, thời gian sinh hoạt tại lãnh địa ma tộc còn dài hơn ở Liên Minh Thánh Điện. Kỳ thật họ sớm không lưu luyến sinh mạng, nhưng bùng phát thánh chiến khiến họ không dám rời đi. Một khi ma thần hoàng mất đi chế ước, tham gia thánh chiến, vậy nhân loại chắc chắn gặp tai họa rất lớn. Lúc đám Long Hạo thần kết thúc bế quan tu luyện trong tháp vĩnh hằng xong, chính hắn lần nữa lèn vào ma đô, đầu tiên là đi tìm Nguyệt Dạ muốn xem tình huống của cô, nhưng chỗ ở của Nguyệt Dạ trong nguyệt ma tộc đã trống không, không có dấu hiệu người ở. Sau đó Long Hạo Thần tại Ma Đô để lại tín hiệu liên hệ săn Ma Đoàn, không ngờ liên lạc được Ma Thần Chi vẫn có Trần Cuồng dẫn đầu. Cũng chính từ chỗ họ, Long Hạo Thần mới biết mấy năm nay đại lục xảy ra các loại biến đổi, hơn nữa biết được tin Thánh Điện Đại Tái sắp mở màn. Trần Cuồng theo đám Long Hạo Thần trở về, còn bày mưu tính kế cho hắn. Sau khi bàn bạc, Long Hạo Thần mới quyết định lấy danh nghĩa Quang Chi Thần Hy, trực tiếp tham gia Thánh Điện Đại Tái. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là kết thúc tình trạng chia năm sẻ bảy của liên minh. Nghe Trần Cuồng thản nhiên nói sắp kết thúc sinh mạng, biểu tình của Long Hạo Thần buồn buồn, cúi đầu không nói lời nào. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói. Hạo Thần không cần như vậy. Nếu ngươi có thể để Lão Trần, trước khi đi nhìn thấy hy vọng nhân loại chúng ta đột phá thời đại hắc ám, ta tin tưởng chắc chắn hắn sẽ cười ra đi. Trần Cuồng mỉm cười gật đầu nói. Đúng thế. Lão Dương, ngươi kêu thằng bé này đến đây là vì cái gì, nói thẳng đi. Dương Hạo Vũ nói. Vốn Thiên Ấn nói với ta để hắn kế thừa điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, gây dựng tân liên minh thì ta giữ thái độ nghi ngờ. Hôm nay một trận chiến, hắn dùng thực lực thuyết phục ta, ta quyết định hết sức ủng hộ hắn. Liên minh chia năm xẻ bảy đã quá lâu. Sau Thánh Chiến rốt cuộc ngành đón cơ hội tốt nhất. Trận chiến hôm nay, tin tưởng vài Thánh Điện khác cũng nhìn thấy rõ. Lão Trần, người nói chúng ta có cần trước tiên kết thúc Thánh Điện Đại Tái không? Đừng lãng phí thời gian nữa. Trần Cuồng lắc đầu nói. Không được, Thánh Điện Đại Tái không phải trò đùa Hơn nữa đối với đám thanh niên thì đây là một lần rèn luyện quan trọng. so tài phải tiếp tục diễn ra? Chẳng lẽ ngươi không tin tưởng Long Hạo Thần sao? Cho dù đấu một trọi một hắn không thể thắng Lý chính trực, ta cũng rất có lòng tin vào họ trong trận đoàn chiến. Dương Hạo Vũ nói. Nếu đã vậy thì cứ tiếp tục đi. Hạo Thần, hôm nay ta kêu ngươi đến là có một việc khác muốn nhắc nhở. Xin cứ nói. Long Hạo Thần cung kính đáp. Dương Hạo Vũ nói. Tân liên minh thành lập là tất nhiên, lần này mục tiêu của chúng ta là phải thành lập một liên minh, tập quyền trung ương cao độ, thậm chí có thể nói là quốc gia. Bây giờ thực lực của người đã đủ, nhưng người còn thiếu một thứ, đó là thần ấn vương tọa. Nghe tới bốn chữ thần ấn vương tọa, người long hạo thần chấn động. Hắn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên mình thấy phụ thân thi triển ra thần ấn vương tọa, sự rung động đó còn đây. Mà thế và sát phạt thần ấn vương tọa để lại ấn tượng quá sâu cho hắn khi đó hắn đã khát vọng có một ngày mình cũng có thể trở thành thần ấn kỵ sĩ. ngươi định khi nào nhận thử thách thần ấn vương tọa? Dương Hạo Vũ trầm giọng hỏi. Long Hạo Thần nói, sau khi kết thúc thánh điện đại tái, tôi sẽ trước tiên quay về kỵ sĩ thánh điện của chúng ta nhận thần ấn vương tọa thử thách. không chỉ có tôi, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng cũng sẽ cùng đi. họ đã đột phá cấp 9, có tư cách này. Dương Hạo Vũ gật đầu nói, đúng thật là các ngươi có tư cách. hôm nay ta kêu ngươi đến là hy vọng ngươi chuẩn bị tốt nếu mục tiêu của ngươi là vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vậy bắt đầu từ bây giờ phải suy nghĩ rõ ràng. Long Hạo Thần lòng máy động, hắn biết trong số cường giả kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Vũ là người duy nhất từng thử qua vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. tuy lão thất bại nhưng kinh nghiệm đó chắc chắn là tài sản quý giá. Dương Hạo Vũ nói, ngươi biết vì sao đến cuối cùng ta không trở thành thần ấn kỵ sĩ không? Long Hạo Thần nói, bởi vì người đem tất cả tinh lực đều đặt ở được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Dương hạo vũ cười khổ nói. Nói đến thì là tinh không có vấn đề. Lúc ta còn trẻ, trèo lên kỵ sĩ Thánh Sơn nhưng không có được ma thú thích hợp mình, khi đó giống như ngươi, trong truyền thống trận ta tìm ra nó. Ma thú nhiều đầu của ngươi chắc cũng có mặt trong đó đúng không? Nói đến thì chúng ta đều rất may mắn. Ta ở đó được tinh không thừa nhận. Tinh không thần thú có năng lực mạnh nhất chính là dung hợp. Bản thân nó không có năng lực công phòng, nhưng có thể dẫn lực lượng tinh không đến, giúp cho ta tu luyện, chiến đấu. Cùng lúc đó, ta tăng tu vi thì năng lực của nó cũng từng bước tăng vọt, thế nên sau này mới có mỹ danh đệ nhất thần thú dưới tinh không. Từ ý nghĩa nào đó, thì tuy thần ấn vương tọa là chiêu bài của kỵ sĩ thánh điện chúng ta, nhưng nếu chỉ là năm thần ấn vương tọa, chúng nó đem đến chỗ tốt cho ta kém xa tinh không. Tinh không đối với ta chẳng những là thần khí, còn là đồng bạn tuyệt vời hỗ trợ tu luyện. Kỳ thật thiên phú của ta không bằng lão Trần, có tinh không trợ giúp mới có thành tựu hôm nay. Nhưng ma thú càng cao đẳng thì càng kiêu ngạo. Không phải ta không muốn lựa chọn thần ấn, vương tọa khác mà là tinh không không cho phép ta. Nó nói với ta, nó sẽ không phụ thuộc vào thần khí thấp hơn mình. Vậy nên ta chỉ có thể thử khiêu chiến vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, mong được thừa nhận, cuối cùng ta thất bại. Long hạo thần thế mới hiểu, thì ra sau lưng Dương hạo vũ còn có chuyện như vậy, hèn chi tu vi như lão mà rốt cuộc không có thần ấn vương tọa nào. Dương hạo vũ nói, hôm nay khiến ta kinh ngạc nhất không phải tu vi của ngươi, mà là đối đầu giữa tinh không và ma thú nhiều đầu của ngươi. Giây phút cuối người triệu hoán ra ma thú nhiều đầu đó, nó gầm một tiếng đã khiến tinh không tạm thoát khỏi ta. Loại tình huống này là lần đầu tiên ta gặp phải, từ khi ký kết khế ước với tinh không. Người có biết khi đó tinh không truyền ý niệm cho ta là cái gì không? Long hạo thần lắp đầu. Dương hạo vũ trầm giọng nói. Tinh không đang sợ, nó sợ hãi. Theo ta biết, tinh không luôn cao ngạo, dù đối với đồng bạn khế ước như ta cũng vậy. Thế nhưng, ta lần đầu tiên cảm nhận sự yếu đuối trong tính cách của nó. Kết thúc so đấu, ta hỏi nó lúc đó làm sao vậy? Nó im lặng một lát cho ta biết, nếu nó là đệ nhất thần thú dưới tinh không, vậy ma thú nhiều đầu của ngươi chính là đệ nhất ma thần trên tinh không? Nó và ma thú của ngươi không phải một cấp bậc. Đáng tiếc là nó không chịu nói nhiều hơn nữa. Trên tinh không, đệ nhất ma thần. Dương Hạo Vũ nhìn Long Hạo Thần vẻ mặt chấn kinh thì cũng kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ chính ngươi không biết lai lịch ma thú này? Long Hạo Thần lắc đầu. Khi Hạo Nguyệt mới bị tôi triệu hoán đến thế giới này, thì chỉ là ma thú có hình dạng thằn lằn, lúc đó nó mình đầy vết thương. Tiếp theo Long Hạo Thần đơn giản kể mình làm sao dùng máu cứu Hạo Nguyệt, khiến nó có cái đầu thứ hai quang nguyên tố, sau đó Hạo Nguyệt không ngừng tiến hóa, có thực lực ngày càng mạnh, thậm chí trụ ma thần còn bị nó phá hủy. Nghe Long Hạo Thần miêu tả, Trần Cuồng và Dương Hạo Vũ nhìn nhau, hai vị truyền kỳ này trong mắt lộ ra rung động. Họ vốn tưởng Long Hạo Thần phá hủy chủ ma thần là dựa vào lực lượng quang minh tinh thuần của con trai quang minh, giờ mới biết thì ra đó là năng lực của Hạo Nguyệt. Hóa ra ma thần hoàng muốn giết ngươi là vì lợi dụng huyết khế giữa ngươi và Hạo Nguyệt để giết chết nó. Hạo Nguyệt này rốt cuộc là dị chủng như thế nào mà cả ma thần hoàng đều thấy sợ hãi? Trần Cuồng lộ ra suy tư, nhưng trong cuộc đời hơn 300 năm của ông, không có bất cứ ấn tượng gì về loại ma thú như Hạo Nguyệt. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói, "Lão Trần, ngươi không cần nghĩ nhiều." Tuy chúng ta không biết rõ lai lịch hạo nguyệt nhưng có một điều chắc chắn là, nó sẽ đứng ở phe ta. Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ lực lượng ước thúc của huyết khế sao? Nó vốn đã gần như là một phần thân thể của hạo thần. Nghe lão nói vậy, trên mặt trần cuồng giãn ra. Đúng thế, có huyết khê ước thúc, hạo nguyệt càng mạnh mới tốt. Dương hạo vũ nói với Long hạo thần. Như vậy xem ra hai cục u lớn hai bên cổ ma thú của ngươi rất có thể lại biến thành đầu. Nó 6 đầu đã là tu vi đỉnh cấp 8, nếu có thể tiến hóa đến 8 đầu, chẳng phải là thực lực sẽ tăng đến trình độ chúng ta khó thể tưởng tượng. Không cần nhiều, chỉ cần tu vi của nó, tương đương với cấp 9 bậc 3 là sẽ có năng lực lĩnh vực. Vậy khi nó phối hợp với ngươi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc đó ngươi mới thật sự là cường giả số một liên minh thánh điện chúng ta. Hạo thần, ngươi phải nắm chắc thời gian, giúp nó đột phá. Long hạo thần gật đầu, thật ra trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hơn 4 năm nay hắn tăng thực lực chẳng những giúp Hạo Nguyệt trị hết vết thương, còn khiến Hạo Nguyệt tăng vọt sức mạnh. Gần 5 năm hắn hấp thu tất cả linh lực trong Tháp Vĩnh Hằng, đều chuyển một phần cho Hạo Nguyệt, bây giờ có thể nói là Hạo Nguyệt tích lũy chờ ngày bùng nổ. Tích lũy đủ nội tình rồi, tuy thời sẽ tiến hành đột phá. Nhưng Hạo Nguyệt thông qua ý niệm cho hắn biết, lần đột phá này rất có thể sẽ dẫn đến kẻ mạnh nhất bên kia thế giới Hạo Nguyệt mà họ phải đối mặt. Vị cường giả kia đã sớm tập trung tinh thần đề phòng, nếu lần này không ngăn cản hạo nguyệt, tiến hóa nữa thì chúng đã không thể chế ước hạo nguyệt. Bởi vậy, Long Hạo Thần phải làm chuẩn bị đầy đủ đây là việc quan trọng liên quan đến hạo nguyệt, cùng với sinh tử tồn vong của họ. Đợi kết thúc thánh điện đại tái lần này, Long Hạo Thần sẽ tranh thủ được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, sau đó giúp hạo nguyệt đột phá thì càng tự tin hơn. Dương Hạo Vũ nói. Trong 6 thần ấn vương tọa, trừ Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa ra, 5 thần ấn vương tọa khác có thể nói là vật mô phỏng theo nó. Tuy cũng đạt tới cấp thần khí, nhưng không cùng cấp bậc với Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa. Lấy thiên phú và tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ được 5 thần ấn vương tọa thừa nhận, trực tiếp trở thành thần ấn kỵ sĩ. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành người sở hữu Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa, vậy nhất định phải nhận thử thách của nó. Khi đó ta đã thất bại lúc nhận thử thách. Thử thách Long Hạo Thần tò mò hỏi, Dương Gia Gia, thử thách của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương Tọa là cái gì? Dương Hạo Vũ nói, đây cũng là điều ta muốn nói cho ngươi, khi đó ta thất bại chủ yếu là bởi vì, Long Hạo Thần, Dương Hạo Vũ, trần cuồng bí mật bàn bạc cả buổi mới rời khỏi tháp Vĩnh Hằng. Dương Hạo Vũ không chỉ nói về sự thần kỳ của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, Vương Tọa cho hắn nghe, cũng đem tâm đắc trong phương diện lĩnh vực kể cho hắn, khiến hắn được lợi không nhỏ, hỗn loạn trong thánh thành đã dần ổn định lại có thật nhiều cường giả lục đại thánh điện khai thông, trật tự thánh thành hồi phục bình thường. Sân đấu lớn Thánh Minh đang khuya chiến gõ chống tu sửa, có ít nhất hơn ngàn công tượng tham gia. May là bên trong pháp trận thủ hộ không bị phá hư, chỉ có bên ngoài hư hỏng, có nhiều công tượng trung sức trung lòng, mất một ngày đã tu sửa xong. Sáng sớm hôm sau, thánh điện đại tái lại tiếp tục. Khi Long Hạo thần dẫn săn ma đoàn quang chi thần Hi lần nữa tiến vào sân đấu lớn Thánh Minh, thì chớp mắt họ đã nhận được ánh nhìn chăm chú từ các cường giả lục đại thánh điện. Hôm qua vòng thứ ba so tài đã gần đến cuối, rất nhanh, mấy trận đấu cuối cùng kết thúc, cho ra 24 người. So đấu vòng thứ ba kết thúc, mỗi tuyển thủ thắng lợi được 4 điểm. Trải qua vòng đấu này, kỵ sĩ Thánh Điện chỉ còn lại 5 thí sinh, ma pháp Thánh Điện 6 người, linh hồn Thánh Điện 3 người, thích khách Thánh Điện 2 người, chiến sĩ Thánh Điện chỉ có 1 người thông qua vòng thứ ba. Săn ma đoàn Quang Chi thần hy trở thành hắc mã lớn nhất, tổng cộng 7 người thông qua vòng thứ ba. Qua vòng thứ ba, xếp hạng điểm cũng xảy ra chút biến đổi. Kỵ sĩ Thánh Điện 66 điểm, Ma Pháp Thánh Điện 65 điểm, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy 56 điểm, Linh Hồn Thánh Điện 42 điểm, Thích Khách Thánh Điện 34 điểm, Chiến sĩ Thánh Điện 24 điểm. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy lấy 10 người tham gia thi đấu cá nhân, qua 3 vòng so đấu không ngờ nhảy lên đến vị trí thứ 3, hơn nữa tranh lệch với hai vị trí trước dù có nhưng không tới mức quá xa. Tranh lệch giữa Ma Pháp Thánh Điện và Kỵ sĩ Thánh Điện cũng chỉ còn 1 điểm. Thi đấu cá nhân đến tận đây đã là tranh đoạt gay cấn nhất. Vòng thứ tư chắc chắn sẽ lại xảy ra thay đổi xếp hạng. Vòng này mỗi người chiến thắng sẽ được nhiều đến 8 điểm. Không thể nghi ngờ, săn ma đoàn Quang Chi thần hy trở thành bắt mắt nhất. Họ có 7 người vào vòng thứ tư, tham gia 7 trận trong 12 trận đấu. Lại vang lên giọng uy nghiêm của Trần Cuồng. Vòng thứ tư thi đấu cá nhân bắt đầu. Hai luồng sáng tuyển chọn vụt một cái từ trên trời giáng xuống, biến hóa hư ảo trên không trung, trong đó một luồng rơi vào khu nghỉ ngơi bên kỵ sĩ Thánh Điện. Cũng khó trách, dù sao bên kỵ sĩ Thánh Điện, có 5 người tham gia vòng 4 cộng với 7 người săn ma đoàn quang chi thần hy, chiếm hơn một nửa tuyển thủ nguyên vòng thứ 3. Ánh sáng ngưng tụ ngừng ở một kỵ sĩ, còn luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp chúng một cường giả ma pháp Thánh Điện. Vòng thứ 4 tranh tài kịch liệt từ đây bắt đầu. Hôm qua trải qua trận đại chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, hôm nay Lý Chính trực thoạt trông rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở hàng thí sinh thứ nhất ma Pháp Thánh Điện, giống như bình thường, mặt treo nụ cười mỉm, dường như biểu hiện ưu tú của Quang Chi Thần Hy không liên quan gì đến ông. Tiến vào vòng thứ tư, còn lại đều là cường giả cấp 9, hơn nữa là người nổi bật trong cấp 9, tranh tài biến kịch liệt thêm. Hai tiếng đồng hồ sau, 12 trận vòng thứ tư đã qua một nửa, săn ma đoàn quang chi thần hy có ba người ra sân, Vương Nguyên Nguyên và Lâm Hâm đi tiếp, Trương Phóng Phóng thua lý chính trực. Trận thứ bảy, khi ánh sáng tuyển chọn lại chiếu lên người Long Hạo Thần thì toàn trưởng tĩnh lặng. Thoạt trông Long Hạo Thần không khác gì ngày hôm qua, vẫn là mặt mỉm cười tỏa ra không khí nhu hòa. Nhưng bây giờ không một ai xem thưởng vị đoàn trưởng săn ma đoàn quang chi thần hy này. Trước khi Dương Hạo Vũ đấu với Long Hạo Thần thì không nhiều người biết đến lão, nhưng sau trận chiến lĩnh vực giữa họ, rất nhanh, thân phận của Dương Hạo Vũ đã lan truyền ra, cường giả số một kỵ sĩ thánh điện. Chân chính thấy rõ trận chiến ấy dù sao chỉ là số ít, đa số người chỉ biết là trận chiến đó, Long Hạo Thần là người chiến thắng cuối cùng. Đoàn trưởng San Ma Đoàn cấp danh hiệu tuổi trẻ như vậy, lần lượt đánh bại điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, cường giả số một kỵ sĩ Thánh Điện, có thể nói, Long Hạo Thần và San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy đã thành tiêu điểm mọi người chú ý, trong Thánh Điện Đại Tái lần này. Ánh sáng của lục Đại Thánh Điện đều bị biểu hiện vượt trội của họ che lấp. Vòng thứ tư, Long Hạo Thần lần nữa ra trận, khiến người kinh ngạc là, không biết do thiên ý hay Long Hạo Thần vẫn rất xui xẻo. Lần này hắn đối mặt là một vị cường giả lĩnh vực. Còn là một trong các cường giả nổi danh nhất Liên minh Thánh Điện, Điện Chủ Linh Hồn Thánh Điện có được thú hoàng lĩnh vực Trần Hoành Vũ. Trần Hoành Vũ thấy đối thủ của mình là Long Hạo Thần thì cũng ngây ra. Nếu nói người nào ông không muốn đối đầu nhất thì chính là Long Hạo Thần. Thông qua trận chiến ngày hôm qua giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, ông hiểu rằng tu vi của mình so sánh với Dương Hạo Vũ thì không chỉ là kém một chút thôi. Dù Long Hạo Thần được Dương Hạo Vũ nhường mới thắng, nhưng có thể chống đỡ đến trình độ đó thì đã chứng minh người thanh niên này cường đại. Chưa tới 5 năm mà hắn đã thành một cường giả lĩnh vực, thua hắn không quá mất mặt, coi như là thắng, thắng một thanh niên như thế cũng không có gì hay ho. Bởi thế, Trần Hoành Vũ đi ra khỏi linh hồn Thánh Điện thì sắc mặt ông rất khó xem. Long Hạo Thần không phải Trần Anh Nhi, hơn nữa làm điện chủ linh hồn Thánh Điện, đương nhiên ông không có khả năng nhận thua, thậm chí không thể nương tay. Long Hạo Thần trước tiên vào sân biểu hiện tôn kính Trần Hoành Vũ. Thấy ông tiến vào sân thì hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn với ông. Xin chào Trần Điện Chủ. Uhm. Trần Hoành Vũ gật đầu. Bắt đầu đi. Ông không muốn nói thêm cái gì, chỉ có thể cố gắng thắng trận đấu này. Dù sao trận này Long Hạo Thần không thể sử dụng trang bị vũ khí như trận trước. Lây ánh mắt của ông dĩ nhiên nhìn ra nếu không có đôi thần khí tổ hợp thành sinh mệnh và sáng tạo kiếm, Long Hạo Thần không khả năng khiến lĩnh vực xuất hiện biến hóa lần hai. Ông không phải không có cơ may chiến thắng Long Hạo Thần. Nói sao thì ông cũng là tu vi cấp 9 bậc 3, Long Hạo Thần chắc còn chưa tới bậc 3. Nhưng đối đầu với Long Hạo Thần, Trần Hoành Vũ đích thực là có bóng ma. Lúc trước khi ông đấu với Quang Chi Thần Hy vốn hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng ai mà ngờ triệu hoán thú sáu đầu của Long Hạo Thần vừa ra, khiến kỳ Mỹ lạc bốn đầu của ông mất đi sức chiến đấu. Cho đến bây giờ Trần Hoành Vũ đều không hiểu được, đồng bạn tọa kỵ của hắn rốt cuộc là ma thú gì. Nghĩ tới triệu hoán thú của mình chắc chắn sẽ bị áp chế là, tâm tình ông không tốt rồi. Nhưng dù sao lần này không có thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi, hỗ trợ Long Hạo Thần, thú hoàng lĩnh vực của ông có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có thể áp chế được hay không thì chưa khẳng định. Vài năm nay tu vi của Trần Hoành Vũ tiến bộ không ít, dù là ở mặt khống chế lĩnh vực hay khống chế triệu hoán thú, phẩm chất triệu hoán đều tiến bộ một bước dài. Nâng đôi tay lên, từng đoàn sáng trắng ngà bay ra khỏi lòng bàn tay Trần Hoành Vũ, chớp mắt hóa thành 6 đoàn sáng trắng ngà bềnh bồng trước mặt ông. Không thể dùng trang bị thì chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng. Một cánh cửa ánh sáng chớp mắt xuất hiện sau lưng Trần Hoành Vũ, ông nhoáng người lên, đi vào trong cửa không thấy bóng dáng. Thần thánh độc giác thú lại lần nữa xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Không phải hắn tự cao mà vì năng lực của Hạo Nguyệt quá bá đạo, dễ tổn thương người khác. Đây là thánh điện đại tái, không phải đối đầu ma tộc. Bởi vậy, không đến lúc cùng đường thì hắn sẽ không dễ dàng để Hạo Nguyệt trợ trận. Cùng với tu vi tăng lên, bá khí và lực phá hoại của Hạo Nguyệt đều tăng mạnh. Lúc Hạo Nguyệt bộc phát, có một số tình huống chính Long Hạo Thần cũng không thể khống chế cảm xúc của nó. Thần thánh độc giác thú thì khác. Lúc tình vương còn là tinh diệu độc giác thú thì đã đi theo Long Hạo Thần. Có thể nói, không có Long Hạo Thần thì không có nó tiến hóa. Vậy nên, giữa nó và Long Hạo Thần tuy không có khê ước cường đại chế ước, nhưng cảm tình đối với Long Hạo Thần cũng rất sâu. Huống chi đi theo Long Hạo Thần, người có thể chất quang thần sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tu vi của nó. Độc giác thú trời sinh thân cận ánh sáng, trên đời này, ngoài Long Hạo Thần ra còn ai có thể đủ khả năng khiến nó thân thiết đây. Nhưng Tinh vương cũng có vấn đề của chính nó. Nó mới tiến hóa thành thần thánh độc giác thú không bao lâu, đang trong quá trình thích ứng, có nhiều năng lực thần thánh độc giác thú còn chưa thể sử dụng thuận lợi. Nếu không phải thế thì trận chiến hôm qua, nó sẽ không chỉ là tăng phúc cho Long Hạo Thần mà thôi. Long Hạo Thần hy vọng thông qua chiến đấu liên tục kích thích tiềm năng Tinh vương, để nó trở thành thần thánh độc giác thú chân chính Một tiếng gầm khủng bố chấn động toàn trường vang lên, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi cửa ánh sáng đối diện Trần Hoành Vũ. Thân hình khổng lồ cao 15 mét, thân thể thô to tựa như ngọn núi, cả người lấp loe ánh sáng sắt thép, lông màu trắng, đứng thẳng người, hai nắm đấm khổng lồ vỗ ngực mình phát ra tiếng oanh oanh, oanh. Vượn người ma thú khổng lồ như vậy là lần đầu tiên Long Hạo Thần trông thấy. Trong ma thú, vượn người đều là cường giả. Chúng nó chẳng những có năng lực giống hổ báo, còn có trí tuệ cao hơn ma thú bình thường rất nhiều. Lực lượng thân thể mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, công kích như gió lốc khiến triệu hoán sư luôn ưu ái vận người. Năm năm trước khi đám Long Hạo Thần khiêu chiến Trần Hoành Vũ còn chưa thấy ma thú này, không biết do ông cố ý nhường hay là vì lúc ấy chưa có được ma thú đó. Từ khí thế của ma thú có thể đoán ra, nó chắc chắn là một trong chín ma thú khế ước của Trần Hoành Vũ, tuyệt không phải thứ triệu hoán bình thường, khiến Long Hạo Thần hơi kinh ngạc là sau khi Trần Hoành Vũ trốn vào cửa ánh sáng, không ngờ hơi thở hoàn toàn biến mất. Lấy năng lực dò xét tinh thần lực của hắn, nhưng lại không thể tìm ra dấu hiệu Trần Hoành Vũ, đây là năng lực gì của triệu hoán sư? Vượn người khổng lồ gầm lên xong nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Long Hạo Thần. Tốc độ cực nhanh, chỉ hai lần tăng tốc một lần nhảy lên thì đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Bàn tay phải khổng lồ bỗng dơ lên vỗ xuống đầu Long Hạo Thần. Bàn tay chưa đến mà tiếng xe gió khủng khiếp đã tựa bão tố gào thét giáng xuống. Càng kinh khủng hơn, khi vượn người vỗ ra một trường, thì khí lạnh băng giá đã bao phủ lấy Long Hạo Thần cùng thần thánh độc giác thú. Ma thú băng hệ cấp 10, tương đương với cường giả nhân loại cấp 9. Chỉ một trường đã khiến Long Hạo Thần cảm nhận được nó cường đại. Đối kháng với triệu hoán sư nhất định không thể để người đó, triệu hoán ra tất cả triệu hoán thú. Khí lạnh thấm tận xương chẳng những có tính xâm lược cường đại, càng khiến Long Hạo Thần và thần thánh độc giác thú tốc độ biến chậm. Đối mặt công kích như vậy, Long Hạo Thần không thể né tránh. Đôi tay nâng lên làm động tác chống trời, oanh, một tiếng rú kịch liệt, rất nhiều người bản năng cho rằng long hạo thần sẽ bị bàn tay này từ không trung vỗ xuống, nhưng tình huống trong sân hoàn toàn trái ngược. Một trưởng khí thế lãnh liệt khi tiếp xúc đôi tay long hạo thần, kích cỡ kém xa thì thân thể vượn người bỗng đông lại, chớp mắt thân thể nó đã bị ném bay ra, bay thẳng tới cửa ánh sáng. Thần thánh độc giác thú vỗ đôi cánh, mang long hạo thần đuổi theo nó. Một kiếm quang vàng to lớn xuất hiện giữa không chung, khá giống với kiếm ý lĩnh vực khi đấu với khâu vĩnh hạo. Kiếm quang to lớn này mang theo kiếm ý sắc bén, chớp mắt tỏa định vượn người, một kiếm chém xuống. Đừng nói long hạo thần dựa vào trái tim vĩnh hằng, bản thân có nội linh lực cao đến 29 vạn, dù tu vi của hắn yếu hơn chút thì hắn còn cưỡi thần thánh độc giác thú. Thần thánh độc giác thú tăng linh lực cho hắn ít nhất cũng 10 vạn, nếu thêm vào ánh sáng thần thánh thì sẽ vượt qua 15 vạn. Nếu không thì ngày hôm qua Long Hạo Thần dựa vào cái gì tiến hành va chạm lĩnh vực với Dương Hạo Vũ chứ? Vườn người băng vực này tuy là ma thu cấp 10 cường đại, nhưng chỉ tương đương với cường giả sơ cấp 9 mà thôi. Trực tiếp va chạm, băng thuộc tính của nó không phá được quang minh của Long Hạo Thần, linh lực càng kém xa, đương nhiên sẽ bị Long Hạo Thần vô tình đánh bay ra. Quy định của Thánh điện đại tái là không được thương tàn, giết chết đối thủ, nhưng triệu hoán thú không nằm trong vòng đó. Xem bộ dạng của Long Hạo Thần là muốn một kiếm cắt đứt mạng vườn người. Chỉ có đối mặt kiếm ý của Long Hạo Thần, rồi mới hiểu kiếm ý đó mạnh tới cỡ nào. Hắn có được kiếm hồn, một khi bùng phát kiếm ý thì còn mạnh hơn Khâu Vĩnh Hạo vài phần. Vượn người băng vực này chỉ cảm thấy có áp lực khủng bố khó hình dung trượt xuất hiện tập trung vào nó, thân thể khổng lồ không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể quái kêu một tiếng, đôi tay giơ lên cứng rắn chống. Nhưng ai đều nhìn ra, một kiếm có khí thế ngập trời này nếu từ trên trời giáng xuống thì không phải nó có thể chặn lại được. Tất cả xảy ra quá nhanh, Theo Trần Hoành Vũ thấy thì Long Hạo Thần dù gì cũng là đoàn trưởng của Trần Anh Nhi, không đến mức vừa lên liền hạ sát thủ. Ông phái ra vượn người băng vực không vì muốn có tác dụng lớn lao gì, chỉ hy vọng có thể bám chân hắn mà thôi. Long Hạo Thần đột nhiên mạnh mẽ bùng nổ, chẳng những khiến ông nhìn thấy thực lực của hắn, càng khiến lòng ông hốt hoảng, vội nhanh chóng hoàn thành ma pháp. Cứ như thế, tiết tấu của ông bị phá hủy. Càng khiến Trần Hoành Vũ tức giận là Long Hạo Thần bùng phát thật sự quá nhanh, ông muốn cứu viện cũng đã không còn kịp. Vượn người băng vực này chính là một trong các ma thú khế ước của ông, nếu bị Long Hạo Thần đánh chết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực ông. Hơn nữa triệu hoán sư đối với khế ước triệu hoán thú của mình rất có cảm tình. Thoáng chốc Trần Hoành Vũ Kiềm không được tức giận, cảm xúc lại bị ảnh hưởng. Một kiếm cắt làm hai, đương nhiên là không. Long Hạo Thần là con trai Quang Minh, không phải là con trai sát thần. Huống chi hắn đối mặt là người nhà liên minh thánh điện chứ không phải ma tộc. Mắt thấy thanh kiếm sắp chém vào người vượn người băng vực, thân kiếm đột nhiên xoay một cái, biến chém thành tạt ngang, đập vào đôi tay vượn người băng vực. Ngày hôm qua lúc Long Hạo thần chiến đấu với Dương Hạo Vũ, tu vi hoàn toàn bị lão ức chế. Hôm nay đối mặt vượn người băng vực thì hoàn toàn trái ngược, linh lực của hắn hoàn toàn áp chế đối thủ. Dầm, thân thể vượn người băng vực bị đập lún xuống đất tới cỡ thắt lưng. Đôi tay bắn tung tóe vụn băng, mặt trên kèm ma pháp phòng ngự bị đánh tan tành, lảo đảo té ngã, mắt thấy đã mất sức chiến đấu. Đây còn là vì long hạo thần nương tay, sau khi phá đôi tay vượn người băng vực thì kiếm lớn đập vào đầu nó, khiến nó chỉ ngất xỉu mà thôi, nếu không thì hắn có ít nhất 10 loại nhẹ nhàng giết chết ma thu cấp 10 này. Đôi tay vung lên, ánh sáng vàng nùng đậm tràn ra chỗ long hạo thần đứng. Ánh vàng chớp mắt bao phủ cả sân lớn, thanh âm êm tay quanh quẩn, chính là quang thần lĩnh vực. Lúc này hắn cho người cảm giác là dốc sức ứng đối, chẳng chút giữ lại hay thử giò xét. Kiếm quang khổng lồ đánh vào người vượn người băng vực được quang thần lĩnh vực tăng phúc, chớp mắt biến càng ngưng tụ. Long hạo thần vung lên tay phải, nó bay tới cửa ánh sáng đứng yên tại đó. Còn chưa xong, đôi tay long hạo thần chắp trước người, trái tim vĩnh hằng trước ngực kịch liệt nhảy lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang trắng lại bay ra, ở trên không trung đuổi theo kiếm quang lớn, khiến màu của kiếm quang biến thành trắng ngà. Kiếm y khủng bố đè ép khiến vòng phòng hộ trước mặt nó xuất hiện vết dạn. Quang thần lĩnh vực có thể làm được không chỉ là lĩnh vực và thuộc tính đối trọi mà thôi. Nó có sức tăng phúc cực kỳ khủng bố đối với quang thuộc tính của Long Hạo Thần. Một kích kia là kiếm hồn và kiếm y tổ hợp. Nhìn Long Hạo Thần ra tay như thế, trên đài quan sát bên chiến sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hạo lập tức hiểu, ngày đó khi Long Hạo Thần đấu với ông là nương tay. Hắn sử dụng kiếm hồn không chỉ làm được đơn giản như thế. Đương nhiên, đây là do có quang thần lĩnh vực tác dụng mới thực hiện được. Ngày hôm qua, sau khi Long Hạo Thần, Dương Hạo Vũ, Trần Cuồng nói chuyện xong trở về lập tức bế quan, đến hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài mới xuất quan. Chỉ một ngày mà hắn đã có hiểu biết hoàn toàn mới về năng lực lĩnh vực. Đương nhiên Tu Vi cũng thuận nước rong thuyền. Lĩnh ngộ mới nhất tất nhiên phải rèn luyện trong chiến đấu, thì mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Sau khi sống lại, tiếc nuối lớn nhất của Long Hạo Thần là Nhã Đình biến mất. Cùng với trái tim hắn vỡ, Nhã Đình hợp thành linh lô ở lại trong linh khiếu trong tim hắn cũng biến mất, ngay cả năng lực thánh dẫn linh lô cũng theo cô rời đi. Trong lúc nhớ tới Nhã Đình thì Long Hạo Thần càng lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm ý, mới khiến hắn có được kiếm hồn. Khi lần đầu hắn thi triển kiếm hồn, mơ hồ cảm giác Nhã Đình không thật sự đã chết, dường như còn tồn tại ở chỗ nào đó trong người hắn, chẳng qua hắn không cảm ứng được mà thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiếm hồn của mình biến ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể tìm ra nơi nhã đình ngủ say, thức tình cô. Kiếm hồn, tên như ý nghĩa, linh hồn của kiếm, chỉ có ý niệm mà không có hồn phách thì không thể lâu dài. Bởi vậy, kiếm y công kích thường thiếu biến hóa. Khi kiếm có hồn rồi thì kiếm y sẽ biến thành thiên biến vạn hóa, càng mạnh hơn nhiều. Năm đó quang minh kiếm thần dạ vô thương đạt tới cảnh giới này, trở thành cột trụ tại chiến sĩ thánh điện. Hiện nay long hạo thần cũng đã đạt tới rồi. Trên đài quan sát bên kỵ sĩ Thánh Điện, Dương Hạo Vũ nhìn kiếm ý, kiếm hồn của Long Hạo Thần, gật gù. Ngày hôm qua Lão so đấu với Long Hạo Thần đa số là va chạm giữa lĩnh vực. Nếu khi đó Long Hạo Thần đem kiếm ý, kiếm hồn phối hợp quang thần lĩnh vực thi triển ra, thì sẽ có uy hiếp rất lớn với Lão. Chỉ là khi đó hai người đều chìm đắm trong lĩnh vực đối trọi, Long Hạo Thần chưa sử dụng được. Gờ giáo. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng bốn màu từ trong cửa ánh sáng bắn ra, và chạm với thanh kiếm lớn của Long Hạo Thần. Nói đến thì ánh sáng bốn sắc này thật kỳ lạ. Đụng độ với kiếm y kiếm hồn dung hợp của Long Hạo Thần, chẳng những chặn kiếm không tiến tới trước còn ngưng kết ra một đoàn sáng bốn sắc. Long Hạo Thần dốc sức thúc đầy kiếm ý, quang thần lĩnh vực bỗng nhiên kiềm chế, tập trung tăng phúc. Đoàn sáng bốn sắc ngay lúc đó bùng phát. Lực nổ khủng bố khiến vòng phòng hộ sân đấu lớn bỗng chốc chịu đựng áp lực to lớn, Trần Cuồng không thể không lại lần nữa đích thân ra tay. Kiếm quang to lớn của Long Hạo Thần bị nổ vỡ ra từng tắc, chính hắn cùng thần thánh độc giác thú cũng bị trùng kích bay ra hơn trăm mét. Cửa ánh sáng mở rộng, thân hình khổng lồ từ bên trong lao ra, đó chẳng phải là bổn mệnh triệu hoán thú kỳ mỹ lạc bốn đầu của Trần Hoành Vũ sao. Thấy kỳ mỹ lạc bốn đầu, Long Hạo Thần gần như bản năng định triệu hoán ra hạo nguyệt. Có huyết mạch hạo nguyệt ức chế, kỳ mỹ lạp bốn đầu này chắc là không đem đến tác dụng gì. Nhưng rất nhanh, Long Hạo Thần từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm giác trên người kỳ mỹ lạp bốn đầu dường như có biến đổi đặc biệt gì đó so với trước kia. Đầu tiên là mạnh hơn. Đợt công kích mới rồi Long Hạo Thần đã dốc hết sức, coi như là cường giả cấp 9 bậc 3, 4 muôn ứng phó cũng sẽ rất vất vả. Đây chính là công kích phối hợp giữa kiếm ý, kiếm hồn, lĩnh vực. Nhưng nó lại bị kỳ mỹ lạp bốn đầu đón lấy Trước kia nó không mạnh như vậy, tranh lệch kém rất xa. Biến hóa khác nữa là ánh mắt kỳ Mỹ lạp bốn đầu. Từ ánh mắt của nó, Long Hạo Thần nhìn thấy giận dữ và nhân tính hóa rõ rệt. Đây là không đợi Long Hạo Thần. Ngẫm nghĩ cẩn thận thì kỳ Mỹ lạp bốn đầu đã hướng hắn phát động công kích mạnh mẽ. Bốn cái đầu to lại phun ra ngụm khí. Bốn cái miệng phun ra ngụm khí không trực tiếp đánh hướng Long Hạo Thần, mà tập trung thành một điểm trên không trung, lần nữa hóa thành quang cầu bốn sắc rồi mới bắn hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ánh sáng bốn sắc lam, vàng, xanh, hồng bắn ra từ người Kỳ Mỹ Lạc bốn đầu, trên không trung mạnh mẽ đối chọi với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Không ngờ chính là tứ nguyên tố lĩnh vực của Kỳ Mỹ Lạc bốn đầu. Trần Anh Nhi kinh ngạc nhìn trong sân, lẩm bẩm: "Ra ra lợi hại, lại tu thành dung hợp bổn mệnh, thì ra ra ra đã đột phá cấp 9 bậc 3 rồi." Lâm Hâm ở một bên tò mò hỏi: "Dung hợp bổn mệnh là cái gì?" Trần Anh Nhi nói: chính là triệu hoán sư dung hợp với bổn mệnh triệu hoán thú của mình. bây giờ gia gia đang đem lực lượng chính mình dung hợp với lực lượng của kỳ mỹ lạp bốn đầu tinh tuyền. tuy làm vậy thì gia gia không thi triển ma pháp triệu hoán, nhưng lực lượng tinh tuyền sẽ tăng cực cao, lại thêm quyền khống chế thuộc về gia gia, năng lực của nó càng bộc phát mạnh hơn. ông không thấy tinh tuyền đã thi triển ra lĩnh vực à? gì? lâm hâm đột nhiên bật cười. trần anh nhi thắc mắc hỏi. có dược ca cười cái gì đó. lâm hâm cười nói. Bởi vì tôi đột nhiên tưởng tượng, nếu như cô cũng tu luyện đến cấp 9 mực 3, có năng lực dung hợp bổn mệnh, chẳng phải là sẽ biến thành một con heo. Ha ha, cười chết mất. Ông Trần Anh Nhi nổi giận, tức tối nhéo hông lâm hâm. Mấy người kia thì đã ôm bụng cười. Cũng đúng thôi, mạch đâu là heo con, nếu Trần Anh Nhi tiến hành dung hợp bổn mệnh với nó thì đúng là sẽ biến thành một con heo. Trong sân đấu, Tuy Long Hạo Thần cảm giác ra kỳ mỹ lạp bốn đầu không đúng, nhưng chưa đoán được là Trần Hoành Vũ cùng tinh truyền dung hợp bổn mệnh Ma Pháp hỗn hợp bốn nguyên tố tuy chỉ đơn giản phun khí nhưng uy lực thì mới rồi đã được chứng minh. Long hạo thần không dám chậm trễ, nâng lên tay phải vung trên không chung. Một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đánh vào đoàn sáng bốn nguyên tố. Thuấn phát thẩm phán chi quang. Thẩm phán chi quang này bùng phát ra thậm chí xuất hiện phản âm kỳ diệu. Xung quanh thẩm phán chi quang lờ mờ có một thiên sứ bay quanh. Trong tiếng chấn điếc tai, đoàn sáng bốn nguyên tố vỡ vụn, lực bạo tạc to lớn tuy rằng cắn nuốt thẩm phán chi quang, nhưng rốt cuộc vẫn không bay đến chỗ Long Hạo Thần được. chương 274 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trong quang thần lĩnh vực, tất cả ma pháp quan hệ ở trong tay Long Hạo Thần đều biến thành thuấn phát, dù là cấm chú cũng vậy. Cùng lúc đó, hắn tiêu hao linh lực giảm xuống thấp đến cực độ thi triển xong một thẩm phán chi quang trên cái sừng của thần thánh độc giác thú lại phóng ra ánh sáng thần thánh nhuộm thân thể long hạo thần thành sắc bảy màu thoạt trông bây giờ tổ hợp chúng nó tựa như một bộ thần khí vậy tay phải của long hạo thần lại chỉ một quang hoàn sắc trắng kỳ dị tỏa ra từ quang thần lĩnh vực hình ảnh quái lạ xuất hiện kỳ mỹ là bốn đầu tinh tuyển mới thi triển ra tứ nguyên tố lĩnh vực gặp phải quang hoàn trắng này thì như băng tuyết gặp nước sôi nhanh chóng hòa tan cho nên nó không phun ra ngụm khí tiếp theo mà hết sức ổn định lĩnh vực của mình. Đây là nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Trần Hoành Vũ kinh ngạc. Đó giờ ông chưa từng biết nguyên tố mẫn diệt quang hoàn lại có thể mạnh đến thế, suy yếu được cả lĩnh vực. Đó đương nhiên không chỉ đơn giản là nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, phải nói là quang thần dáng thế nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Có quang thần lĩnh vực tăng phúc, nguyên tố mẫn diệt quang hoàn đã mạnh đến gần như là cấm chú. Hơn nữa nó vốn có khắc chế rất mạnh đối với các loại nguyên tố, vừa lúc ức chế lĩnh vực của tinh tuyền Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần đối với Dương Hạo Vũ, Tu Vi vượt xa mình thì chỉ có nước dùng lĩnh vực và chạm đối kháng. Nhưng đối mặt Trần Hoành Vũ Tu Vi ngang bằng nhau thì khác hẳn. Hắn đang thử các loại tác dụng của quang thần lĩnh vực của mình. Một nguyên tố mẫn diệt quang hoàn gần cấp cấm chú, mà chỉ tiêu hao một vạn linh lực mà thôi. Trái tim vĩnh hằng nhảy lên, chỉ ba lần là sẽ hồi phục một vạn linh lực ngay. Mắt thấy hiệu quả của nguyên tố mẫn diệt quang hoàn còn tốt hơn trong tưởng tượng, lòng Long Hạo Thần đột nhiên lĩnh ngộ. Lần này đôi tay hắn cùng vươn ngón trò chỉ lên trời. Cùng lúc đó, trái tim Vĩnh Hằng trước ngực nhanh chóng nhảy lên. Có thể thấy rõ, từng vòng vầng sáng vàng đang nhanh chóng khuếch tán trên người Long Hạo Thần, rõ ràng là trạng thái linh lực phóng thích cực lớn. Quang thần lĩnh vực kịch liệt dao động. Vốn quang thần lĩnh vực toàn phạm vì đột nhiên biến thành mặt phẳng, một mặt phẳng hình tròn, trông như một thiếu nữ đang nhanh chóng xoay váy dài tung lên, đương nhiên, không lộ mông ra. Hình tròn vàng biến càng ngày ngưng tụ. Long Hạo Thần vung lên tay phải, quang thần lĩnh vực hình tròn bay ra khỏi người hắn. Rõ ràng hắn hơi cố sức, chán ướp mồ hôi. Khi quang thần lĩnh vực hoàn toàn ra khỏi người hắn, bình bồng trên không trung, thì tốc độ nhảy của trái tim vĩnh hằng đạt đến cực độ, thậm chí người bên ngoài đứng xem cũng nghe được tiếng tim đập. Từng tầng vầng sáng bảy sắc không ngừng khuếch tán từ người Thần Thánh Độc Giác Thú, hiển nhiên nó đang hết sức tăng phúc cho Long Hạo Thần. Đây rốt cuộc là kỹ năng gì thế này? Không ngờ phải tiêu hao linh lực lớn như vậy. Kinh ngạc nhất vẫn là Trần Hoành Vũ. Về mặt lĩnh vực thì ông vốn tưởng sau khi mình dung hợp cùng tinh tuyển, tứ nguyên tố lĩnh vực là có thể áp chế quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Nhưng chân chính đụng độ mới biết, phán đoán của ông sai lầm. Không sai, bốn nguyên tố thiên nhiên dung hợp đúng là mạnh hơn quang, nhưng đó là trong tình huống đồng phẩm chất. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần thật sự quá thuần túy, quang nguyên tố tinh thuần đến mức tận cùng, đã hoàn toàn không cùng cấp bậc với nguyên tố của tứ nguyên tố lĩnh vực. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn vừa ra, lĩnh vực của ông lập tức bị ức chế. Cũng chính lúc này, không ngờ Long Hạo Thần đem lĩnh vực hóa thành hình tròn đường kính trăm mét to lớn bay trên không trung. Hắn định làm gì vậy? Áp lực của quang thần lĩnh vực hoàn toàn biến mất, không đối trọi với tứ nguyên tố lĩnh vực của ông nữa. Nhưng càng là vậy thì Trần Hoành Vũ càng cảm giác được nguy hiểm. Bốn cái đầu to của kỳ Mỹ lạp cùng nổi giận gầm lên, bốn tia chớp cùng phun ra, trên không trung hóa thành một tia điện to lớn bốn sắc đánh hướng Long Hạo Thần. Đây là tuyệt chiêu của Trần Hoành Vũ. Đừng nhìn thời gian thi pháp không dài, nhưng một chiêu kia, tiêu hao linh lực sau khi ông và tinh tuyển dung hợp mất hơn một phần ba. Uy lực mạnh mẽ đã vượt qua cấm chú bình thường. Cùng lúc đó, vì bảo vệ mình, ông khống chế tứ nguyên tố lĩnh vực, toàn diện có rút đến phạm vi 30 mét trước mặt. Hình tròn vàng trên không trung hơi hạ thấp xuống, bên mép vừa lúc tiếp xúc cùng tia chớp bốn sắc. Tiếng ong ong kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng mỗi người tại sân đấu lớn. Ngay sau đó, họ trông thấy, tia chớp bốn sắc cứ thế bị cắt đứt cùng hình tròn xoay vòng trên không trung. Tia chớp bốn sắc thoạt trông vô cùng cường đại thế mà bỗng bị tách thành bốn tia chớp bốn màu khác nhau, giống như trước khi chúng nó dung hợp, chớp mắt tán loạn trong tiếng ong ong kỳ lạ. Cùng lúc đó, hình tròn vàng chậm rãi tiến tới trước, chạm vào tứ nguyên tố lĩnh vực đã có rút lại. Hình ảnh khủng khiếp xuất hiện. Không ngờ tứ nguyên tố lĩnh vực lại bị mép hình tròn vàng cắt đứt. Hình tròn ánh sáng như vào chỗ không người, chậm rãi cắt vào trong nguyên tố và chạm khiến bốn nguyên tố trong lĩnh vực không ngừng phát ra từng tiếng chấn kịch liệt. Mỗi một tiếng đều khiến trên người kỳ mỹ là bốn đầu tỏa tầng xương bốn sắc, thân hình rụt lui vài phần. Lúc này, những cường gia cấp 9 đều lờ mờ thấy ra nguyên lý hình tròn ánh sáng của Long Hạo Thần. Nó lấy tốc độ cực cao xoay tròn, còn đang chấn động. Cáng khủng khiếp là mặt trên có kèm thêm hiệu quả nguyên tố mẫn diệt quang hoàn cấp cấm chú. Thử hỏi, dưới tình huống như vậy thì lực cắt của nó đạt tới trình độ khủng khiếp cỡ nào? Đây rõ ràng là. Kỹ năng lĩnh vực. Lý chính trực bật thốt. Ngày hôm qua Long Hạo Thần bị Dương Hạo Vũ áp bức thi triển ra lĩnh vực tiến hóa, hôm nay lần nữa mang đến bất ngờ cho mọi người. Lấy quang thần lĩnh vực phát động kỹ năng lĩnh vực. Nếu Long Hạo Thần nói cho họ kỹ năng lĩnh vực này là mới nãy chợt lóe trong đầu hắn, không biết có người tin hay không, nhưng sự thật đúng là như thế. Hơn nữa, Long Hạo Thần còn cảm nhận rõ nếu như hắn có thể khiến hình tròn ánh sáng này thu nhỏ diện tích thêm nữa, uy lực của kỹ năng lĩnh vực này sẽ biến khủng khiếp hơn. Nguyên lý của kỹ năng lĩnh vực này nói thì cũng đơn giản là quang chi đãng dạng long hạo thần tự sáng chế, thêm vào nguyên tố mẫn diệt quang hoàn khống chế quang thần lĩnh vực sinh ra hiệu quả. Nói thì đơn giản nhưng thật sự thực hành thì cực kỳ khó khăn. Nếu không phải long hạo thần có thể chất quang thần, khống chế quang thần lĩnh vực hoàn mỹ phù hợp bản thân thì sao hắn có thể dùng lĩnh vực thi triển kỹ năng được? Do đó hình thành kỹ năng lĩnh vực độc đáo của chính mình. Tranh tài tiến hành đến giờ phút này thì thắng bại đã định. Tuy Trần Hoành Vũ cùng tinh Tuyền dung hợp bổn mệnh khá là mạnh, nhưng về mặt lĩnh vực thì vẫn bị quang thần lĩnh vực áp chế, tốc độ hồi phục linh lực càng không sánh bằng Long Hạo Thần. Thêm vào kỹ năng lĩnh vực đã vượt trên ông, trừ nhận thua ra ông không còn cách nào khác. Mắt thấy dao ánh sáng khủng bố xoay nhanh cách mặt mình không xa, Trần Hoành Vũ cực kỳ không muốn từ bỏ trận đấu. Khi bốn cái đầu to của tinh tuyển hét ra hai chữ chịu thua, thì Long Hạo Thần cũng giật này mình. Thế mới biết thì ra Trần Hoành Vũ dùng mật pháp dung hợp cùng bổn mệnh ma thú, vậy thì coi như hắn triệu hoán ra Hạo Nguyệt, huyết mạch áp chế sẽ không có hiệu quả mạnh như trước kia. Kỳ mỹ lạp bốn đầu sám xịt chui trở lại cửa ánh sáng, ngay sau đó, Trần Hoành Vũ đi ra khỏi cửa, sắc mặt biến càng khó nhìn. Ông là người cực kỳ sĩ diện, trước mặt cường giả Lục Đại Thánh Điện bị Long Hạo Thần, một thanh niên trẻ tuổi đánh bại, trong lòng ông thật khó chấp nhận. Nhưng sự thật bày ra trước mặt thì ông còn biết làm sao giờ? Đánh không lại người ta, mới rồi kỹ năng lĩnh vực của ngươi tên là gì? Trần Hoanh Vũ trầm giọng hỏi. Long Hạo Thần ngẩn ra. Kỹ năng lĩnh vực? đúng rồi. mới rồi mình lĩnh ngộ chẳng phải chính là kỹ năng lĩnh vực sao? cứ gọi nó là thần quang viên vũ khúc đi. thần quang viên vũ khúc. Trần Hoanh Vũ hừ một tiếng, không quay đầu lại định trở về bên linh hồn thánh điện. Tam Thủy bà bà đón ông bạn già của mình trở về, thấy mặt ông chủ ụ thì bật cười nói. được rồi, giận người trẻ tuổi làm gì? ông đâu phải người thứ nhất bị hắn đánh bại đâu. Chính Dương Hạo Vũ, Khâu Vĩnh Hạo còn thua, không có gì mất mặt cả. Trần Hoành Vũ hừ hừ bảo, còn không mất mặt, hắn mới bao nhiêu tuổi. Tam Thủy bà bà trừng mắt, ông còn dám nói, muốn ta nói chí không ở tuổi tác, vô chí không sống trăm tuổi trăng. Lão già, nhanh trở lại. Tôi nói ông biết, không được kiếm chuyện với bọn nhỏ. Trần Hoành Vũ thầm giật mình, tuy Tam Thủy bà bà nói lời khó nghe nhưng là đang nhắc nhở ông không cần nghi ngờ, lân thánh điện đại tái này, long hạo thần và san ma đoàn quang chi thần hy lộ ra thực lực nhất định sẽ khiến họ có địa vị hết sức quan trọng trong tân liên minh sắp tới, đặc biệt là long hạo thần. trần anh nhi là đồng bạn của hắn, bạn già đang nhắc nhở mình đừng vì thái độ bản thân ảnh hưởng hữu tình giữa họ vững chắc không gì phá vỡ. lại nhớ tới năm đó đám long hạo thần vì giúp trần anh nhi mà không tiếc mạo hiểm đối kháng với long kỵ ma thần a tư mặc đức, sắc mặt trần hoành vũ dịu đi chút, nhưng ngoài miệng ông vẫn không nhận thua. Tại anh Nhi ra đời không đúng dịp, nếu không có thằng nhóc Long Hạo Thần đáng ghét, anh Nhi nhà chúng ta đúng lý ra chính là nhân vật lãnh đạo. Kỳ thật ông không nói sai, nhưng phải thêm vào một điều kiện, không chỉ là Long Hạo Thần mà còn có Thải Nhi nữa. Trần Anh Nhi là thiên tài nội linh lực bẩm sinh trên 90, nhưng về mặt tính cách, năng lực lãnh đạo của cô hơi kém Long Hạo Thần, Thải Nhi. Đây là thời đại nhân tài lớp lớp, huống chi những nhân tài ưu tú nhất đều tập trung một chỗ. Long hạo thần quay về chỗ ngồi của mình, lập tức nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ thần quang viên vũ khúc mình mới thi triển ra. Đây là một năng lực hắn hiểu ra trong nháy mắt, cũng là kỹ năng lĩnh vực đầu tiên của hắn. Chân chính thi triển kỹ năng lĩnh vực mới cảm nhận được uy lực của nó mạnh cỡ nào. Trần hoành vũ dung hợp kỳ Mỹ lạp bốn đầu, thực lực đã gần tới đỉnh cao cấp 9 bậc 3, nhưng ở trước kỹ năng lĩnh vực của hắn lại không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Nhưng Long Hạo Thần nắm giữ thần Quang Viên Vũ Khúc còn rất yếu, hắn thậm chí không thể bảo đảm phát huy nó ra hết. Nếu đã lĩnh ngộ thì nhất định phải nắm chắc, không thể để nó mất. Thể chất Quang Thần vào lúc này đem đến tác dụng quyết định. Trận So Tài vẫn đang tiếp tục. Đến lúc này, trong vòng thi đấu thứ tư, bên thắng lớn nhất không thể nghi ngờ, chính là San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Tổng cộng 12 danh ngạch tiến vào vòng thứ 5, thì săn ma đoàn Quang Chi thần hy đã chiếm 3 cái, hơn nữa họ còn có 3 người chưa ra trận, trong đó bao gồm có Thải Nhi, Trần Anh Nhi và Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên rốt cuộc đi tới tận cùng trận tranh tài, đối thủ của gã là một vị phó điện chủ ma pháp thánh điện, chính là cường giả cấp lĩnh vực. Nếu như Tư Mã Tiên, có Quang Chi đại lực hoàn tiện tay thì nói không chừng có thể liều một phen. Đáng tiếc, không còn vũ khí tiện tay, tuy tử huyễn thần lôi linh lồ của gã tạo thành phiền phức lớn cho đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn thua trận, quang chi thần hy lại bị đào thải một người. Trong vòng thi đấu thứ tư, 12 trận đã so đấu 8 trận, ánh sáng tuyển chọn rốt cuộc chiếu dọi trên người Thải Nhi. Mà đối thủ của nàng là một ma pháp sư từ ma pháp thánh điện. Thân hình chợt lóe, Thải Nhi bay ra ngoài. Giây phút mũi chân chạm đất, người nàng đã bay vào đấu trường. Nói đến thì ba vòng đầu thi đấu cá nhân Thánh Điện Đại Tái, Thải Nhi may mắn hơn Long Hạo Thần nhiều, gần như không gặp đối thủ mạnh nào. Dù là ở vòng thứ 3 cũng đụng phải một đối thủ khá yếu, dễ dàng qua cửa, thậm chí không cần sử dụng lĩnh vực. Bởi vậy trong Đại Tái, dù là Tư Mã Tiên thì còn nổi danh hơn cả nàng. Lúc Tư Mã Tiên mới thua so tài, dù là người xem cuộc chiến trong hay ngoài sân đều phát ra tiếng than tiếc nuối. Cách chiến đấu cuồng dã của gã thật là hấp dẫn người khác. Đương nhiên, không phải Thải Nhi không hấp dẫn chú ý, ít nhất ngày hôm qua các cường già thấy nàng phóng ra tháp Vĩnh Hằng không cho rằng vậy. Chẳng qua dân chúng bên ngoài chưa thấy màn đó. Đối thủ của Thải Nhi là một lão ma pháp sư. Một bộ áo choàng đen đơn giản đối lập rõ ràng với mái tóc bạc. Mắt lão rất đặc biệt, chẳng có chút đục ngầu, ngược lại sáng tỏ, đối lập hẳn với bộ mặt già nuôi nhăn nheo. Hơn nữa màu mắt lão không ngờ là màu tím, hơi giống với nhiều ma tộc cao đẳng. Vị lão ma pháp sư này tên là Mạc Vụ, dù là trong nội bộ ma pháp thánh điện cũng rất ít người biết đến lão, đừng nói tới mấy thánh điện khác. Danh hiệu của lão là trưởng lão ma pháp thánh điện. Trước trận so tài này lão đều âm thầm lặng lẽ chiến thắng đối thủ của mình, vào thẳng đến vòng thứ tư. Thải Nhi có ấn tượng duy nhất với vị trưởng lão Mạc Vụ, này là lão có được hắc ám thuộc tính. Không ai sẽ vì các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, tuổi trẻ mà xem thường họ. Vừa vào sân, thanh âm ngâm sướng trầm thấp của Mạc Vụ vang lên. Thải Nhi không ẩn thân, linh cánh màu xám khổng lồ sau lưng chợt mở ra, linh cánh xám biến thành màu trắng, mạnh vỗ. Chớp mắt nàng đã tới trước mặt Mặc Vụ. Về mặt khoảnh khắc tăng tốc, thì dù là Long Hạo Thần có sáu cánh đều không sánh kịp Thải Nhi. Vài trận đấu trước, chiến thắng của Thải Nhi đa phần nhờ vào tốc độ. Vị ma pháp sư Mặc Vụ này rõ ràng đã sớm chuẩn bị rồi, chú ngữ trong miệng không ngừng, tay phải ở hư không xẹt một hình tam giác sắc ám tím. mắt thấy Thải Nhi đã tới trước mặt lão, thân thể lão đột nhiên biến mất. A. Thải Nhi hơi kinh hãi. Chẳng lẽ hắc ám ma pháp sư có thể thuấn gì? Nên biết rằng trong so tài không được dùng bất cứ trang bị nào. Ngay sau đó, ma pháp sư mặc vụ này đã xuất hiện ở hướng khác. Dưới chân lão có tam giác ánh sáng ám tím xoay tròn. Đây là kỹ năng gì? Đây là lần đầu tiên Thải Nhi gặp phải tình huống này, thật rõ ràng, dường như nó là kỹ năng tự sáng tạo. Đương nhiên nàng không thể để đối thủ hoàn thành ma pháp, hư lạnh một tiếng, thân thể lại lóe lên. Cùng lúc đó, tay phải nâng lên, một lưỡi hái trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Không thể sử dụng lưỡi hái tử thần, chỉ có thể mô phỏng ra, dù sao đây là vũ khí thuận tay của nàng. Đầu tiên lưỡi hái tử thần vạch không chung, không khí bỗng chốc xuất hiện một khe rách. Cái khe không lớn, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, trong sân đấu lớn dù là nguyên tố thuộc tính gì đều chen trúc tới, không ngờ khe hở sinh ra lực hút. Không chỉ thế, lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi liên tiếp chém ra 6 lần ở 6 hướng, cùng xuất hiện khe hở, xoáy động nguyên tố trong sân, sinh ra trạng thái không gian hỗn loạn. Tuy nàng không biết đối thủ làm cách nào, nhưng hắc ám ma pháp sư không khả năng truyền tống được, trong đó chắc chắn có mùi không gian ma pháp. Nàng đảo loạn không gian là vì không cho đối phương lần nữa truyền tống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mắt thấy Thải Nhi thi triển ánh sáng trắng ngà lấp lóe trong không trung, sắc mặt mạc vụ biến đổi chớp mắt, Thải Nhi lần nữa xuất hiện trước mặt lão, lưỡi hái tử thần lóe lên, chém xéo về phía lão. Lưỡi dao ánh sáng chưa đến mà khí thế sắc bén đã ập tới rồi. Khiến người kinh ngạc là Mạc Vũ không lùi, ngược lại tiến lên một bước, tay phải chỉ hướng không chung. Một đoàn sáng tím đen nho nhỏ ngừng giữa không chung, dường như không khí trở thành bản vẽ của lão, bị lão khắc ấn ký lên. Thải Nhi có cảm giác hoàn toàn khác với người xem cuộc chiến. Mạc Vũ chỉ một cái trên không chung khiến thân thể lão như biến hư ảo dường như có vô số mạc vụ xuất hiện trước mặt nàng. lúc trước tòa định đối thủ cũng theo đó biến hư ảo. ánh sáng trắng sệt qua, một đoàn sáng tím đen biến mất. cùng lúc đó, mạc vụ đã hoàn thành ma pháp của mình. từng cột sáng tím đen từ trên trời rãnh xuống, như mọc ra con mắt, chớp mắt đâm xéo vào quanh người thải nhi, hóa thành cũi hình tròn vây nàng lại. hắc mục lung, ma pháp hắc ám thuộc tính cấp chín cường đại. lưỡi hái của thải nhi quét ngang, tiếp xúc với hắc ngục lung thì không ngờ xuyên qua nó, dường như không hề đụng chạm vào. Nhưng khi thân thể nàng muốn lao ra thì lập tức cảm giác cả người đau nhức, có ám nguyên tố khổng lồ như muốn trực tiếp chui vào người nàng. Đây là thải nhi thầm kinh, nhưng tính cách nàng luôn bình tĩnh lạnh lùng, đối mặt tình huống như vậy vẫn không nóng nảy. Lưỡi hái tử thần biến mất, đôi tay chắp trước ngực, thậm chí khép lại đôi mắt, dường như là cảm thụ được cái gì, tim ra sơ hở hắc mục lung. Thấy hiệu quả của hắc mục lung, trên mặt mạc vụ lộ nụ cười, miệng không ngừng niệm chú ngữ. Cùng lúc đó, dưới chân lão lan ra từng vầng sáng tím đen. Rất nhanh, những vầng sáng này biến thành lập thể, đẩy người lão bay lên cao, cho người cảm giác như lão đứng ở trên tế đàn khổng lồ. Mạc vụ nâng lên tay phải, một pháp trượng sắc tím đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Tuy do linh lực ngưng kết thành nhưng bây giờ trong lão tràn ngập cao quý và uy nghiêm. Ánh sáng tím đen từ trên pháp trượng chảy xuống dưới, hóa thành áo choàng ma pháp hoa lệ phủ lên người, khi thế của lão chợt biến mạnh mẽ. Uy nhấp khủng bố xuất hiện quanh người lão, quang vân tím đen quay quanh lão tự bay ra khỏi tế đàn. Những vầng sáng tím đen này ở trên không trung trôi bình bồng, dường như có tia chớp xuất hiện. Khi nào thì ma pháp thánh điện có một cường giả như vậy? Đây rõ ràng là năng lực lĩnh vực, Năm thánh điện khác thấy vậy thì đều giật mình kinh ngạc. Tu vi của pháp thần mạc vụ này cường đại hơn trong tưởng tượng, chẳng những phát ra một ma pháp vây được thải nhi, còn thi triển lĩnh vực. Dường như lĩnh vực này thuần túy là tăng phúc, ma pháp tiếp theo của lão chắc chắn sẽ có uy lực cực kỳ khủng khiếp. Từng phù văn tím đen bắt đầu bay xung quanh tế đàn. Tiếng ngâm sướng trầm thấp túc mục quanh quẩn trong sân. Có thể thấy, mặt đất trong sân đấu chẳng biết từ bao giờ biến thành tím đen, có xương khói khoách tán hóa thành bọt khí khổng lồ. Lúc trước thải nhi vạch ra cái khe đã khép lại hết. hắc ám tịch diệt, hắc ám thống trị, dáng thế đi, hắc ám quân vương. Cùng với tiếng ngâm sướng trầm thấp, trong mắt mạc vụ bắn ra hai tia điện tím, một sao sáu cánh tím to lớn xuất hiện đằng trước tế đàn của lão, ảo ảnh khổng lồ cũng hiện ra từ trong sao sáu cánh đó là một hình dáng nhân loại cao khoảng 5 mét, mặc giáp ám tím, hai cái sừng gấp khúc ra sau đầu, trên mặt có mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo. trong tay phải nắm thanh kiếm to lớn, ánh sáng tím đen chớp lóe. Y chỉ mới xuất hiện thì đã cho người cảm giác áp lực vô hình. dù có vòng phòng hộ ngăn cách thì vẫn khiến người có cảm giác nghẹt thở. hắc ám ma pháp sư này thật mạnh. lâm hâm nhịn không được thấp giọng hô. đây rõ ràng là ma pháp hắc ám triệu hoán cường đại, còn triệu hoán gia hắc ám quân vương có thực lực khá là khủng khiếp. Có thể sinh ra uy áp mãnh liệt như vậy, đủ so với kỳ Mỹ lạc bốn đầu sau khi Trần Hoành Vũ, dung hợp bổn mệnh. Không ngờ ma Pháp Thánh Điện còn có đòn sát thủ như thế, thật khiến người không ngờ nổi. Nếu là đại ca đấu với ông ta thì tốt rồi. Hàn Vũ nhịn không được nói. mạc vụ là hắc ám ma Pháp Sư, Long Hạo Thần có được quang thần lĩnh vực có thể hoàn mỹ khắc chế lão, đương nhiên không sợ. Nhưng Thải Nhi có thể không. Trong săn ma đoàn quang chi thần hy, người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Long Hạo Thần, sau đó là Thải nhi. Nếu Thải Nhi thua trận đấu thì sẽ đả kích rất lớn đến họ. Yên tâm đi, Thải Nhi nhất định có thể. Không biết khi nào thì Long Hạo Thần mở mắt ra. Thải Nhi ra trận còn gặp phải uy hiếp lớn, hắn lập tức có cảm ứng ngay. Lúc này tình huống trong sân dường như là Thải Nhi hoàn toàn yếu thế, nhưng sự thật đúng là thế sao? Sau khi hắc ám quân vương xuất hiện, không phát ra thanh âm đặc biệt gì. Giữa hư không bước ra một bước, đã tới trước mặt Thải Nhi bị giam trong hắc mục lung. Kiếm lớn trong tay giơ cao qua đầu, đột nhiên chém xuống Thải Nhi Còn mạc vụ đã hoàn thành ma pháp triệu hoán này, thì nhắm mắt ngồi xếp bằng trên tế đàn hắc ám. Tế đàn hắc ám này chính là lĩnh vực của lão, có thể tăng phúc rất lớn cho lão phát triển uy lực tất cả hắc ám ma pháp, cũng tăng mạnh tốc độ hồi phục ma lực. Có lẽ trong các lĩnh vực nó không tính quá mạnh bởi vì có hạn chế không nhỏ, nhưng một khi để lão chiếm quyền chủ động, uy lực lĩnh vực này đầy đủ hiện ra. Đối mặt nhát chém này, Thải Nhi đột nhiên biến mất. Đúng thế, không chút dấu hiệu, nàng đã biến mất. Mạc Vũ lập tức nhận ra không đúng, tam giác ám tím lại xuất hiện, chớp mắt thân thể ông biến mất trên tế đàn. Một vệt sáng trắng xuất hiện trên tế đàn hắc ám, tế đàn chớp mắt tan vỡ, hóa thành vô số khí lưu tím đen tan biến. Thải Nhi xuất hiện ở vị trí Mạc Vũ trước đó ở, lơ lửng tại đấy. Mạc Vũ kinh ngạc bởi vì lão không biết Thải Nhi làm sao thoát khỏi hắc Ngục Lung. Hắc Ngục Lung là ma pháp giam cầm cấp 9. Hơn nữa thoạt trong lúc trước Thải Nhi luôn đứng đó không có bất cứ hành động gì Ông làm sao biết Thải Nhi đột phá cấp 9 rồi có tu vi mạnh cỡ nào? Trong khoảnh khắc bị nhốt trong hắc mục lung, nàng sử dụng kỹ năng phân thân, cùng sử dụng phân thân và ẩn thân. Đổi làm người khác thì không thể kéo dài phân thân, hơn nữa chắc chắn sẽ bị ma pháp sư cảm giác nhạy bén phát hiện ra, thậm chí bản thể không thoát được hắc mục lung tỏa định. Nhưng Thải Nhi thì khác, nàng là luân hồi thánh nữ, nàng có lực lượng tịnh hóa, làm thích khách có thiên phú tốt nhất. Nếu không thể thoát khỏi đối thủ tỏa định thì nàng không xứng được gọi là luân hồi thánh nữ nhưng vì giữ cho phân thân ổn định, sau khi thoát ra nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. nếu không phân thân sẽ lập tức biến mất ngay. mãi đợi đến khi mặc vụ triệu hoán ra hắc ám quân vương công kích phân thân của nàng thì thải nhi mới phát động. nhưng mặc vụ đúng là nhạy cảm, phán đoán cực kỳ chính xác. Khoảnh khắc sắp bị thải nhi đánh trúng, thông qua kỹ năng giống như thuấn di lại lần nữa thoát khỏi. dù là vậy thì vạt áo lão ẩm ướt, nếu chậm một bước thì đòn tấn công của thải nhi sẽ rơi vào người lão, do đó định thắng bại. Hiển nhiên hắc ám quân vương cảm nhận được không ổn, một luồng sáng ám tím bắn ra từ ngực nó, không phải hướng về Thải Nhi mà là mặc vụ thuấn di tới trước mặt nó. Bóng sáng chớp lóe, không ngờ Mặc vụ biến mất trong ánh sáng ám tím của hắc ám quân vương. Thoạt trong tác dụng giống với của Trần Hoành Vũ, như vậy thì trừ phi Thải Nhi chiến thắng hắc ám quân vương. Nếu không nàng không thể công kích được Mặc vụ. Đây cũng là sự bất đắc dĩ của mạc vụ. Đối với lão, tình huống tốt nhất nên là Hắc Ám Quân Vương điên cuồng tấn công Thải Nhi, mình thì ở lĩnh vực tế đàn hồi phục linh lực. Nếu thế thì chỉ cần cho lão thời gian nhất định, lão thậm chí có thể triệu hoán thêm một Hắc Ám Quân Vương. Bây giờ thì không được rồi, dung nhập vào người Hắc Ám Quân Vương, tuy lão có thể chỉ huy nó nhưng linh lực không được hồi phục một điểm nào, chứ nói chi là sử dụng lĩnh vực. Chỉ có thể hy vọng Hắc Ám Quân Vương này có thể đánh bại Thải Nhi. Đối với năng lực của Hắc Ám Quân Vương thì Mạc Vũ rất tin tưởng, dù nói thế nào thì Hắc Ám Quân Vương có năng lực tương đương với cấp 9 bậc 2. Ngày hôm qua tuy tháp vĩnh hằng của thải nhi rung động toàn trường, nhưng đó dù sao là trang bị trong thi đấu cá nhân không cho phép sử dụng. Tay không thì thích khách có thể chiến thắng Hắc Ám Quân Vương mặc giáp sao? Núp rồi. Khóe miệng thải nhi cong lên nụ cười nhạt, dĩ nhiên nàng biết lần này họ trở về, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Ma Pháp Thánh Điện. Đối với ma pháp sư của Ma Pháp Thánh Điện, nàng tuyệt đối không nhân từ. Ánh sáng tịnh hóa biến thành lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên. Nàng không bay nữa mà cứ thế chạy hướng hắc ám quân vương. Lưỡi hái tử thần bị nàng kéo sau người, đôi mắt Thải Nhi biến thành màu trắng, dung nhan tuyệt sắc khí chất lãnh diễm, thêm vào lưỡi hái khổng lồ, hình thành hình ảnh tuyệt mỹ mà kỳ lạ. Đối thủ của nàng mặc giáp trụ tuy cũng rất huyễn lệ, nhưng hình ảnh trước mắt vô hình khiến đa số người xem cuộc chiến ưu ái Thải Nhi hơn. Dù sao đối với sinh vật hắc ám thì họ vốn ghét cay ghét đắng, huống chi Thải Nhi trẻ đẹp như vậy trong mắt hắc ám quân vương lóe tia sáng tím chân phải nặng nề dẫm đất vọt hướng thải nhi đôi tay nắm trọng kiếm tím đen khổng lồ làm động tác nhảy lên trên đây là chỗ đáng sợ nhất của hắc ám quân vương nó có thể đem linh lực hắc ám thi triển cực kỳ cô động linh lực sẽ không phóng ra ngoài chỉ phủ trên vũ khí nhưng sức bật thì mạnh hơn nhiều thải nhi không né tránh cũng không sử dụng bất cứ kỹ xảo nào lưỡi hái trong tay ngang nhiên chém xuống cả người nàng dâng lên ánh sáng trắng khi thế trong chớp mắt đạt đến đỉnh cao. Bá vương chạm, Đây là kỹ năng do bá vương thích biến thành. Bây giờ Thải Nhi sử dụng, cả người nàng tràn ngập khí thế bá đạo khó thể hình dung. Đinh. Trong tiếng va chạm giòn vang, lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi hiện ra tình trạng tán loạn. Đây dù sao không phải là lưỡi hái tử thần chân chính, nó chỉ là linh lực ngưng kết thành. Về mặt công phòng thì cách biệt với lưỡi hái tử thần cấp thần khí quá xa. Nhưng hắc ám quân vương cũng không dễ chịu. Có thể thấy ra. Lúc hai bên va chạm thì hơi thở tím đen trên người nó bay ra sau, dường như sắp thoát khỏi người nó, hành động của nó cũng tạm ngừng. Thải Nhi không buông tha, nhảy vọt lên cao, lại ngưng tụ ra một lưỡi hái tử thần. Một luồng sáng trắng thoáng hiện trên không trung, bầu trời thậm chí phát ra tiếng xé rách chói tai. Oành! Một tiếng, chém vào trọng kiếm của đối thủ. Hắc ám quân vương gầm một tiếng, sướng tím đen tuôn trào, khi thế sụp sôi, dường như có vô số bóng sáng đen từ người nó lan tràn ra. Mặt đất sôi sụp tất cả bọt khí tím đen đều bốc lên, hóa thành vô số ánh sáng tím đen đan vào nhau trên không trung. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực của Hắc Ám Quân Vương. Tuy không ai biết tên lĩnh vực này, nhưng không chút nghi ngờ, đây là lĩnh vực cấp quần công. Thì ra mấy bọt khí đen mới rồi không phải thuộc về Mạc Vụ, mà là Hắc Ám Quân Vương. Sinh vật Hắc Ám cấp 9 bậc 2 đã có được lĩnh vực, Hắc Ám Triệu Hoán Thuật của Mạc Vụ, còn đáng sợ hơn Triệu Hoán Sư của Linh Hồn Thánh Điện. Nhưng càng khiến người chấn kinh còn ở phía sau. Khi thân thể Thải Nhi xuất hiện lần nữa thì cách đỉnh đấu hắc ám quân vương 10 mét. Lĩnh vực của Hắc ám quân vương đã bùng phát, đây là là lĩnh vực công kích mọi phương hướng, vốn không có không gian né tránh. Mạc vụ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Thải Nhi không chịu đựng nổi nữa thì lập tức ngừng công kích. Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến lão cả đời khó quên. Bình bồng giữa không chung, Thải Nhi lại làm ra động tác hai tay chắp vào nhau. Từng mảnh ánh sáng trắng tinh khiết hóa thành hình cánh hoa rắc xuống. Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, ánh sáng tím đen lĩnh vực của hắc ám quân vương vừa tiếp xúc với ánh sáng trắng thì lập tức hóa thành hư vô, tan biến. Cánh hoa trắng rơi xuống ngày càng nhiều, ánh sáng ám tím biến ngày càng ít. Tựa như trong hắc ám vô tận đột nhiên nở rộ một đóa hoa tịnh hóa, đem đến hy vọng cho mọi người. Trong tịnh hóa kỳ lạ, tất cả hắc ám đều chuyển hóa hướng hư vô, dần xuất hiện ánh quang minh. Lý Chính trực kinh ngạc há to miệng. Quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần thì ông nhiều ít còn sơ ra được đôi chút quy luật. Dù sao thì đó là quang minh tinh thuần. Nhưng bây giờ Thải Nhi thi triển ra lĩnh vực đã vượt qua trí thức của ông. Loại hơi thở này, người hát ám quân vương khẽ run, ngẩng đầu nhìn Thải Nhi trên không chung, nhìn tịnh hóa lĩnh vực nhanh chóng khuếch tán, người nó bỗng lung lay, ngay sau đó đã xuất hiện ở mép sân đấu. Trọng kiếm trong tay nhanh chóng vạch không chung, xuất hiện một đóa sao sáu cánh ám tím, bước ra một bước đã đứng trong sao sáu cánh. Chỉ thấy người hát ám quân vương bỗng rung lên, chớp mắt thân thể mạc vụ bị vung ra, hát ám quân vương thì biến mất trong sao sáu cánh tím này. Hát ám quân vương đi rồi, đương nhiên lĩnh vực của nó cũng tán loạn, chỉ để lại mạc vụ đầu óc mịt mơ. Lão hoàn toàn không rõ tại sao hát ám quân vương, dưới tình huống không chút yếu thế mà đã vội vã ra đi. Chẳng lẽ quần áo trong nhà nó treo bên ngoài, trời sắp mưa, ý niệm quái dị xẹt qua đầu mạc vụ, trên không chung chỉ còn lại thải nhi phóng lĩnh vực bình tĩnh nhìn lão. Tôi biết người chủ tu ma pháp hắc ám cũng kiêm tu không gian ma pháp. Có lẽ không gian ma pháp của người còn có thể thuấn gì, Nhưng người có thể thử xem, trong tịnh hóa lĩnh vực của tôi thì người có thành công thuấn gì được không? Màu trắng đã lan tràn tới trước mặt mặc vụ, thân thể lão vừa tiếp xúc trực tiếp với lĩnh vực của Thải Nhi lập tức hiểu tại sao hắc ám quân vương, chạy chối chết. Loại thống khổ khó thể hình dung xuất hiện sâu trong linh hồn lão, thân thể cũng run bẩn bật, lão hoàng sợ nói. Ta nhận thua. Trường 275 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé, không chịu thua cũng không được. Tịnh hóa lĩnh vực, khủng bố áp chế hắc ám thuộc tính của lão không thua gì lĩnh vực quang minh thuộc tính. Tịnh hóa không chỉ là linh lực của lão mà gồm cả linh hồn. Đáng sợ hơn là linh lực bị tịnh hóa chính là lực lượng căn nguyên của lão. Chính là nói, bị tịnh hóa lĩnh vực bao phủ, tu vi của lão không ngừng giảm xuống, mặc vụ đã nếm mùi đủ rồi. Còn về hắc ám quân vương chạy trốn thì chỉ có một nguyên nhân, đó là sợ, nó thấy sợ hãi. Có lẽ về mặt lực lượng thì còn có cơ may liều với Thải Nhi một phen. Nhưng đụng độ rồi thì sao? Một khi bị tịnh hóa lĩnh vực tịnh hóa linh hồn, vậy nó vĩnh viễn đừng mơ trở lại. Hắc ám quân vương không phải đồ ngốc giữa nó và mạc vụ không có quan hệ khế ước mà là loại liên hệ kỳ diệu. Vì sự liên hệ này không lẽ nó phải từ bỏ mạng của mình sao? Hiển nhiên là không thể rồi có câu thả tử đạo hữu không tử bẩn dạo khi hắc ám quân vương cảm giác chỗ khủng bố của tịnh hóa lĩnh vực thì lập tức chạy chối chết thải nhi từ trên trời giáng xuống tịnh hóa lĩnh vực biến thành cánh hoa thu hồi lại liếc mạc vụ một cái lóe người ra khỏi sân khi thật thi đấu cá nhân đối với thành viên san ma đoàn quang chi thần hy thì yếu nhất chính là thải nhi tuy nàng có tịnh hóa lĩnh vực nhưng thực lực chân chính của nàng vẫn là lưỡi hái tử thần từ nhỏ đã dung hợp không có lưỡi hái tử thần chân chính trong tay nàng không thể thi triển ra tử thần thất tuyệt. Hơn nữa một khi chiến đấu thì lưỡi hái tử thần, trong người nàng sẽ dãy ruộng muốn đi ra. Thải Nhi chẳng những không thể nhờ vào lực lượng của nó còn phải phân tâm áp chế. Cho nên nói, ở thi đấu cá nhân, thực lực của Thải Nhi có thể phát huy ra một nửa đã là không tệ rồi, hoàn toàn không thể sử dụng ra lực sát thương khủng bố. Người thứ tư, đây là thành viên thứ tư của Săn Ma Đoàn Quang Tri Thần Hy, thông qua vòng thứ tư thi đấu cá nhân. Họ đã chiếm ghế một phần. Hơn nữa họ còn có một người không tham gia. Khi Trần Anh Nhi lên sân, cô gặp gỡ là thí sinh cuối cùng của thích khách thánh điện, Trần Anh Nhi dựa vào ma pháp triệu hoán cường đại chiến thắng. Kết thúc vòng so đấu thứ tư, Quang Chi Thần Hy lấy 5 người thẳng tiến vào vòng thứ 5. Thi đấu cá nhân tiến hành đến lúc này, Quang Chi Thần Hy vươn lên đã là thế không thể đỡ. Dự thi 10 người, hai đỉnh cấp 8, tám cấp 9, trong đó có bốn cường giả lĩnh vực. Long Hạo Thần còn thi triển ra tuyệt chiêu kỹ năng lĩnh vực và lĩnh vực tiến hóa, lần lượt đánh bại hai điện chủ thánh điện và một cường giả số một kỵ sĩ thánh điện. Rất nhiều người đều cảm giác được, lân thánh điện đại tái này sẽ thay đổi sử sách. Họ đều còn trẻ như vậy. Nếu cho họ đủ thời gian trưởng thành, việc tiêu diệt ma tộc cũng không phải không thể. Dù lục đại thánh điện bên trong làm theo ý mình, liên minh thánh điện cũng lòng lèo chia rẽ, nhưng 6.000 năm thời đại hắc ám, họ đã đấu tranh với ma tộc quá lâu, quá lâu rồi, không biết có bao nhiêu cường giả lục đại thánh điện đổ máu nơi chiến trường. Săn ma đoàn quang chi thần hy khiến họ nhìn thấy ánh sáng ban mai, rất nhiều người trong lòng xuất hiện cảm giác khó hình dung. Nếu nói Quang Chi Thần Hy đem đến cho họ cái gì, họ chắc chắn sẽ nói, là hy vọng. Xóa đấu vòng thứ tư, mỗi người thắng trận được 8 điểm. Qua vòng này, kỵ sĩ Thánh Điện còn sót lại 2 người, Ma Pháp Thánh Điện 3 người, Linh hồn Thánh Điện 2 người, săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy 5 người. Thích khách Thánh Điện và chiến sĩ Thánh Điện toàn quân bị diệt. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy dựa vào 5 người vượt qua vòng thứ tư, ngang nhiên được 40 điểm, thêm vào trước đó 56 điểm, lấy tổng số 96 đứng đầu. Ma Pháp Thánh Điện lấy 89 điểm đứng thứ 2, Kỵ Sĩ Thánh Điện 82 điểm đứng thứ 3, Linh Hồn Thánh Điện 58 điểm đứng thứ 4, Thích Khách Thánh Điện vẫn là 34 điểm, Chiến Sĩ Thánh Điện vẫn là 24 điểm. Lúc này đã là giữa trưa, theo sắp xếp thường lệ của Thánh Điện Đại Tái, hôm nay sẽ quyết định thắng bại thi đấu cá nhân. Tuy ngày hôm qua làm lỡ thời gian, nhưng cuộc so tài vẫn phải tiếp tục. Năm thánh điện dự thi và săn ma đoàn quang chi thần hy, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, dù tiến hành so đấu trễ tới đâu thì thi đấu cá nhân hôm nay phải hoàn thành hết. Các đợt thánh điện đại tái thời gian so đấu không quá dài, không phải khảo sát năng lực chiến đấu kéo dài của thí sinh, nguyên nhân quan trọng là tại ma tộc. Rất nhiều cường giả lục đại thánh điện quay về thánh thành dự thi, nếu ma tộc nhân dịp này tổng tấn công thì làm sao đây? Bởi vậy, Thánh Điện Đại Tái nói là 10 năm một lần nhưng thời gian bắt đầu cụ thể thì đều là quyết định ngay lập tức vì không để ma tộc bắt được quy luật. Thế nên thời gian so tài phải cố gắng áp xúc, để sau khi kết thúc so đấu khiến cường giả các Thánh Điện nhanh chóng quay về tiền tuyến. Năm nay đặc biệt cần nắm chắc thời gian. sau so Thánh Điện Đại Tái, còn có một loạt tân chính thậm chí quan hệ đến cả Liên minh Thánh Điện, các hạng công việc cần phải thảo luận. Kết thúc vòng đấu thứ tư, công bố thống kê điểm, so đấu vòng thứ năm lập tức bắt đầu. Vòng thứ 5 có tổng cộng 6 trận, dựa theo quy luật trước đó, tuy San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy có 5 người vào vòng thứ 5, nhưng chắc sẽ không đụng độ nhau. Chính là nói, vòng thứ 5 này gần như tương đương với San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, cùng đối kháng kỵ sĩ, Ma Pháp, Linh Hồn, Ba Thánh Điện. Thắng vòng này mỗi người được 16 điểm. Bởi vậy tuy bây giờ San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, dẫn đầu nhưng địa vị chưa ổn định, tùy thời có khả năng biến hóa. Trận thứ nhất vừa lên chính là sao Chổi đụng địa cầu. Dường như Trần Anh Nhi đã dùng hết vận may, ánh sáng tuyển chọn một cái rơi trên người cô, cái khác thì hướng tới điện chủ ma Pháp Thánh Điện, Ly Chính Trực. Ánh mắt long hạo thần biến đổi, cùng Trần Anh Nhi nhìn nhau. Trần Anh Nhi nhẹ gật đầu với hắn, chậm rãi bước vào sân. Hôm nay trong so đấu, Lý Chính Trực tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Tuy Quang Chi thần hy đạt được thành tích kiêu ngạo, nhưng ông tựa như một hồ nước tĩnh lặng, cảm xúc không gợn sóng chút nào, không biết là thật sự không để ý hay là có ý tưởng gì khác. Bây giờ trong năm thánh điện dự thi, đi đầu điện chủ chỉ còn mỗi mình Lý Chính Trực, điện chủ bốn thánh điện khác đều bị đào thải khỏi cuộc chơi. Ông vừa lên đã gặp Trần Anh Nhi, điều này khiến người xem cuộc chiến tăng cao tinh thần phấn khởi đến cực điểm. Trần Anh Nhi cũng có được năng lực lĩnh vực. Săn ma đoàn quang chi thần hy còn có thể đem đến bất ngờ cho người xem nữa không? Mặt mang nụ cười, Trần Anh Nhi bước vào sân, hành lễ hướng Lý Chính Trực. Dù nói thế nào thì Lý Chính Trực cũng là trưởng bối. Lý chính trực hơi gật đầu, giơ tay làm động tác mời. Lấy thân phận của ông, đối mặt người trẻ tuổi như Trần Anh Nhi dĩ nhiên sẽ không giành ra tay trước. Trần Anh Nhi trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, thậm chí không làm ra cái gì bảo hộ mình. Xem bộ dạng của cô khiến Lý chính trực ngây ra. Cô bé này thật lém lỉnh. Cô tin chắc mình sẽ không nhân cơ hội ra tay. Cho dù không ra tay trước thì không lẽ không có cách nào khác sao? Ly chính trực mỉm cười, cũng đứng đó bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Trong đấu trường bỗng chốc chìm trong không khí bình tĩnh kỳ lạ. Từ bắt đầu thánh điện đại tái đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện hai ma pháp sư không tấn công thăm dò vừa lên liền ngâm sướng chú ngữ. Luồng khí nhàn nhạt từ người Lý Chính trực khoét tán ra ngoài, rất nhanh đã ngưng kết đằng sau lưng ông. Ánh sáng xanh lượn lờ, không ngờ là Lý Chính trực bản phóng đại, bộ dạng mập mạp nhìn có chút đáng yêu. Nhanh thật, Long Hạo thần ngồi bên kỵ sĩ thánh điện thầm chấn kinh. Lý Chính Trực làm ra ma pháp triệu hoán cùng loại phong thần, này từ lúc bắt đầu ngâm sướng ma pháp đến khi hoàn thành, trước sau không 20 giây. Uy lực ma pháp này tuyệt đối là cấp cấm chú. 20 giây phóng ra một cấm chú, đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn ở dưới tình huống không có bất cứ trang bị hỗ trợ. Cùng lúc đó, Lý Chính Trực còn chưa phóng thích ra phong thần lĩnh vực nữa là. Dường như Trần Anh Nhi không chút cảm ứng ma pháp của Lý Chính Trực, cô vẫn tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, hơn nữa ngữ điệu biến không trôi chảy, dài dòng. Lần này sắc mặt Lý Chính Trực hơi biến đổi, bởi vì chính ông cũng không nghe ra Trần Anh Nhi ngâm sướng là chú ngữ gì. Là một ma pháp sư đứng đầu, Lý Chính Trực không muốn ra tay trước nhưng cũng không muốn bị động. Cho nên mới trước tiên thi triển ra một cấm chú để chuẩn bị. Vậy thì dù Trần Anh Nhi triệu hoán ra ma thú như thế nào, ông đều có tự tin dựa vào ma pháp của mình hủy diệt nó. Dù cho Trần Anh Nhi triệu hoán ra ma thú có mạnh hơn chút, ông vẫn có thể dùng phong thần lĩnh vực tăng phúc cho ma pháp của mình. Không phải Lý Chính Trực không thể cùng lúc hoàn thành mấy ma pháp, mà vì theo ông thấy nó không cần thiết. Lại thêm sau khi hoàn thành ngâm sướng, mà không phóng ra ma pháp sẽ tiêu hao linh lực rất lớn. Ông cũng không ngờ thời gian Trần Anh Nhi ngâm sướng dài như vậy. Cô gái này cũng là cường giả cấp 9, cần thời gian dài như thế để ngâm sướng, ma pháp triệu hoán của cô sẽ mạnh đến mức nào. Tuy trong lòng Lý Chính Trực có suy đoán nhưng vẫn xem thường thời gian Trần Anh Nhi ngâm sướng chú ngữ. Trước mắt đã qua 3 phút, Trần Anh Nhi còn đang ngâm sướng, mà Pháp chưa thi triển ra. Nếu không phải biết rõ Trần Anh Nhi thật là tu vi cấp 9, Lý Chính Trực sẽ cảm thấy cô đang cố ý làm bộ làm tịch. Làm gì có ngâm sướng thời gian lâu như vậy? Cô bé, nếu người còn tiếp tục như thế thì lão Phu sẽ ra tay đấy. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Chính Trực vang lên trong sân đấu lớn. Đây là thánh điện đại tái, ông có hạ thấp thân phận hơn nữa cũng không thể tiếp tục tiêu hao như vậy, giữ ma pháp cấp cấm trú trong thời gian này, ông đã tiêu hao linh lực với tốc độ khá nhanh. Đằng sau còn có so đấu nữa, nếu tiêu hao quá nhiều thì rất bất lợi. Ngay khi Lý Chính trực nói chuyện thì Trần Anh Nhi đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng cười với ông, thậm chí còn đáp một câu. Được rồi. Nói xong đôi tay của Trần Anh Nhi chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay chĩa ra ngài, lòng bàn tay hướng lên trên, làm động tác như chống trời. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ của vạn thú như sóng thần từ người cô bắn tung ra. Không chỉ có thanh âm, càng khủng bố là có vô số bóng ảo ma thú cùng hiện ra sau lưng Trần Anh Nhi. Đây là lĩnh vực, nhưng lĩnh vực cần thời gian ngâm sướng dài như vậy sao? Lý Chính Trực vừa liếc mắt liền thấy ra bây giờ Trần Anh Nhi thi triển là một lĩnh vực triệu hoán sư cường đại, chẳng lẽ giống như ông nội của cô, thú hoàng lĩnh vực? Lúc trước trong so đấu tuy Trần Anh Nhi có thi triển qua lĩnh vực, nhưng đều là tăng phúc đơn thể cho ma thú của mình, tối đa là song tăng phúc giống như trước mắt toàn diện thi triển lĩnh vực thì vẫn là lần đầu tiên. ngay khi lý chính trực thầm nghi ngờ thì sắc mặt chợt biến đổi. từng cửa ánh sáng bày hình cung chỉnh tế giàn sau lưng trần anh nhi thấy những cửa ánh sáng này chấn kinh nhất không phải năm thánh điện mà chính là trong linh hồn thánh điện. dù là điện chủ linh hồn thánh điện trần hoành vũ khi thấy hình ảnh đó thì cũng trợn mắt há hốc mồm. ông chưa bao giờ nghĩ tới cháu gái của mình lại có thể thi triển ra ma pháp như vậy. lúc trước trần anh nhi ngâm sướng thời gian dài đến thế thì ông cũng rất thắc mắc. Ông cai quản linh hồn thánh điện kinh nghiệm nhiều năm, không nhớ trong linh hồn thánh điện có ma pháp nào cần ngâm sướng như vậy. Dù triệu hoán một ma pháp cấp 9 cũng không cần lâu đến thế. Nếu không thì ở trên chiến trường, thời gian 3 phút đồng hồ đủ khiến triệu hoán sư chết trăm lần rồi. Lúc này Trần Hoành Vũ thật sự bị cháu gái hù chết, bao gồm cả các triệu hoán sư. Họ chưa từng nghĩ tới một triệu hoán sư lại có thực lực mạnh như vậy. Tính tính xem có bao nhiêu cửa nào, 1, 2, 3, 4, 5 dù sao lướt mắt một cái đếm không hết. Tất cả cửa ánh sáng hợp thành nửa vòng tròn lớn, giống như bảo vệ thân thể Trần Anh Nhi vậy. Trong tiếng vạn thú gầm gừ, tất cả cửa ánh sáng cùng mở ra, từng con ma thú chui ra khỏi cửa. Số lượng cửa ánh sáng tổng cộng có 36 cái. 36 cửa vừa mở ra lập tức có 36 ma thú chui ra ngoài. Nhìn những ma thú này, sắc mặt lý chính trực biến dễ nhìn hơn chút. Mới cấp 8 mà thôi, không phải cấp 9. Nếu Trần Anh Nhi có thể triệu hoán ra 36 ma thú tương đương, với tu vi cường giả nhân loại cấp 9 thì mới thật sự là cực kỳ khủng bố. Nhưng dù là vậy thì ma pháp triệu hoán của Trần Anh Nhi vẫn rung động toàn trường. Cùng lúc triệu hoán ra 36 ma thu cấp 8, đây là khái niệm gì? Nếu là ở trên chiến trường gần như chớp mắt biến đổi chiến cuộc một khu vực, thì ra trong săn ma đoàn quang chi thần hy, mạnh nhất là vị triệu hoán sư này sao? Trần Anh Nhi có phải mạnh nhất hay không? Trong săn ma đoàn quang chi thần hy có nhận xét riêng. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn, cô và Long Hạo Thần, Thải Nhi giống nhau, đều là thần quyến giả. Vài năm nay cô thu hoạch không nhiều bằng Long Hạo Thần, Thải Nhi, nhưng cũng không ít hơn. Trước mắt ma pháp triệu hoán này tuy rút cạn tất cả linh lực của cô, nhưng nếu cô mặc vào linh hồn thánh y thì sao? Thời gian ngâm sướng có cần lâu như vậy không? Chứ đừng nói tới tiêu hao hết linh lực của cô. Thực lực chân chính của Trần Anh Nhi, coi như là chính Long Hạo Thần cũng không biết rõ. Hiện tại San ma đoàn quang chi thần hy tự ý nghĩa nào đó thì có 3 trụ cột, trong đó bao gồm Trần Anh Nhi. Trong mấy trận trước Trần Anh Nhi đều giấu tài, bây giờ đối mặt Lý Chính Trực, cô rốt cuộc phô bày tất cả sức mạnh. Ngày hôm qua sau khi trở về, thành viên San ma đoàn quang chi thần hy mở hội nghị đơn giản. Không chút nghi ngờ, so tài hôm nay họ chắc chắn sẽ đụng độ Lý Chính Trực, thế thì làm sao đối kháng ông đây? Rất nhanh họ cho ra kết luận, mặc kệ ai gặp phải Lý Chính Trực đều sẽ dốc ức chiến đấu. Cùng lúc đó phải cố gắng hết sức tiêu hao thực lực của ông. Dù sao thực lực của Lý Chính Trực dù không mạnh bằng Dương Hạo Vũ, thì chắc không kém quá xa. Long Hạo Thần có thể thắng Dương Hạo Vũ là bởi vì người ta nhường cho. Trong tình huống một trọi một, Long Hạo Thần không nắm chắc sẽ thắng được Lý Chính Trực. Nhưng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần hy bọn họ là một tổng thể. Lực lượng tổng thể mạnh hơn cá nhân nhiều. Thi đấu cá nhân sẽ kết thúc vào hôm nay, nếu là vậy thì chắc là xa luân chiến. Lúc trước Trương Phóng Phóng đã tiêu hao Lý Chính Trực một chút, tuy nhiên bởi vì sau đó có quá nhiều trận đấu nên linh lực của Lý Chính Trực chắc đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng trận đấu này, Trần Anh Nhi quyết định, coi như không thắng Lý Chính Trực thì cũng phải tiêu hao phần lớn sức mạnh của ông. Vừa ra sân thì mưu kế của Trần Anh Nhi đã thành công. cô lợi dụng Lý Chính Trực xem trọng thân phận, hoàn thành ma pháp triệu hoán lớn nhất của mình. 36 ma thu cấp 8 cùng xuất hiện, trong sân đấu lớn tuyệt đối đủ rung động toàn trường. Tuy mấy ma thú chủng tộc không giống nhau, nhưng chúng nó hoàn toàn nghe theo Trần Anh Nhi chỉ huy. Vừa xuất hiện thì chúng đã điên cuồng lao hướng Lý Chính Trực. Lý Chính Trực hư lạnh một tiếng. Chỉ là ma thu cấp 8, còn chưa vào mắt ông. Số lượng có nhiều hơn nữa thì chất không thay đổi. Lấy tu vi của ông, giết chết ma thú cấp 8 thật sự quá đơn giản. Đôi tay ông duỗi ra, bóng dáng to lớn sau lưng lóe ra ngoài. Đôi tay nâng lên không chung, xuất hiện hai thanh nguyệt nhẫn xanh đứng trước mặt Lý Chính Trực, tựa như bình phong không thể vượt qua. Nhưng sắc mặt của Lý Chính Trực ngay sau đó lập tức biến khó coi. Trần Anh Nhi ngửa đầu phát ra tiếng hú chói tai, lập tức những bóng ảo vạn thú xuất hiện trên không trung biến ngưng tụ, những bóng ảo lấy tốc độ kinh người ùa hướng ma thú cấp 8 được Triệu Hoán ra, không ngừng nhập vào thân thể chúng. Những ma thú cấp 8 này bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Một con gấu to đen ngửa đầu phát ra tiếng gầm, thân thể lớn gấp đôi, bộ lông đều biến thành màu ám kim. Trong tiếng gầm, sóng địa chấn khủng bố đánh hướng Lý Chính Trực Triệu Hoán ra phong thần, tiến cấp Trần Anh Nhi Thi triển ra không ngờ chẳng phải thú hoàng lĩnh vực của Trần Hoành Vũ, mà là thần thú lĩnh vực, làm thần quyến giả thần thú, linh hồn thánh nữ duy nhất từng xuất hiện trong thế giới nhân loại, lúc này cô tăng phúc cho ma thú thậm chí hơn cả năm đó dạ tiểu lệ, ở trong mộng huyễn thiên đường. Có thần thú lĩnh vực tăng phúc, mấy ma thú cấp 8 đều tiến hóa đến cấp 9, trước mắt 36 ma thú cấp 8 đã biến thành 36 ma thú cấp 9, khi thế uy nhấp khủng bố điên cuồng nhào hướng ly chính trực. Tính sai Trong lòng Lý Chính trực lập tức hoảng, có chút hối hận. Ông không nên để Trần Anh Nhi hoàn thành ma pháp này. 36 ma thu cấp 9 và 36 ma thu cấp 8 là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hoàn thành lĩnh vực tăng phúc xong, Trần Anh Nhi có chút suy yếu ngồi đó, nhưng miệng thì vẫn hung dữ nói một câu. Các người hãy giải quyết ông ta đi. 36 ma thu cấp 9 cùng nhào về một đối thủ, đó là tình cảnh đồ sộ cỡ nào một phong thần khổng lồ cầm, Song Nguyệt Nhẫn liên tục ngăn cản ba con ma thú cấp 9 công kích, vừa bắt đầu đã có chút luống cuống. Tu vi cấp 9 là nhân loại tự đặt ra, nếu theo đẳng cấp ma thú thì những con này đều là ma thú cấp 10. Có lẽ chúng nó không mạnh như Kỳ Mỹ là bốn đầu, thân thánh độc giác thú, nhưng ma thú cấp 10 thì cũng là đỉnh ma thú. Nói đơn giản thì lúc này Lý Chính Trực giống như đụng phải kim tinh, kỵ sĩ đoàn bao vây, cảm giác đó tuyệt không dễ chịu. Không dám chậm trễ, Lý Chính Trực trước tiên phóng ra phong thần lĩnh vực của mình. Ông không dám để 36 ma thú cấp 9 phát huy hết sức chiến đấu, nếu thế thì đừng nói là ông, coi như ma thần hoàng tại đây đều sẽ thấy vô cùng phiền phức. Vậy nên, Lý chính trực bùng phát, không khí đậm đặc phát ra hóa thành, gió lốc khủng bố cuốn lấy 36 ma thu cấp 9. Thoáng chốc công kích của các ma thú bị lệch, tốc độ biến chậm trong gió lốc này. Đây không đơn giản là lĩnh vực, muốn cùng lúc hạn chế nhiều ma thu cấp 9 như vậy thì chắc chắn phải là kỹ năng lĩnh vực mới làm được. Vì an toàn bản thân lý chính trực cũng vì chiến thắng trận đấu này, ông không thể không trực tiếp thi triển lĩnh vực. Gió lốc khủng bố màu xanh biếc, đi qua đâu thì mỗi một ma thú ở bên trong ngã trái ngã phải. Đào phong sắc bén trong gió lốc điên cuồng cắt thân thể chúng nó. Nếu đổi lại là ma thú cấp 8, trong trình độ công kích cỡ này chỉ sợ thân thể đã vỡ nát. Nhưng ma thú cấp 9 thì khác. Lực phòng ngự của chúng mạnh hơn xa ma thú cấp 8, trong chốc lát không thành vấn đề. Trần Anh Nhi làm như không thấy tình huống trước mắt, mặc kệ tất cả ngồi hồi phục linh lực của mình. Trong ngực cô còn ôm heo con mạch đâu. Lý chính trực dựa vào kỹ năng lĩnh vực gió lốc khống chế những ma thú này, phong thần triệu hoán của ông bắt đầu hiện ra uy lực. Có phong thần lĩnh vực tăng phúc, phong thần triệu hoán lấy thân thể Lý chính trực làm nguyên hình dù là tốc độ, lực công kích đều bùng nổ. Ánh sáng xanh trợt lóe. lúc trước con gấu cấp 9 có lực phòng ngự kinh người bị xé thành tám khối, nhưng nó cũng bị tay gấu vỗ lùi ra 10 mét Tuy nhiên, có phong thần lĩnh vực chống đỡ, công kích cỡ này không tính là gì. Sắc mặt lý chính trực, không bởi vì một ma thu cấp 9 bị xử lý mà biến tốt hơn, ngược lại thêm nghiêm trọng. Kỹ năng lĩnh vực tiêu hao linh lực có thể dùng khủng bố để hình dung, dù nội linh lực của ông đã đột phá 40 vạn, thì cũng không thể thi triển trong thời gian dài. Bây giờ ông chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là thừa dịp này xử lý Trần Anh Nhi. Những ma thú cũng theo đó mất khống chế, ông lấy hạt rẻ trong lò lừa sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, lại không thể giết Trần Anh Nhi. Thánh điện đại tái không phải cuộc đấu sống chết. Bởi vậy, từ ý nghĩa nào đó, Trần Anh Nhi lợi dụng triệt để quy tắc. Vậy nên bây giờ ông không thể công kích Trần Anh Nhi, thân thể triệu hoán sư rất yếu ớt, ly chính trực sợ mình lỡ tay đem cô bé thiên tài này giết. Nhưng không giết Trần Anh Nhi thì những ma thú này sẽ không hỗn loạn, tiếp tục vây công, dù mình có thể xử lý hơn phân nửa thì chỉ sợ sẽ kiệt sức mà chết. Hơn nữa ma pháp triệu hoán đã hoàn thành, tuy 36 cửa ánh sáng đóng lại. Biến mất, nhưng những ma thú này trừ phi Trần Anh Nhi nguyện ý, không thì sẽ không quay về chỗ của chúng nó. Chỉ có cách giết hết chúng mới kết thúc trận chiến đấu này được. Có phán đoán chính xác rồi Lý Chính Trực không trần chờ nữa. Hai tay chắp trước ngực, bắt ấn, hai luồng sáng xanh ghê người lấp lánh từ đôi mắt ông. Luồng khí điên cuồng nhanh chóng dâng cao trên người Lý Chính Trực. Phong thần lĩnh vực diễn sinh ra kỹ năng lĩnh vực gió lốc xoay tròn bỗng chậm tốc độ. Phong thần triệu hoán thì nhanh chóng quay về bên người Lý Chính Trực, bao phụ ông vào trong, sau đó chậm rãi thu nhỏ, dung nhập vào người ông. Lúc này toàn thân Lý Chính Trực tỏa ra ánh sáng xanh ngọc chói lòa. Tay phải búng, một đao phong chỉ to cỡ bàn tay bắn ra. Đào phong thoạt trông có chút không ổn định, khí lưu xanh ngọc chuyển động bên trên, chốc lát rơi vào người một ma thu cấp 9. Lúc này, mấy ma thu cấp 9 bị gió lốc ảnh hưởng, tốc độ chậm chạp tựa như chìm trong vũng bùn. Nhưng dù là vậy, một đao phong đối với ma thu cấp 9 có khác gì gãi ngứa đâu. Nhưng mà, Lý chính trực cho tất cả người xem chứng kiến uy lực kỹ năng lĩnh vực thứ hai, của ông. Phập một tiếng nhẹ nhàng vang lên, đao phong xanh cư thế nhẹ nhàng đâm vào thân thể ma thu cấp 9. Chỉ một giây sau, ma thu cấp 9 này hoàn toàn biến thành xanh ngọc, ánh mắt quái dị, bỗng nổ tung, thậm chí chưa kịp xuất hiện máu thịt bắn tung tóe, thì đã hóa thành vài luồng gió xanh biến mất. Đây là... Trần Anh Nhi trợn to mắt, bởi vì cô không biết Lý Chính Trực làm như thế nào nữa. Đang lúc cô trấn kinh thì đôi tay Lý Chính Trực liên tục búng, từng luồng đao phong giống hệt cái trước bay ra ngoài. Kết quả giống y đúc, đao phong đi qua đâu là không một ma thu cấp 9 có thể chịu được, chớp mắt hóa thành luồng gió xanh không còn cả xương cốt. Trong mắt Long Hạo thần biến nghiêm túc, hắn dần hiểu ra ảo diệu kỹ năng lĩnh vực của Lý Chính Trực. Chân lý của gió, ông đã nắm giữ được chân lý của gió. Chân lý của gió là gì? Là tự do. Ông phát huy gió đến cực độ, do đó diễn sinh trở thành kỹ năng lĩnh vực thứ hai. Không sai, tên kỹ năng lĩnh vực thứ hai của Lý Chính Trực là tự do. Hơn 30 ma thú cấp 9 tiêu tán trong cơn gió tự do này. Khi một con ma thú cuối cùng tan biến, thân thể Lý Chính Trực lung lay nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, mạch đầu trong ngực Trần Anh Nhi đột nhiên nhảy lên, thân thể ở trên không trung bỗng biến to. Khi nó đáp xuống đất thì các ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hoành Vũ bởi vì ma thú mạch đầu biến thành, không ngờ chính là bổn mệnh ma thú của Trần Hoành Vũ kỳ mỹ lạp bốn đầu gờ rào bốn hơi thở cuồng phun bắn hướng phong thần lĩnh vực. dù sao mạch đâu chỉ là biến ảo ra, so với kỳ mỹ lạp bốn đầu chân chính thì vẫn có cách biệt hơn. vậy nên bốn hơi thở này không thể dung hợp mà tự chiến đấu. nhưng dù là vậy thì đây cũng là đòn tấn công cấp 9. nhưng phong thần lĩnh vực trong trạng thái kỹ năng lĩnh vực đúng là mạnh. bốn hơi thở tiến vào trong lập tức bị gió lốc cuốn sạch. Đầu tiên là giảm tốc độ, ngay sau đó bị gió lốc phân giải, biến thành vô hình Lý Chính Trực nâng tay lên, lại là một đao phong ngưng kết trong lòng bàn tay, nhàn nhạt, nhạt nói với Trần Anh Nhi Không hy vọng bổn mệnh triệu hoán thú của người chết thì hãy chịu thua đi Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lý Chính Trực, Trần Anh Nhi chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, nói Nếu không phải không thể dùng trang bị thì ngài chưa chắc thắng được tôi Lý Chính Trực mỉm cười, không nói gì Ông là trưởng bối, không thể nói với Trần Anh Nhi rằng, nếu ta dùng trang bị thì cũng không kém gì ngươi. Đào Phong xanh bay lên đánh hướng mạch đâu. Trần Anh Nhi giật nảy mình, lúc trước rất nhiều ma thu cấp 9 đều chết dưới đao Phong nhìn như bình thường này. Cô thật sự không dám dùng mạng mạch đâu đánh cuộc, vội kêu to. Tôi thua. Đào Phong tan biến trên không chung, lĩnh vực của Lý Chính trực lập tức thu lại, sắc mặt ông rõ ràng tái nhợt, nhưng bước chân đi xuống coi như ổn định. Trần Anh Nhi mệt mỏi quay về bên cạnh đồng bạn, chú môi, hiển nhiên cô không hài lòng chiến quả của mình. Đại ca, anh nói xem nếu tôi dùng tinh binh thì có phải khả năng thắng lớn hơn chút không? Trần Anh Nhi hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mím cười nói. Đừng mất vui, tu vi của Lý Điện chủ đích thực rất mạnh. Anh Nhi, cô đã làm rất tốt. Tuy hắn không biết Lý chính trực tiêu hao đến mức nào, nhưng lấy lĩnh vực phối hợp thi triển hai kỹ năng lĩnh vực, sự tiêu hao này tuyệt đối không nhỏ. Ít nhất trước khi vòng đấu tiếp theo bắt đầu, ly chính trực không thể nào hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Săn ma đoàn quang chi thần hy lại bị đào thải một người, nhưng biểu hiện của Trần Anh Nhi khiến không một ai cảm thấy cô thua. Đây chính là 36 ma thu cấp 9. Đối kháng với quân đoàn thần hoàng của ma tộc đủ dư giả. Triệu hoán sư tu luyện đến trình độ như vậy, đã không thể dùng chữ đỉnh đơn giản để hình dung. Ánh sáng lại lóe lên, lần này rơi vào người lâm hâm. Đối thủ của y là một kỵ sĩ. Tuy người mạnh nhất trong kỵ sĩ Thánh Điện là Dương Hạo Vũ, Long Thiên Ấn đã bị đào thải nhưng vẫn có hai người tiến vào vòng đấu thứ năm, do đó có thể thấy hai kỵ sĩ này cường đại. Lâm Hâm sắp đối mặt chính là thần thánh kỵ sĩ cấp 9 có được lĩnh vực. Bước vào sân, sắc mặt Lâm Hâm lập tức biến trầm trọng. Y biết từ bắt đầu Thánh Điện đại tái, Y phải đối mặt thử thách lớn nhất. Dù chiến thắng đối thủ được hay không đều phải dốc sức đối phó, suy yếu thực lực đối thủ trước mắt là chính. Dù đối thủ này là kỵ sĩ thánh điện, nhưng vòng thăng cấp này, trong 6 người bên ta rất có thể chỉ 3 người lọt vào vòng trong, bởi thế, bây giờ suy yếu thực lực đối thủ tương đương với đặt tốt nền móng cho trận chiến sau, của đồng bạn. Dĩ nhiên nếu có thể thắng đối thủ thì là điều không thể tốt hơn rồi. Thần thánh kỵ sĩ tuổi khá lớn, dâu tóc bạc phơ, thoạt trong tuổi không nhỏ hơn Long thiên ấn. Đối mặt lâm hầm, lão không trước tiên triệu hoán ra linh lồ của mình. Tay trái nâng lên, một quang thuẫn sắc vàng trói lọi hiện ra trong lòng bàn tay, linh cương ngưng thuẫn. Thần thánh kỵ sĩ này là một thủ hộ kỵ sĩ, thoạt trong bộ dạng không nóng không này, đối mặt đối thủ như vậy, lâm hâm đột nhiên cảm thấy là lạ. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, thi đấu cá nhân thánh điện đại tái đã tiến hành nhiều vòng như vậy, vị thần thánh kỵ sĩ chắc là đạp mọi trong gai mới đi tới tận đây, nhưng trong lòng y không có ấn tượng gì cả. Tồn tại cảm thấp như vậy mà có thể đi tới một bước này, điều này có ý nghĩa gì? Thủ hộ kỵ sĩ vốn không am hiểu đơn độc khiêu chiến. Nội tình, đây là nội tình của kỵ sĩ thánh điện. Lúc trước có Dương Hạo Vũ, bây giờ lại có thủ hộ kỵ sĩ cường đại mà trầm tĩnh giảm thấp sự tồn tại. Những năm gần đây kỵ sĩ thánh điện có thể trở thành đệ nhất thánh điện liên minh, không phải chỉ là may mắn. Sợ rằng lần này dù họ không có săn ma đoàn quang chi thần hy đứng ra, ma pháp thánh điện muốn toàn diện áp đảo kỵ sĩ thánh điện cũng khó. Đây còn là tình huống ba thần ấn kỵ sĩ chỉ có một người đến. Mấy năm nay, có thể nói ma pháp thánh điện quang cảnh sáng lạn, đặc biệt là sau thánh chiến, bởi vì tổn thất ít nên thành tích trên chiến trường cũng lớn hơn. Uy thế của ma pháp thánh điện đã hoàn toàn lấn áp kỵ sĩ thánh điện, nhưng chân chính đến thánh điện đại tái, chiến đấu quyết định xếp hạng lục đại thánh điện, nội tình của kỵ sĩ thánh điện mới hiện ra đầy đủ. Nếu không có săn ma đoàn quang chi thần hy tồn tại, bây giờ kỵ sĩ thánh điện có 80% khả năng điểm số vẫn dẫn đầu. Trong mắt Lâm Hâm chợt lóe ánh sáng xanh, một đôi hỏa cánh to lớn giãnh ra sau lưng. Linh cánh của y khác biệt rất lớn với ma pháp sư bình thường. Đầu tiên là kích cỡ, linh cánh lớn nhỏ có liên quan trực tiếp đến thực lực. Trừ Long Hạo Thần đặc biệt có nhiều cánh da, bình thường thì linh cánh càng lớn tu vi càng mạnh. Nhưng Lâm Hâm chỉ mới đột phá cấp 9 không lâu, vậy mà linh cánh của y to lớn, có thể so sánh với đôi phong cánh của điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, Lý Chính Trực. Cánh chim to lớn dương ra hơn 10m tựa như dâng lên hai bức tường ấm sau lưng y. Hơn nữa linh cánh của Lâm Hâm lấp lánh ngọn lửa là màu xanh của Tâm Diễm Hỏa Diễm. Cùng với tu vi không ngừng tăng lên, sau khi đột phá cấp 9, màu xanh Tâm Diễm Hỏa Diễm có thêm cảm giác xinh đẹp khiến lòng người say. Linh cánh vũ đập, màu xanh không ngừng biến đổi tựa như ở bờ biển nhìn thấy biển rộng lấp lánh động lòng người. Đôi tay lâm hâm chắp trước người, đáy mắt lóe tia sáng. Tay phải nâng lên, một đao hỏa thử thăm dò tấn công thần thánh kỵ sĩ. Bùm, ánh lửa xanh lượn lờ, thần thánh kỵ sĩ vẫn đứng đó không động đậy. Tâm diễm hỏa diễm thuận theo tấm thuẫn của lão chảy xuôi, nhưng không thể nhiễm một chút vào người lão, cũng không thể xâm nhập tấm thuẫn do linh cương ngưng kết thành. Lần đầu tiên công kích chỉ là khúc nhạc dạo cho toàn diện bùng phát. Lama ma pháp sư hỏa hệ, chỗ mạnh nhất là công kích có chất nổ. Có thể nói, trận so tài này là cường mâu đối diện kiên thuẫn. Lâm hâm không chút trần chờ tấn công rồn rập. Chỉ thấy đôi tay y tung bay, từng hỏa đao xanh tựa tia chớp bay hướng thần thánh kỵ sĩ. chương 276 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thần thánh kỵ sĩ chân trái tiến lên nửa bước, làm động tác cung bước. Mặc kệ lâm hâm công kích như thế nào, Linh Cương ngưng kết thành tấm chắn ở trong tay lão cao tiếp thấp chặn, ngăn từng đợt tâm diễm hỏa diễm. Nên biết bây giờ tâm diễm hỏa diễm của lâm hâm công kích đều là cỡ Linh Cương, thế nhưng không tạo thành thương tổn gì cho lão. Điều này có nghĩa là, vị thần thánh kỵ sĩ này ở phòng ngự chắc chắn có điểm đặc biệt gì đó. Có thể thấy được, dưới chân thần thánh kỵ sĩ có một vòng quang hoàn vàng không phải dễ thấy. Quang hoàn chỉ quay quanh thân thể lão trong phạm vi 5 mét nhẹ nhàng dao động Quang hoàn vàng mỗi khi sắp tới dưới chân lão là màu sắc sẽ hơi biến đổi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý. Đó là sắc thải kim kỳ lạ, ánh sáng bảy sắc hỗn hợp với màu vàng. Lĩnh vực, đây chính là lĩnh vực thần thánh kỵ sĩ có được. Lĩnh vực của lão thật là không quá bắt mắt nên chiến đấu nhiều trận như vậy, cũng từng có người nói thẳng ra lão có được lĩnh vực, nhưng chân chính nhớ kỹ lão thì không có bao nhiêu người. Nếu phải dùng câu đơn giản nhất hình dung vị thần thánh kỵ sĩ này, thế thì ba chữ vững như núi là thích hợp nhất. Mặc kệ ngươi công kích mạnh cỡ nào, ta phòng ngự, bất động như núi Lâm hâm không biết tác dụng của lĩnh vực đối thủ là cái gì Nhưng tâm diễm hỏa diễm, có tính xâm lược mãnh liệt không thể xâm nhập vào tấm thuẫn của đối phương chút nào Y từng thử để tâm diễm hỏa diễm vòng quanh tấn công Nhưng tấm thuẫn của người ta có thể thi triển thuẫn tường Công kích của lâm hâm rất đẹp, đầy trời ánh sáng xanh tung bay Mục tiêu tập trung, tựa như ma đạo đại pháo bắn trúng một mục tiêu vậy Linh cương rất tiêu hao linh lực Ma pháp loại này của Lâm Hâm cách sử dụng đặc điểm lớn nhất là công kích nhanh, cuồng bạo, tuy so sánh với cấp cấm chú thì vẫn có tranh lệch nhất định. Đúng là rất dễ dàng đánh đối thủ trở tay không kịp, nhưng nếu công kích của Y gặp phải đối thủ có phòng ngự siêu cường như người trước mắt thì đúng là đau đầu. Tùy Lâm Hâm không biết tốc độ tiêu hao linh lực cụ thể của đối thủ, nhưng từ việc đối phương có được lĩnh vực thì thấy ra, tu vi linh lực của đối thủ có hơn 20 vạn. Cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì chỉ bất lợi thêm cho Y. Làm sao đây Lòng Lâm Hâm máy động đột nhiên ngừng công kích, mất đi tâm diễm hỏa diễm trùng kích, thần thánh kỵ sĩ chỉ thấy người hẹ hững. Bên kia, trên người Lâm Hâm lượn lờ ánh lửa xanh, hiển nhiên đang dốc hết sức hồi phục linh lực tiêu hao. Hồi phục trên chiến trường, thần thánh kỵ sĩ có cảm giác giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ chàng trai này cho rằng ta không có chút năng lực công kích nào sao? Nói thế nào thì ta cũng là kỵ sĩ cấp 9. Tay phải của thần thánh kỵ sĩ nâng lên, thanh âm ngâm sướng vang lên, một ma pháp quang hệ dần thành hình nhưng thủ hộ kỵ sĩ dù sao cũng là thủ hộ kỵ sĩ khi thi triển kỹ năng công kích thì tốc độ không cách nào so sánh với chừng giới kỵ sĩ mắt thấy một luồng thẩm phán chi quang dần thành hình trong khi thần thánh kỵ sĩ ngâm nga bỗng nhiên một luồng sáng xanh bay qua đánh vào tấm thuẫn của lão không chỉ thế còn có hai luồng sáng xanh khác vạch một đường cong vòng ra sau lưng tập kích lưng thần thánh kỵ sĩ tuy thoạt nhìn thần thánh kỵ sĩ ngăn cản dễ dàng nhưng kỳ thật ma pháp cấp linh cương của lâm hâm có lực công kích khá là khủng bố đâu dễ chống đỡ Lão càng không dám để linh cương của Lâm Hâm rơi vào người mình. Không còn cách nào khác, thần thánh kỵ sĩ chỉ có thể cắt đứt thẩm phán chi quang, sử dụng thuẫn tường bảo vệ thân thể. Nhìn đến đó, trên mặt Lâm Hâm lộ nụ cười nhạt. Mỗi người đều có phương hướng mình am hiểu, tất nhiên cũng có nhược điểm của mình. Lực phòng ngự của thần thánh kỵ sĩ tuyệt đối cường đại, thậm chí còn vượt qua lúc long hạo thần không thi triển quang thần lĩnh vực. Nhưng công kích của Lão chính là điểm yếu. Hiểu được điều này, Lâm Hâm đã nghĩ ra đối sách Công kích như cuồng phong mưa rào biến chậm lại, gần như cách mỗi giây mới phát ra một luồng tâm diễm hỏa diễm. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn đối thủ cứ giữ linh cương tấm thuẫn. Nhưng Y sẽ không tăng tốc độ công kích, vậy thì Y sẽ giảm bớt tiêu hao. Dựa vào đôi hỏa cánh, tốc độ hồi phục linh lực đương nhiên nhanh hơn đối phương. Đây là một trận công phòng chuyển biến thành cuộc chiến tiêu hao sức lực. Lĩnh vực của thần thánh kỵ sĩ tên cương lĩnh vực, chính lão tự nghiên cứu ra. Vị thần thánh kỵ sĩ này trời sinh tính ôn hòa, giỏi nhất là phòng ngự cho nên cách tu luyện của lão luôn lấy phòng ngự làm chủ. Lão đã từng là một vị săn ma giả nhưng không phải đoàn trưởng trong đoàn đội. Thực lực của lão không đủ mạnh, tính cách lại quá ôn hòa, cách công kích không nhiều, cũng không muốn nghiên cứu mặt tấn công. Mấy trận thánh điện đại tái trước hoặc là đối thủ có thực lực cách biệt quá xa, hoặc là bị lão hao hết linh lực đành nhận thua. Điểm đặc biệt lớn nhất của cương lĩnh vực là có thể tăng linh cương, cũng trên diện rộng giảm bớt tiêu hao linh cương, khiến người thi triển linh cương ở mặt phòng ngự trạng thái mạnh nhất đạt tới cấp kỹ năng lĩnh vực. Trong nội bộ kỵ sĩ Thánh Điện, vị thần thánh kỵ sĩ có danh hiệu là tấm thuẫn mạnh nhất. Chính Lão có một tấm thuẫn cấp sử thi, ở trong thánh chiến từng nhiều lần xuất chiến, đối mặt tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, hùng ma thần Hoa Lợi Phất. Dựa vào lực phòng ngự cường đại khiến hai ma thần này đều bó tay với Lão, lập công lớn cho kỵ sĩ Thánh Điện trong thánh chiến. Thêm vào tính cách ôn hòa, ở trong kỵ sĩ Thánh Điện Lão rất được người thích, địa vị ngang hàng với mấy thần ấn kỵ sĩ mắt thấy Lâm Hâm dùng cách gần như chơi xấu đối phó mình, Thần Thánh Kỵ Sĩ Kiềm không được bật cười, nhưng tu vi của y còn chưa đủ để thắng lão. Sở dĩ lão không chịu hoán ra tọa kỵ là sợ nó không thể chịu đựng công kích của Lâm Hâm. Dù sao tâm diễm hỏa diễm là nhiệt độ cao hình thành linh cương, lực công kích tương đương khủng khiếp. Cầm tấm thuần, Thần Thánh Kỵ Sĩ bắt đầu muốn tấn công Lâm Hâm. Tốc độ của lão thoạt trông không nhanh nhưng cực kỳ trầm ổn. Lão vừa động thì Lâm Hâm cũng động, định tiếp tục kéo giãn khoảng cách hai bên. Nhưng Lâm Hâm kinh ngạc phát hiện, trong quá trình thần thánh kỵ sĩ đi tới không ngừng biến đổi phương hướng, vẫn luôn là đối diện Lâm Hâm. Rất nhanh, khoảng cách hai người đã tới phạm vì 100 mét. Lúc này, thần thánh kỵ sĩ đột nhiên dừng bước, tấm thuẫn chuyển đi một chút, lộ ra khuôn mặt cười hiền hòa với Lâm Hâm. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng bắn ra, chớp mắt rơi vào người Lâm Hâm. Lâm Hâm thiếu chút chửi ra tiếng, thánh dẫn linh lô Y tính tới tính lui nhưng không tính ra ông lão này có tuyệt chiêu thánh dẫn linh lô Lôi kéo, khiên dẫn, hai năng lực cường đại cùng tác dụng lên người lâm hâm. Hiển nhiên thánh dẫn linh lô đã bị thần thánh, kỵ sĩ này tu luyện đến trình độ mạnh nhất. Lấy lực phòng ngự cường đại như lão thì sao không có thánh dẫn linh lô cho được. Chỉ có thánh dẫn linh lô phối hợp với linh cương của lão, thì lão mới là người phòng ngự mạnh nhất trên chiến trường. Về tu vi thì lâm hâm không bằng thần thánh kỵ sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo ra từng chút một. Dù thần thánh kỵ sĩ không hiểu cận chiến đi chăng nữa, mặt đối mặt đánh nhau thì một ma pháp sư như y sao chống cho nổi. Mục đích của thánh dẫn linh lô tất nhiên không phải kéo y qua đánh, là buộc y không thể hết sức công kích. Đây là vì sao thần thánh kỵ sĩ cười với Lâm Hâm. Bùm! So đấu tiến hành đến tận đây, Lâm Hâm biết mình gần như không còn khả năng chiến thắng. Khoảnh khắc này, trong lòng y đột nhiên nảy ra cảm giác quái lạ. Cho đến nay, y luôn cảm thấy lực công kích của mình không yếu. Là ma pháp sư hỏa lệ, bản thân bùng nổ cao, y còn có tâm diễm hỏa diễm cường đại tăng phúc. Nhưng bây giờ y mới hiểu, gặp phải cường giả chân chính, lực công kích của y vẫn không đủ. trừ cố gắng tu luyện ra lĩnh vực, xem ra phải bỏ nhiều công sức về mặt ma pháp. Giữa không chung không ngừng bị lôi kéo, khiến dẫn, thân thể lâm hâm đột nhiên tạm dừng, một tiếng phượng hót lành lót vang từ ngực y. Ngay sau đó, thân thể lâm hâm bỗng biến mất. Linh cánh hỏa xanh to lớn của Y lại phóng lớn gấp mấy lần, chớp mắt ở trên không trung hóa thành lam hỏa phượng hoàng khổng lồ bay hướng thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ trái tim chợt nhảy lên, giật mình phát hiện nóng cháy không chỉ là bên ngoài, thậm chí khi lam hỏa phượng hoàng xuất hiện thì linh hồn lão cũng đốt cháy, lửa thật mạnh. Lão không kịp nghĩ nhiều, cương lĩnh vực mở ra trình độ lớn nhất cung bộ thuận tường thần ngự thuận, mắt thấy lam hỏa phượng hoàng sắp va chạm vào tấm thuận, bỗng nhiên phượng hoàng khổng lồ thu nhỏ gần gấp đôi. Vốn tâm diễm hỏa diễm vòng quanh ngoài thân thể đều co rút lại, khiến nó thoát trông không còn là thể năng lượng mà như thực thể vậy. Lâm hâm rốt cuộc va chạm với Thuẫn Tường, hình ảnh khủng khiếp xuất hiện. Khoảnh khắc va chạm, Thuẫn Tường của Thần Thánh Kỵ Sĩ hoàn toàn biến thành màu xanh, màu xanh giống hệt tâm diễm hỏa diễm. Trong tiếng chấn kịch liệt, Thần Thánh Kỵ Sĩ nhanh chóng lùi ra, thân thể trượt trên mặt đất, tiếng nổ không chỉ một tiếng mà liên tiếp vang lên, oanh oanh. Tiếng nổ như là tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Mỗi xuất hiện một tiếng sấm là thuẫn tường của thần thánh kỵ sĩ sẽ lùi nhanh ra. Khi tiếng nổ thứ chín vang lên, lão đã bị ép đến mép sân, lưng dựa vào vòng phòng hộ. Thuẫn tường là do linh cương ngưng kết thành, có tác dụng của cương lĩnh vực là lực phòng ngự siêu mạnh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bây giờ thuẫn tường đang nhỏ giọt chất lỏng xuống đất. Chất lòng đó rõ ràng chính là linh lực. Chất lỏng nhỏ giọt có màu xanh. Có thể thấy rõ, thuẫn tường có lĩnh vực tăng phúc không ngờ bây giờ biến ngày càng mỏng. Có chút trong suốt, thậm chí thấy cả góc cạnh thần thánh kỵ sĩ. Một cường giả không có lĩnh vực dựa, vào công kích lại có thể bức ép một cường giả lĩnh vực, đến trình độ như vậy, lâm hâm đủ tự hào rồi. Lực công kích Lam Hòa Phượng Hoàng linh lồ của y sớm chấn kinh toàn trường. Ánh sáng xanh co rụt, Lam Hòa Phượng Hoàng bềnh bồng giữa không chung. So với lúc mới xuất hiện thì bây giờ nó cực kỳ suy yếu, lửa xanh trên người có chút trong suốt, dường như tùy thời tán loạn. Nhưng cùng lúc đó, Lam Hòa Phượng Hoàng há miệng ra, vang lên một tiếng Phượng kêu lảnh lót, ba luồng sáng xanh hóa thành ba sợi chỉ vạch ngang chui vào thuẫn tường. Phụt, cây châm xanh thứ nhất và chạm với thuẫn tường. Thuẫn tường đã rất mỏng bỗng chốc nổi lên từng vòng gợn sóng, càng trong suốt. Nhưng cây kim mỏng cũng tán loạn biến mất. Cây kim thứ hai đâm vào. Thuẫn tường rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, bóc một tiếng, xuất hiện lỗ nhỏ. Nhưng nó vỡ ra cũng chấn nát cây kim thứ hai. Tuy nhiên, cây kim thứ ba nối gót theo sau, chớp mắt đã nhập vào thuẫn tường, biến mất bóng dáng. Thần thánh kỵ sĩ rên một tiếng, lảo đảo dịch sang bên cạnh, thuẫn tường cũng kết thúc. Ánh sáng xanh chợt lóe, lầm hâm đáp xuống đất, chân co ra sau nửa ngồi sổm, tay trái chống đất chống đỡ thân thể, mái tóc dài màu xanh có chút hỗn độn, thân thể nhẹ run, mặt tái nhợt như tờ giấy. Từ khi Tu Vi đạt đến cấp 9, đây là lần đầu tiên y đẩy Lam Hòa Phượng Hoàng Linh lô lên trình độ cao nhất. Ba luồng sáng xanh cuối cùng, không thể nghi ngờ chính là đòn sát thủ của y, địa ngục khỏa trâm. Đây là công kích dung hợp hắc ám hỏa diễm và tâm diễm hỏa diễm của hắn, có lực xuyên thấu siêu mạnh. Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô cố gắng tiêu hao linh cương thuẫn tường, một kích cuối cùng là mấu chốt y có thể chiến thắng hay không? Không thể tiêu hao tiếp thì chỉ còn cách dùng công kích mạnh nhất quyết thắng tới đối thủ. Dù là thắng hay bại, ít nhất thì Lâm Hâm đã phát huy ra hết năng lực của bản thân. Sắc mặt của thần thánh kỵ sĩ không dễ nhìn hơn Lâm Hâm bao nhiêu. Vị trí ngực phải của lão có một đốm lửa hai màu thanh lam đang nhấp nháy. Lão dùng tay trái che ngực phải, toàn thân loé ánh sáng vàng chói lòa. Nhưng lửa sắp thanh lam cực kỳ ngoan cố thiêu đốt, ngọn lửa chảy ra từ kẽ tay, biểu tình của thần thánh kỵ sĩ cực kỳ thống khổ. Lâm Hâm vừa thở hổn hển vừa miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn biểu tình của thần thánh kỵ sĩ. Đương nhiên y biết đòn sát thủ hai hòa hợp nhất của mình có uy lực mạnh cỡ nào. Muốn dập tắt lửa này không phải chuyện đơn giản cho dù cuối cùng thần thánh, kỵ sĩ thành công thì chỉ sợ tu vi sẽ rớt xuống đến bờ vực tan vỡ, không thể tiếp tục tranh tài. Ta nhận thua, chàng thanh niên kia, hãy thu lại ma pháp của ngươi đi. Thần thánh kỵ sĩ vẻ mặt thống khổ nói. A, nhận thua. Thoáng chốc lâm hâm cực kỳ vui mừng. Tuy chịu lam hòa phượng hoàng linh lô phản phệ rất thống khổ, nhưng không ngờ mình có thể thắng trận này, y phấn khởi tinh thần. Nâng lên tay phải, phóng ra hòa tinh pháp trượng của mình dùng làm gậy chống, ca nhắc tới bên cạnh thần thánh kỵ sĩ tay phải ấn ngực ông lão, hút ra địa ngục hỏa châm và song hỏa. Khi hút ra hỏa diễm thì Lâm Hâm ngẩn ra, bởi vì y phát hiện thân thánh kỵ sĩ chịu đựng thương tổn không lớn như y đã tưởng tượng. Đừng nhìn ngực lão cháy đen một mảnh, kỳ thực uy lực của địa ngục hỏa châm không xâm nhập vào thân thể lão. Thân thánh kỵ sĩ nháy mắt với y, sau đó lảo đảo đi hướng khu nghỉ ngơi. Lâm Hâm thoáng chốc hiểu ra, đối phương đang nhường mình Linh cương có cương lĩnh vực, tăng phúc vào giây phút cuối cùng hiện trên làn da chặn công kích từ địa ngục hỏa châm, nhưng lão cố ý biểu hiện ra chống đỡ hết nổi, nhường trận thắng này cho mình. Lâm Hâm dùng hòa Tinh Pháp Trượng chống đỡ đi về khu nghỉ ngơi, nhẹ gật đầu với thần thánh kỵ sĩ đã ngồi xuống chỗ của mình, trong mắt lộ khâm phục. Lão kỵ sĩ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại hồi phục linh lực. Lâm Hâm quay về chỗ của mình, ngồi xuống, bản năng liếc Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ mỉm cười, không nói gì, ý bảo y nhanh chóng hồi phục linh lực. Tuy đã chiến thắng nhưng mặt sau còn có so tài. Tuy nhiên, rất rõ ràng, dù Lâm Hâm có áp chế được Lam Hòa Phượng Hoàng Linh Lô phản phệ, chỉ sợ rằng trận đấu tiếp theo không thể thi triển ra uy lực linh lô này. Thi đấu cá nhân Thánh Điện Đại tái, vận khí của săn ma đoàn Quang Chi thần hi kỳ thật không tốt lắm. Nhưng họ được kỵ sĩ Thánh Điện lặng lẽ hết sức ủng hộ, trong đó có hai trận đấu quan trọng nhất là Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, cùng với trận vừa rồi. Kỵ sĩ mạnh nhất và tấm thuần mạnh nhất nhún nhường, trải bằng con đường so tài sau này cho họ. Nếu Dương Hạo Vũ thật sự giúp sức đối phó, thế thì Long Hạo Thần chắc chắn thất bại. Làm đoàn trưởng san ma đoàn Quang Chi Thần Hy, một khi Long Hạo Thần thua trận thì là đà kích lớn nhất với Quang Chi Thần Hy, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của hắn. Dương Hạo Vũ nhường cho chẳng những khiến Long Hạo Thần lĩnh ngộ rất nhiều năng lực liên quan lĩnh vực càng cổ vũ uy danh của hắn. Bây giờ so tài đã tới vòng thứ 5, thí sinh dự thi chỉ còn 12 người. Có thể nói, Quang Chi Thần Hy nhiều một người vào vòng sau, thì có thể ảnh hưởng xếp hạng cuối cùng của họ. Có thần thánh kỵ sĩ có danh hiệu tấm thuẫn mạnh nhất xảo diệu nhường chiến thắng, cho lâm hâm, chẳng những tặng nhiều điểm cho san ma đoàn quang chi thần hy, càng tặng họ danh ngạch tiến vào sáu cường. Tuy Trần Anh Nhi thua trận nhưng cô đã tiêu hao nhiều sức mạnh của Lý Chính Trực. Lâm hâm lọt vào trong. San ma đoàn quang chi thần hy còn có ba cường giả lĩnh vực chưa ra trận, có thể nói so đấu mặt sau là con đường rộng thanh thang. Ánh sáng tuyển chọn lại lóe lên, lần này chọn chúng huyết tinh nữ chiến thần trong san ma đoàn quang chi thần hy nói đến cũng trùng hợp đối thủ của vương nguyên nguyên rõ ràng là một pháp thần cấp 9 hệ không gian của ma pháp thánh điện cũng là cường giả lĩnh vực mắt lóe tia sáng vương nguyên nguyên chậm rãi đi vào sân trong trận so đấu trước dù cô gặp đối thủ không đặc biệt mạnh nhưng cũng là trung đẳng trong các thí sinh có thể nói vương nguyên nguyên một đường vượt mọi trông gai rốt cuộc đi tới bây giờ biểu tình của cô rất bình tĩnh ánh mắt chăm chú nhìn chăm chằm lão ma pháp sư phía xa hành lễ chiến sĩ đơn giản lão ma pháp sư cũng trả lễ. Tiến vào so đấu vòng thứ 5, mỗi trận đều cực kỳ quan trọng. Trong ma pháp thánh điện, Lý Chính trực đã lọt vào vòng thứ 6, nếu có thể thêm một người nữa thì ma pháp thánh điện ít nhất có năng lực lấn lướt kỵ sĩ thánh điện. Nếu ba người ma pháp thánh điện đều vượt qua hết, thế thì càng có lợi cho họ. Thanh âm ngâm sướng chú ngữ vang lên, lão ma pháp sư nâng tay phải chỉ hướng Vương Nguyên Nguyên. Bỗng chốc một đoàn sáng bạc bay hướng Vương Nguyên Nguyên. Cùng lúc đó, trong không khí hơi vặn vẹo, bóng dáng lão ma pháp sư đã biến mất. Lão thật tình không xem thường Vương Nguyên Nguyên chút nào, vừa lên liền thi triển lĩnh vực của mình. Bởi vì trước kia lão đã quan sát thực lực của Vương Nguyên Nguyên, biết cô gái tuổi trẻ này cũng là cường giả lĩnh vực, tất nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Không khí vạn vẹo lóe ánh bạc nhàn nhạt, nhạt, nhanh chóng lan tràn trong sân đấu lớn. Nguyên tố không gian tràn ngập tính không xác định, bất cứ không khí trong lĩnh vực này đều bị ảnh hưởng cực lớn. Vương Nguyên Nguyên đứng đó không động đậy, một tầng sáng đỏ như máu bắt đầu lan tràn dưới chân cô, là huyết lĩnh vực huyết lĩnh vực chỉ khoe tán quanh thân vương nguyên nguyên trong 3 mét ánh sáng đỏ lượn lờ phụ trợ danh hiệu huyết tinh nữ chiến thần của cô thêm rõ rệt thanh âm trầm thấp ngâm sướng của lão ma pháp sư còn đang tiếp tục lại như vang vọng từ bốn phương tám hướng trải qua lĩnh vực không ngừng phản xạ vương nguyên nguyên không thể nào phát hiện vị trí chân chính của lão vạn vẹo không gian lĩnh vực bắt đầu xuất hiện biến hóa từng vệt sáng bạc xuất hiện tựa như cái miệng tham lam há ra tùy thời cắn nuốt thân thể vương nguyên nguyên vết nứt biến ngày càng nhiều không khí vạn vẹo thêm kịch liệt Dường như không gian trong sân đấu luyện bị không gian khủng bố này xé ra tùy thời thành mảnh vụn. Thoạt trông Vương Nguyên Nguyên đã ở vị trí bị động, càng khiến người khó hiểu là cho đến bây giờ cô vẫn không có hành động gì, chỉ phóng ra huyết lĩnh vực của mình mà thôi. Nhưng không ai trông thấy, đôi mắt Vương Nguyên Nguyên ẩn trong huyết lĩnh vực không phải màu đỏ như khi phóng ra huyết lĩnh vực, mà là màu bạc thuộc tính không gian. Trong thi đấu cá nhân Thánh Điện Đại tái, cô hấp dẫn chú ý nhất chính là huyết lĩnh vực. Nhưng đừng quên, cô là một chiến sĩ có không gian thuộc tính. Linh lực nhu hòa chuyển động trong không khí, đáy mắt Long Hạo Thần lộ ra tia sáng động lòng người. Mắt hắn sáng rực nhìn chăm chú trong sân. Vương Nguyên Nguyên từ lúc bắt đầu không hành động ngay, Long Hạo Thần đoán được cô định làm cái gì. Cô chỉ phát ra một kích cũng chỉ có cơ hội một lần. Thành công thì chiến thắng, nếu không thì là thất bại. Các thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy có thể nói là thiên phú dị bẩm, hơn nữa cực kỳ may mắn, con tuổi trẻ như vậy đã có tu vi cấp 9, thậm chí là lĩnh vực. Nhưng họ thiếu sót là kinh nghiệm cường giả. Họ tăng vọt quá nhanh, trong đó có nhiều người thậm chí chưa trải qua chiến đấu cấp 8, thì Tu Vi đã tăng lên cấp 9. So sánh với những cường giả lĩnh vực uy tín lâu năm trong lục đại thánh điện, thực lực của họ tất nhiên là có khiếm khuyết, giống như lâm hâm bàn nãy, so với kỵ sĩ tấm thuẫn mạnh nhất thì rõ ràng là yếu thế hơn. Bây giờ đổi thành Vương Nguyên Nguyên, đối thủ của cô tuyệt không dễ đối phó. Nếu vừa lên liền đánh bừa thì khả năng chiến thắng của Vương Nguyên Nguyên không lớn. Không ai biết rằng, trong săn ma đoàn quang chi thần hy, Tu Vi chân chính đạt tới cấp 9 bậc 2 mà có được lĩnh vực, thì chỉ mỗi mình Long Hạo Thần, Thải Nhi. Tuy Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên có lĩnh vực của mình, nhưng kỳ thật Tu Vi của họ là cấp 9 bậc 1. Lĩnh vực của họ là do hơn 4 năm minh tưởng sâu mang đến lĩnh ngộ, đây đã là sáng tạo kỳ tích. Nhưng sau lưng kỳ tích cũng hiện ra Tu Vi khiếm khuyết. Nếu không thì Trần Anh Nhi chưa chắc thua lý chính trực, ít nhất cũng sẽ đem lại phiền phức lớn cho ông. Thánh điện đại tái không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, khuyết điểm của săn ma đoàn quang chi thần hy cũng hiện ra. Bởi thế, Vương Nguyên Nguyên vừa ra sân liền mở con đường khác, lựa chọn cách chiến đấu khác. Cô đứng im không động đậy, kỳ thật ý niệm và tâm cô vẫn đang chiến đấu. Cô đang tìm sơ hở của đối thủ, nhất kích tất thắng. Lĩnh vực không gian cường đại bắt đầu áp xúc không gian sinh tồn của Vương Nguyên Nguyên. Khe hở không gian trong lĩnh vực biến ngày càng nhiều. Xem từ bên ngoài vòng phòng hộ, lúc này trong sân đấu có ít nhất ngàn vạn khe hở không gian. Dường như bất cứ thứ gì ở trong đó đều chớp mắt bị nghiền nát. Làm sao đây? Vương Nguyên Nguyên sẽ lựa chọn như thế nào? Trong lòng rất nhiều người nảy ra cùng một vấn đề. Rốt cuộc, khi khe hở không gian thứ nhất tiếp xúc với huyết lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên. Xoẹt, một tiếng tựa như nước đá đụng phải than nóng, huyết lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên kịch liệt chấn động, khe hở không gian bỗng chốc biến mất, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, khe hở không gian kia cứng rắn xé đi tia huyết khí trên huyết lĩnh vực của cô. Đây mới chỉ là bắt đầu cùng với đợt thứ nhất khe hở không gian và chạm càng nhiều khe hở không gian đánh hướng vương nguyên nguyên tiếng xoẹt xoẹt không dứt từng khe hở không gian khi tiếp xúc với huyết lĩnh vực sẽ nhanh chóng biến mất nhưng có thể thấy rõ huyết lĩnh vực của vương nguyên nguyên đang kịch liệt dao động uy thế giảm nhỏ dần người ta là ma pháp kết hợp lĩnh vực còn cô chỉ bị động phòng ngự lĩnh vực so sánh lập tức bày ra cao thấp hai bên vẫn tiếp tục va chạm lĩnh vực lúc này trong số người xem cuộc chiến có rất nhiều người lắc đầu chính lý chính trực trên mặt cũng lộ nụ cười lầm bẩm Cô bé này đang tìm sơ hở. Sao có thể tìm được chứ? Lĩnh vực của lão vu có danh xưng là thiên biến vạn hóa, căn bản không có quy luật để theo. Cô bé này muốn dựa vào sức bật lĩnh vực của mình đánh bất ngờ, rồi sẽ càng lún càng sâu thôi. Nghĩ tới sáu cường cuối cùng bên trong lại có thêm một cường giả ma pháp thánh điện, tâm tình lý chính trực rất tốt. Linh lực của ông đang nhanh chóng hồi phục, nếu so đấu vòng thứ năm kéo dài thời gian lâu chút, đợi đến vòng sau, nói không chừng ông thật có thể hồi phục tất cả linh lực. Nhưng bởi vì lúc trước thi triển hai kỹ năng lĩnh vực hao tổn nguyên khí của ông, bởi vậy, muốn hồi phục đến trạng thái tốt nhất thì hơi khó. Thời gian trôi qua từng phút giây, huyết lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên đúng là mạnh. Bị không gian lĩnh vực hỗn hợp ma pháp của đối thủ công kích mà vẫn ngoan cường chống đỡ. Có ít nhất vài ngàn khe hở không gian biến mất dưới huyết lĩnh vực của cô. Thải Nhi khẽ thở dài, chỉ sợ Nguyên Nguyên không tìm thấy sơ hở của đối thủ. Vị ma pháp sư này rất cẩn thận. Các người xem, khi lĩnh vực của ông ta công kích là không ngừng biến ảo cách thức. Bỗng nhiên công kích đơn, rồi bỗng nhiên cùng hùa lên. Hơn nữa mật độ khe hở không gian ngày càng lớn, nếu Nguyên Nguyên phát động tấn công thì rất có thể càng lún càng sâu. Lão ma pháp sư này quá gian xảo, vừa phát hiện ý tưởng của Nguyên Nguyên lập tức nghĩ cách ứng đối. Cứ tiêu hao như vậy thì Nguyên Nguyên sẽ không chịu đựng được lâu hơn. Long hạo thần vỗ nhẹ tay Thải Nhi, nói, tin tưởng cô ấy đi. Nguyên Nguyên chẳng những cố chấp còn thông minh. Trong số chúng ta, thật ra thiên phú của cô ấy là thấp nhất nhưng thành tựu vẫn không tầm thường. Lấy tu vi chưa tới cấp 9 bậc 2 đã có được lĩnh vực của mình, đây là thông minh tài trí và ngộ tính của cô ấy. Nói đến đây, Long Hạo Thần kiềm không được nhớ tới dạ hoa, lão sư cũ của mình. Đã nhiều năm hắn không gặp lão sư, không biết bị kỵ sĩ thánh điện phái đến chỗ nào. Long Hạo Thần từng hỏi ông nội nhưng Long Thiên Ấn giữ kín như bưng, chỉ cho biết dạ hoa đang chấp hành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thế nên Long Hạo Thần vẫn không có cơ hội bái tạ sư ân. Trong sân, huyết lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên, từ ban đầu đường kính 3 mét dần bị áp súc đến chỉ còn 1 mét, miễn cưỡng có thể bảo vệ thân thể cô. "Cô bé, nhận thua đi, lão phu không muốn tổn thương cô." Giọng của lão ma pháp sư truyền đến từ bốn phương tám hướng, thế công cũng chậm lại. Đây là thánh điện đại tái, áp bức lĩnh vực rất là nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi là Vương Nguyên Nguyên sẽ mất mạng. Nhưng ngay khi lĩnh vực của đối thủ chậm lại, khoảnh khắc đó Vương Nguyên Nguyên rốt cuộc động Tốc độ của cô thật sự quá nhanh, các người xem chỉ thấy một luồng sáng đỏ vụt qua, không ngờ trực tiếp chui vào một khe hở không gian. Toàn trường giấy lên tiếng kinh hô, nên biết rằng những khe hở không gian này đều là ma pháp sư không gian tạo ra không gian loạn lưu, không phải dùng để truyền tống. Chẳng những cực kỳ không ổn định, hơn nữa thùy thời tan vỡ. Khe hở không gian có năng lực cắt cắn nuốt siêu cường. Hút người vào vốn là một trong các uy lực của nó, đi vào trong không khác gì tự sát. Ai mà ngờ vương nguyên nguyên đột nhiên lựa chọn như vậy. Cô gái này quá cương cường. Chẳng lẽ cô muốn dùng mạng sống của mình, đổi lấy một trận ma pháp thánh điện thất bại sao? Dù gì theo quy tắc thánh điện đại tái, trong khi so đấu giết chết đối thủ sẽ lập tức bị loại. Chính ly chính trực nhìn thấy hình ảnh này thì mặt đầy kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc, mọi người biết mình sai lầm rồi. Ánh sáng đỏ chợt lué, vương nguyên nguyên đã xuất hiện ở vị trí khác trong sân. Cũng chớp mắt này, rất nhiều khe hở không gian theo đó biến càng hỗn loạn. Bởi vì cả sân đầy khe hở không gian, Vương Nguyên Nguyên biến mất rồi lại xuất hiện, họ chỉ mơ hồ thấy trong sân có ánh sáng đỏ chớp lóe, nhưng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khe hở không gian bắt đầu từng vệt biến mất, khuếch tán, dần lộ ra tình huống giữa sân. Khiến người hít ngụm khí là Vương Nguyên Nguyên bình tĩnh đứng đó, bàn tay ấn đỉnh đầu lão ma pháp sư. Lão ma pháp sư không thi triển ra ma pháp nữa, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Nguyên Nguyên. Ngươi làm như thế nào được? Lão ma pháp sư tràn đầy thắc mắc hỏi. Ở bên trong lĩnh vực của ta, lại có nhiều khe hở không gian như vậy, ngươi vốn không khả năng thi triển năng lực truyền tống. Ta biết ngươi có một linh lô có thể truyền tống, ta đã tính hết những chuyện này. Ta không hiểu là tại sao ngươi có thể xuyên qua khe hở không gian, cuối cùng còn xuất hiện trước mặt ta. Lĩnh vực và ma pháp của ta hoàn toàn không có quy luật gì cả. Vương Nguyên Nguyên nhàn nhạt nói, bất cứ năng lực gì đều không thể nào không có sơ hở. Bởi vì người dùng lĩnh vực tăng phúc khe hở không gian, mới khiến nhiều khe hở không gian cùng xuất hiện. Không sai, những khe hở không gian này không có bất cứ quy luật nào, nhưng người đã quên, dù sao chúng nó ở trong cùng lĩnh vực, chúng nó có đặc điểm chung. Ở cùng một lĩnh vực tạo thành giữa chúng nó có liên hệ, sẽ trong chớp mắt xuất hiện con đường không gian như mạng nhện. Tôi làm chính là tính toán, suy đoán một con đường không gian có thể đi tới bên cạnh người, thế là đủ rồi. Vương Nguyên Nguyên nói rất đơn giản nhưng lão ma Pháp Sư lại biến sắc mặt. Điều này sao có thể? Cái đó cần lượng tính toán khổng lồ cỡ nào? Hơn nữa chỉ cần sai lầm một chút thì người sẽ bị không gian dao động xé nát, hoặc rơi vào không gian vô tận. Vương Nguyên Nguyên Bình Thản nói, không, tôi sẽ không. Không sai, linh lô của tôi không thể sử dụng trong lĩnh vực của người, nhưng tôi có thể thông qua lĩnh vực của mình bảo vệ định vị chỗ cũ. Đây cũng là vì sao tôi luôn bất động, nếu không phải lưng tôi dựa vào vòng bảo hộ, thì còn có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Tôi không động đậy là vì để linh lô định vị. Dù tôi không thành công xuyên qua những khe hở không gian của người, một khi gặp phải nguy hiểm, tôi có thể thông qua linh lô định vị, thêm vào lĩnh vực bảo hộ trở về vị trí cũ. Chẳng lẽ người không phát hiện sao? Khi tôi truyền tống, sương đỏ bên kia cũng kéo dài một đoạn thời gian, mãi đến khi tôi đi tới bên cạnh người thì sương mới biến mất. Tuy chỉ giữ một giây nhưng đủ cho tôi phán đoán rồi. Vậy nên dù tôi có tính sai, cuối cùng có thất bại thì tuyệt đối sẽ không chết. Lão ma Pháp Sư Ngơ ngắt nhìn Vương Nguyên Nguyên, qua đã lâu vẫn không nói nên lời. Vương Nguyên Nguyên thu tay lại, lần nữa hành lễ chiến sĩ với lão, xoay người đi ra ngoài. Đợi một chút, lão ma pháp sư bỗng nhiên kêu lại Vương Nguyên Nguyên. Vương Nguyên Nguyên ngoái đầu lại nhìn lão. Người còn có việc gì? Lão ma pháp sư trịnh trọng nói. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Tuy người thắng về mặt trí tuệ, nhưng trên đời này, người có trí tuệ và trầm ổn thận trọng như người rất là hiếm, tương lai chiến sĩ thánh điện chắc chắn lấy người dẫn đầu nói xong lão ma pháp sư trịnh trọng khom người hướng vương nguyên nguyên sau đó mới mỉm cười xoay người bước đi khi vương nguyên nguyên đi ra khỏi sân đấu ngang đón cô là cái ôm nồng nhiệt từ trần anh nhi thắng thắng nguyên nguyên cô siêu thật trần anh nhi nhảy nhót ôm vương nguyên nguyên thân thể vương nguyên nguyên lung lay nhắm mắt trong vòng tay trần anh nhi suy yếu nói dìu tôi qua kia trận chiến này quá trình nhìn thì đơn giản nhưng chỉ có vương nguyên nguyên và lão ma pháp sư mới biết trong trận chiến cô đã chịu đựng bao nhiêu Lĩnh vực va chạm đem đến áp lực lớn cỡ nào cho cô, trong áp lực cô còn phải không ngừng tính toán ra mục tiêu chính xác. Linh lô tiến hành định vị, cuối cùng chui vào khe hở không gian vẫn có khả năng nguy hiểm tính mạng. Cô vừa muốn khắp địch chế thắng vừa phải chú ý an toàn của mình, những áp lực này gom cùng một chỗ, tinh thần cô phải chịu đựng rất nhiều. Đến đây thì trong 6 trận chiến đợt thứ 2, săn ma đoàn quang chi thần hy có được 2 trận thắng, chiếm 2 ghế trong 6 cường cuối cùng chương 277 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ánh sáng tuyển chọn nhấp nháy rơi xuống, Thải Nhi lại lần nữa bị bao phủ vào trong. Lần này, đối thủ của nàng đến từ linh hồn thánh điện. Vòng thứ 5 đấu đơn, trận đấu thứ 4, bắt đầu. Thải Nhi đối mặt vị triệu hoán sư này là một ông lão dáng người cao to. Có thể tiến vào vòng thứ 5 không ai không phải là cường giả đương thời. Thành viên sân ma đoàn Quang Chi Thần Hy đều thấy rõ ràng biểu hiện của triệu hoán sư này, trong các trận trước. Chỗ mạnh nhất của lão là bổn mệnh triệu hoán thú. Đó là một con rồng, con rồng chân chính. Triệu hoán sư này cũng là một vị long triệu hoán sư duy nhất trong linh hồn thánh điện. Đối diện vị long triệu hoán sư này, Thải Nhi không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, nàng phải chịu áp lực rất lớn. Tuy bản thân vị triệu hoán sư còn chưa tiến vào tầng lĩnh vực, nhưng lão triệu hoán ra con rồng đã là cường giả lĩnh vực. Tiếng rồng ngâm kéo dài vang lên, một con rồng xanh xuất hiện trong sân đấu. Ông lão long triệu hoán sư ngồi trên đỉnh đầu của nó. Muốn đánh bại lão thì đầu tiên phải đánh bại con rồng lão Triệu Hoán ra mới được. Long Triệu Hoán sư một tay nắm sừng rồng, ánh mắt nhìn thải nhi phía đối diện. Con rồng xanh này là thủy hệ, dài cỡ 50m, dù trong sân đấu luyện diện tích rộng như vậy thì nó vẫn khá khổng lồ. Thải nhi nhoáng người lên đã biến mất trong sân. Nàng biết trận chiến này đối với mình sẽ cực kỳ gian khổ. Không thể sử dụng lưỡi hái tử thần và tháp vĩnh hằng, thực lực của nàng chịu quá nhiều hạn chế. Muốn chiến thắng con rồng có lĩnh vực thật sự rất khó khăn. Nếu có thể thi triển từ thần thất tuyệt thì còn cơ may, bây giờ nàng chỉ còn cách bắt giặc trước bắt vua. Ánh mắt long triệu hoán sự biến ngừng tụ, thủy long tâm y tương thông với lão, ngửa đầu phát ra tiếng rồng ngâm. Một vòng quang hoàn sắc băng lam từ đỉnh đầu nó phóng ra. Bình thường thì loại kỹ năng quang hoàn này bao phủ phạm vi có hạn, nhưng rồng thủy hệ thi triển ra quang hoàn tựa như vô tận, lan tràn tới vòng phòng hộ nguyên cả sân, bao phủ sân đấu luyện vào trong. Thải nhi dưới tình huống ẩn thân tất nhiên không thể che giấu được nữa. Bóng người chợt lóe, nàng đã xuất hiện trong sân. Khi quang hoàn tới gần thì nàng bỗng tiến lên một bước, thân thể lại vụt mất. Quang hoàn xẹt qua, nàng không hề xuất hiện. Xuyên qua không gian. Tu vi thích khách đạt tới trình độ nhất định mới có năng lực cường đại như thế. Long triệu hoán sơ mỉm cười, không phải lần đầu tiên lão đối mặt thích khách, tất nhiên biết nên ứng phó làm sao. Đôi cánh sau lưng thủy long bỗng dương ra, sóng chiều sắc lam khủng bố bùng phát từ đôi cánh. Đây chân chính là sóng thần. Thủy nguyên tố lan rộng đánh vào trong sân, chớp mắt bao phủ mỗi một góc. Dù thải nhi xuất hiện ở chỗ nào thì đều sẽ bị sóng nước trùng kích. Hơn nữa bị thủy nguyên tố khổng lồ như thế trùng kích, không gian sẽ xuất hiện một ít biến hóa, càng tới gần chính giữa thì thủy nguyên tố càng dao động đáng sợ hơn. Giữa hư không, một khe hở xuất hiện đằng trước đỉnh đầu Thủy Long, thải nhi bước ra một bước, ánh sáng trắng tinh khiết khoe tán từ người nàng, do lực lượng tịnh hóa ngưng kết thành lưỡi hái tử thần chém xuống đầu Thủy Long. Không phải nàng không muốn công kích Long Triệu Hoán Sư, thật tình là vì Thủy Long phóng ra Thủy Nguyên Tố quá mức khổng lồ. Một tầng ánh sáng sắc lam đã sớm xuất hiện quanh người lão, nếu Thải Nhi cứ cố chấp công kích thì sẽ gặp phải một kích mạnh nhất của Thủy Long. Mắt Thủy Long sáng lên, há to miệng, một ngụm khí phun hướng Thải Nhi. Cùng lúc đó, Thủy Nguyên Tố đột nhiên biến thành lốc xoáy khổng lồ kéo người Thải Nhi rơi xuống dưới. Từng đợt cột nước khổng lồ vọt từ dưới lên trên, trên dưới giáp công. Đáy mắt Thải Nhi sẹt qua tia lạnh lùng, từng mảnh vầng sáng trắng phát ra từ người nàng. Ánh sáng nhìn như nhu hòa này, chẳng những chặn được hơi thở của Thủy Long còn tịnh hóa tất cả thủy nguyên tố tới gần. Đây chính là tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi. Thủy Long gầm một tiếng, thân thể khổng lồ hơi chấn động, đối với tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi thì rõ ràng nó có chút kiêng dè, nhưng nó cũng phóng ra lĩnh vực của mình. Sắc xanh biếc phủ lên cả sân đấu luyện, tất thủy nguyên tố sống động nhảy nhót. Từng con rồng nhỏ do thủy nguyên tố ngưng kết thành nhanh chóng hiện ra trong lĩnh vực. Thoạt trông chúng nó không giống ảo ảnh chút nào, đánh nhanh hướng Thải Nhi. Quanh người Thủy Long thì bỗng biến hư ảo, dường như có tấm màn nước ngăn cách nó và Thải Nhi. Đây là phòng Ngự Long Triệu Hoán Sư vì bảo vệ mình đã để Thủy Long thi triển ra lực lượng lĩnh vực. Dù giao Thải Nhi là thích khách duy nhất còn ở lại trong Thánh Điện Đại Tái, thêm nữa nàng có lĩnh vực, lỡ đâu dựa vào lực lượng lĩnh vực đột phá phong tỏa thì làm sao đây? Long Triệu Hoán Sư cường đại toàn nhờ vào con rồng này. Bản thân lão có được năng lực đều liên quan đến rồng, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Lão tâm linh tương thông với Thủy Long, chỉ huy Thủy Long chiến đấu. Chẳng những có thể tăng cường kỹ xảo chiến đấu của Thủy Long, cùng lúc đó đem linh lực bản thân liên kết với Thủy Long. Trước mắt, con Thủy Long này có tổng sản lượng linh lực gần 30 vạn. Đối mặt từng con Thủy Long trùng kích, mắt thải nhi sáng ngời, lực lượng tịnh hóa giống như không có giới hạn, thông qua tịnh hóa lĩnh vực nhanh chóng khoét trương. Cùng lúc đó, nàng nâng lên tay phải duỗi thẳng trước mắt, trong mắt có chút cố chấp và vài phần mong chờ. Từng cánh hoa tán ra bắt đầu thu nhỏ ngưng kết trong lòng bàn tay nàng. Trong quá trình ngưng kết này, xung quanh người thải nhi tựa như lốc xoáy khủng bố. Những thủy long nhỏ do lĩnh vực tạo thành chỉ cần bay, tới phạm vi nhất định gần người nàng sẽ lập tức vỡ nát, tan biến, biến trở lại thủy nguyên tố. Nhưng lực lượng tịnh hóa quanh người thải nhi không khuếch tán ra ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến lĩnh vực thủy long. Từng mảnh cánh hoa trắng nhanh chóng ngưng tụ trông rất đẹp. Thải Nhi bình bồng giữa không trung tự tiên nữ, thuộc tính Tịnh hóa của nàng có một đặc điểm lớn nhất, đó là sẽ không bị bất cứ thuộc tính nào quấy nhiễu. Dù đối phương thi triển là lực lượng lĩnh vực thì cũng giống nhau. Thủy nguyên tố có đậm đặc hơn nữa vẫn là thủy nguyên tố, dưới tình huống lực lượng Tịnh hóa không chủ động công kích, thủy nguyên tố không có cách nào ảnh hưởng kỹ năng nó hình thành. Ánh mắt Thủy Long tỏ ra hoảng hốt, từ người Thải Nhi, nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Gơ rào muốn phá giải tịnh hóa lĩnh vực thì cần phải toàn lực va chạm nguyên tố không thể ảnh hưởng nhưng kỹ năng thì có thể tất cả thủy long nhỏ trong lĩnh vực đều làm ra động tác gầm giống bỗng chốc lĩnh vực bao gồm thủy long ở trong biến càng sáng ngời lĩnh vực khổng lồ khiến nguyên sân đấu luyện bắt đầu xoay tròn hóa thành lốc xoáy khổng lồ mỗi một con thủy long hóa thành việt sáng trong lốc xoáy bản thể thủy long thì cùng với long triệu hoán sư biến mất trong lĩnh vực khổng lồ này lốc xoáy khổng lồ này có lực hút cực kỳ khủng khiếp Mỗi vệt sáng đánh vào tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi đều sinh ra tiếng nổ kịch liệt. Ánh sáng trắng tịnh hóa lĩnh vực cũng xuất hiện dao động dữ dội. Lốc xoáy xoay tròn ngày càng nhanh, trùng kích cũng càng biến mãnh liệt hơn. Nhưng cùng lúc đó, đóa sen trắng trong tay Thải Nhi đã thành hình. Kỹ năng lĩnh vực thịnh thế liên hoa. Lần trước khi đóa hoa sen này xuất hiện trong tháp vĩnh hằng thì còn chưa bùng phát uy lực thật sự. Lần này Thải Nhi mặc kệ tất cả ném nó ra ngoài. Đây là kỹ năng lĩnh vực mà Thải Nhi cũng không thể hoàn toàn khống chế, là chiêu mạnh nhất của nàng trừ lưỡi hái tử thần và tháp vĩnh hằng ra. Nhưng kỹ năng lĩnh vực này có thể chiến thắng Thủy Long được không? Thịnh thế liên hoa bay ra, đầu tiên là phóng thích một vòng lực lượng tịnh hóa, sau đó từ từ bay tới đỉnh đầu Thải Nhi. Thoáng chốc vạt áo Thải Nhi bị lốc xoáy Thủy Long kéo tung bay chớp mắt bình lặng lại. Ngay sau đó, thịnh thế liên hoa nở rộ trên đỉnh đầu Thải Nhi. Một vòng ánh sáng trắng cực chói lòa bỗng tán. Tất cả người xem trong sân đấu luyện một thoáng dây cảm giác như linh hồn bay ra ngoài. Ngay cả vòng phòng hộ trong sân cũng không có tác dụng bảo vệ. Gờ rào, tiếng rồng ngâm của Thủy Long đầy kinh hoàng, Bởi vì nó hoảng sợ phát hiện thịnh thế liên hoa, phát ra vòng sáng trắng này không hề va chạm gì với lĩnh vực của nó, cứ thế khuếch tán, Thủy Nguyên Tố không đem lại bất cứ tác dụng ngăn cản nào. Hoặc nên nói là bất cứ kỹ năng nào cũng không thể ngăn nó tiến tới. Thủy Long có lực lượng linh hồn cường đại như vậy, khi ánh sáng trắng tới gần giường như kéo hồn nó rời khỏi thể xác. Không sai, đây mới là chỗ khủng bố nhất của lực lượng tịnh hóa. Thuộc tính của tịnh hóa chính là tịnh hóa thân thể, nhưng cũng gồm cả linh hồn. Thịnh thế liên hoa của Thải Nhi là đem lực lượng tịnh hóa linh hồn bóp tách ra, hơn nữa tăng phúc đến trình độ mạnh nhất. Dù thực lực của người có mạnh đến đâu, một khi linh hồn bị tổn thương thì sẽ không thể nào hồi phục lại được. Thủy Long không dám công kích Thải Nhi nữa. Lĩnh vực to lớn của nó, chợt co rút hóa thành hình bọt khí khổng lồ phòng ngự quanh người. Cùng lúc đó, đôi sừng của nó phóng ra từng đợt tia chớp sắc băng lam bảo vệ đầu mình. Giờ phút này, tất cả tinh lực của nó đều dùng để bảo vệ linh hồn, bảo vệ chính nó và cả long triệu hoán sư trên đỉnh đầu. Khi linh lực đạt tới mật độ nhất định thì nhiều ít sẽ có chút tác dụng. Hơn nữa thủy long cảm giác được, tịnh hóa lĩnh vực chân chính khắc chế không phải thủy thuộc tính của mình mà là thuộc tính vong linh. Nếu như nó là sinh vật vong linh thì dù có mạnh gấp đôi, trước mặt Thịnh Thế Liên Hoa đều sẽ chớp mắt biến thành tro bụi. Nhưng nó là thủy thuộc tính, trong linh hồn không có nhiều âm u, sẽ không bị tịnh hóa quá dữ dội. Nhưng linh hồn chịu trùng kích dù sao là việc cực kỳ nguy hiểm, nó nhất định phải tập trung hết sức phòng ngự mới được. Quang hoàn trắng của Thịnh Thế Liên Hoa rốt cuộc đánh vào vòng bảo hộ thủy long, không có linh lực trùng kích mang đến tiếng chấn. Khi hai bên va chạm, tiếng ủ ủ quái dị bỗng vang lên trong sân đấu luyện cũng trong chớp mắt này, các cường giả xem cuộc chiến đều thấy não chợt u vang, tâm mắt trống rỗng, mất vài giây mới hồi phục lại. cảm giác giống như linh hồn bị kéo ra khỏi thân thể, phiêu bên ngoài một vòng mới quay về bản thể. loại kinh nghiệm này tuyệt không tốt chút nào. những cường giả từng đấu với thải nhi đều hoảng sợ biến sắc, họ không ngờ nổi thải nhi lại có chiêu như vậy. kỹ năng lĩnh vực này quá đáng sợ, cách vòng phòng hộ còn có cảm giác mãnh liệt như thế, nếu trực tiếp đối đầu thì còn khủng bố đến đâu? Long Triệu Hoán Sư và Thủy Long cho họ biết kết quả. Trong sân đấu hiện ra hình ảnh quái dị. Thủy Long và Long Triệu Hoán Sư đều cứng ngắc đứng đó, trên đỉnh đầu họ hiện ảo ảnh, thoạt trông giống hệt thân sắc nhưng bị rút nhỏ hơn nhiều, trong suốt, ngơ ngẩn, cứng ngắc thậm chí là vô cùng kinh hãi. Không cần nghi ngờ, đây là linh hồn của họ bị thịnh thế liên hoa chấn động bay ra khỏi thân thể. Vòng phòng hộ của Thủy Long tuy rằng đem đến tác dụng, nhưng thoạt nhìn tác dụng không quá lớn. Lĩnh vực của nó đang lấy tốc độ kinh người tán loạn, vòng phòng hộ nhanh chóng biến mất. Nhưng thi triển thịnh thế liên hoa xong giường Thải Nhi cũng kiệt sức, rơi từ trên trời xuống, thân thể lung lai suýt té ngã, trong tay xuất hiện một gợi trúc mới chống đỡ được. Từ sắc mặt nàng tái nhợt và quanh người thiếu linh lực là có thể thấy ra, nàng đã không có mấy phần sức chiến đấu. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn chằm chằm Thủy Long và Long Triệu Hoán Sư trên không chung, dường như đang chờ đợi cái gì. Linh lực bị chấn ra ngoài thân thể chậm rãi trở về, cuối cùng vẫn không bị thịnh thế liên hoa tịnh hóa. Dù sao Thủy Long và Long Triệu Hoán Sư, vào lúc mấu chốt đã liên tiếp lực lượng linh hồn vào, với nhau, thêm vào thu về hết lĩnh vực có hiệu quả phòng ngự nhất định. Một kích của Thải Nhi có ảnh hưởng cực lớn với linh hồn họ, nhưng còn chưa đến mức khiến linh hồn họ tán loạn. Kéo dài mười mấy giây thì linh hồn Long Triệu Hoán Sư, Thủy Long mới quay về xác, họ đều thở ra hơi dài. Dù cường đại như thủy long cũng thoáng chốc xuất hiện yếu ớt, đôi cánh đều không thể giữ được, từ trên trời té xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Vòng bảo vệ quanh người nó và lĩnh vực đều tan nát. Linh hồn yếu ớt khiến nó không thể khống chế được những lực lượng này. Ai thua ai thắng. Những người xem trận chiến trong sân đấu lớn thánh minh, có thể nói là cường giả mạnh nhất toàn liên minh thánh điện, nhưng không có ai xem thấu tình huống trong sân. Kỹ năng lĩnh vực của Thải Nhi đúng là mạnh, cưng dân phá hủy lĩnh vực của Thủy Long và Long Triệu Hoán Sư liên hợp, còn tổn thương được linh hồn họ, nhưng thoạt trong Thải Nhi không còn sức lực. Thủy Long, Long Triệu Hoán Sư hồi phục lại thì chắc sẽ nhanh hơn nàng một chút. Ngay lúc trong lòng mỗi người tràn ngập thắc mắc thì bỗng nhiên, bóng trắng lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thủy Long, thân hình chợt lóe đã leo lên đỉnh đầu Thủy Long, một luồng sáng sắc bén cắt hướng yết hầu Triệu Hoán Sư. Nắm bắt thời cơ thật sự là quá tốt. Linh hồn Long Triệu Hoán Sư vừa mới quay về, thủy long té xuống, mình thì lảo đảo. Mãi đến khi luồng sáng trắng sắc bén chặn ngay yết hầu thì lão mới phản ứng được, nhưng lúc này rõ ràng đã muộn, nếu như bóng trắng muốn giết lão thì lão đã chết thật rồi. Bóng trắng rõ ràng là Thải Nhi, chỉ là, đó là Thải Nhi ảo ảnh. Lưỡi hái tử thần trong tay nhẹ đụng chạm vào cổ họng Long Triệu Hoán Sư sau đó, thân hình từ từ tan biến. Biến hóa này có ai ngờ được? Mãi đến khi thắng bại đã phân, Long Triệu Hoán Sư mới phản ứng lại đây. Bóng phân thân đó rõ ràng là, trước khi Thải Nhi phóng ra kỹ năng lĩnh vực đã để lại bên ngoài. Chính là nói, trước đó khi nàng ẩn thân đã hoàn thành kỹ năng phân thân này. Nhưng thích khách ở trạng thái ẩn thân có thể phóng thích ra năng lực phân thân sao? Dù trong lòng long triệu hoán sư nghĩ như thế nào thì rốt cuộc lão vẫn là, thua trận so tài. Nhìn từ thực lực tổng thể thì lão chưa chắc thua Thải Nhi không có trang bị. Thải Nhi thắng ở chỗ thịnh thế liên hoa kỳ dị và kế hoạch. Nàng biết rõ. Mình thi triển thịnh thế Liên Hoa sẽ tiêu hao rất lớn, thậm chí không thể chiến đấu tiếp. Phân thân chuẩn bị chính là vì lần này ra trận. Dưới tình huống bình thường, phân thân của nàng không thể thương tổn đối thủ. Nhưng bị thịnh thế Liên Hoa trùng kích xong lĩnh vực của Thủy Long phá vỡ. Long Triệu Hoán Sư đang ở lúc yếu ớt nhất. Lúc trước Thải Nhi luôn nhìn chằm chằm Long Triệu Hoán Sư chính là vì tìm thời cơ tốt nhất ra tay. Nhưng không thể không nói, thực lực của Thải Nhi đủ cường đại. Làm Luân Hồi Thánh Nữ, thần quyến giả, nàng có được năng lực cường đại mà thích khách bình thường không có. Ví dụ như phân thân sau khi đã ẩn thân, ví dụ như năng lực ẩn giấu cường đại. Cho dù là lĩnh vực thủy long đều không thể tra xét ra sự tồn tại của phân thân. Bởi vậy, Long Triệu Hoán Sư thua không tính quá oan, gậy trúc gõ mặt đất, thải nhi chậm rãi đi ra ngoài sân. Trận đấu đã kết thúc tại đây. Long Triệu Hoán Sư làm cường giả có tiếng trong lục đại thánh điện, đương nhiên không thể chơi xấu rồi, huống chi còn có Trần Cuồng giám sát tranh tài tới lúc này, săn ma đoàn quang chi thần hi cơ bản xác định thân phận người chiến thắng lớn nhất trong sáu cường không ngờ có bốn người thuộc về họ. Long hạo thần đứng ở lối vào sân, yên tĩnh chờ đợi Thải Nhi đi ra sân. nhìn bộ dạng nàng cầm gậy trúc gõ mặt đất, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng. hiển nhiên hắn nhớ tới năm đó thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn mỗi ngày đưa Thải Nhi về nhà. Thải Nhi đi tới trước mặt Long hạo thần, mỉm cười. hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, dìu nàng ngồi xuống. Lúc này, ánh sáng tuyển chọn lại lần nữa xuất hiện. Long hạo thần bản năng ngẩng đầu lên. 12 tiến 6, so tài 6 trận nay chỉ còn 2 trận cuối. Làm đoàn trưởng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, hắn còn chưa ra tay. Nhưng lần này ánh sáng tuyển chọn không rơi vào Quang Chi Thần Hy, mà là hai thí sinh khác. Một vị là cường giả kỵ sĩ Thánh Điện, một vị khác thuộc về linh hồn Thánh Điện. Như vậy thì cuối cùng còn lại một trận so tài tất nhiên là Long hạo thần và người cuối cùng của ma Pháp Thánh Điện. Mắt thấy trận này không phải mình đấu, Long Hạo Thần vẫy tay hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ sớm được Long Hạo Thần dặn bảo, bởi vì lúc trước y thua trận cho nên không ở trong khu thí sinh, vẫn ngồi tại khán đài cách khu tuyển thủ gần nhất. Được Long Hạo Thần ý bảo, Hàn Vũ nhẹ gật đầu biểu thị mình đã hiểu, sau đó chậm rãi khép mắt lại. Không ai phát hiện, trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên và Lâm Hâm, lưng mỗi người đều có điểm sáng vàng. Họ lưng tựa lưng, điểm sáng này hoàn toàn bị che giấu. Chỉ có người săn ma đoàn quang chi thần hy mới biết xảy ra chuyện gì. Đây là tác dụng quang chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ. Tu vi tăng lên, quang chi thủ hộ linh lô của Hàn Vũ lần lượt tiến hóa hai lần. Hiện tại quang chi thủ hộ không còn là chỉ hồi phục trong phạm vi. Quan trọng hơn, Hàn Vũ dùng ý niệm đem quang chi thủ hộ linh lô liên tiếp linh hồn siềng xích, bảy người săn ma đoàn quang chi thần hy vào nhau. Trong phạm vi nhất định, y có thể thông qua linh hồn siềng xích dẫn dắt, trợ giúp thành viên nào trong săn ma đoàn quang chi thần hy hồi phục linh lực, hỗ trợ càng ít người thì tốc độ hồi phục càng nhanh. Lúc trước long hạo thần không để hàn vũ ra tay là, bởi vì quang chi thủ hộ linh lô một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải vào lúc mấu chốt mới tiến hành hỗ trợ. Lúc này do so tài trận thứ năm đã bắt đầu. lâm hâm, vương nguyên nguyên, thải nhi đều tiêu hao cực lớn. Tiếp theo hắn sẽ tiến hành trận đấu thứ 6, sau trận thứ 6 lập tức bắt đầu vòng thứ 6, không có nhiều thời gian hồi phục. Nếu mới rồi Long Hạo Thần bị ánh sáng tuyển chọn dọa chúng, sau đấu trận thứ 5 thì hắn có thể để quang chi thủ hộ linh lô, chậm sử dụng chút, để mình cũng được lợi. Nhưng hiển nhiên bây giờ thời gian không chờ người, nên hắn phải trước tiên phát động. Dù sao dựa vào trái tim vĩnh hằng, tốc độ hồi phục linh lực của vượt xa đồng bạn khác không thể không nói, tăng phúc của Hàn Vũ cũng coi như là hành vi làm bừa, nhưng trong lòng Long Hạo Thần lại một mảnh bằng phẳng. Tất cả điều hắn làm đều vì hướng phát triển tốt hơn cho Liên minh Thánh điện. Lục đại Thánh điện tổ thành liên minh rời giặc này đã 6000 năm, Lục đại Thánh điện làm theo ý mình đã thâm căn cố đế. Giữa nhau có quan hệ cực kỳ phức tạp, muốn trong phức tạp này phá cục thì thật là khó càng khó hơn, cuối cùng chỉ có thể cản tay nhau. Muốn chân chính hoàn thành liên minh trọng tổ, cho dù bề mặt thành công nhưng thực chất chỉ sợ không có biến hóa quá lớn. Bởi vậy, Long Hạo Thần đã nghĩ kỹ kết quả, hắn phải làm chính là cố gắng hết sức để quang chi thần hy, trở thành vượt trội đỉnh cao trong thánh điện đại tái này. Tuy sàn ma đoàn quang chi thần hy căn cơ không sâu, chỉ có vài người nhưng họ có được ưu thế lớn. Trước không nói địa vị và lai lịch mỗi người với thánh điện của mình, họ đều thuộc về thánh điện khác nhau, có ưu điểm bẩm sinh. Lại thêm Long Hạo Thần trải qua nhiều việc như vậy, rốt cuộc đi tới một bước này. Trong kế hoạch của hắn, Tân Liên Minh nhất định phải thành lập, hắn là con trai Quang Minh nhất định phải trở thành một trong những người lãnh đạo Tân Liên Minh. Dựa vào tinh thần hăng hái và thực lực của Quang Chi Thần Hy, vì xây dựng lại Liên Minh, làm ra cống hiến lớn nhất. Vì kế hoạch này, gian dối một chút không quan trọng, quan trọng là kết quả. Long Hạo Thần tin tưởng, biểu hiện của họ trong Thánh Điện Đại Tái đã chinh phục được đa số cao tầng Liên Minh. Họ đi càng xa, thành tích càng cao thì sau thánh điện đại tái, trong hội nghị tiếng nói càng lớn, cũng sẽ có càng nhiều người ủng hộ họ. Trong sân đang đấu kịch liệt, linh hồn thánh điện và kỵ sĩ thánh điện đều bị loại một người, trận này quyết định họ có người vào sáu cường hay không. Thế nên chiến đấu đặc biệt dữ dội. Hai cường giả va chạm khiến vòng bảo hộ quanh sân đấu thỉnh thoảng có vết dạn, các trọng tài liên tục rót thêm vào củng cố. Không ai biết ba san ma giả của san ma đoàn quang chi thần hy tiêu hao khá lớn đang lấy tốc độ kinh người hồi phục. Quang chi thủ hộ linh lô hồi phục kiểu điểm đối điểm là có tác dụng lớn nhất. Chẳng những có thể tăng tốc độ hồi phục mà Hàn Vũ còn có thể đem linh lực của mình thông qua quang chi thủ hộ linh lô, chuyển hóa ra ngoài, hóa thành lực lượng nguyên tố tinh khiết nhất rót vào cho đồng bạn. Đây là sau khi y thông qua Tháp Vĩnh Hằng, hấp thu linh lực tinh thuần đã lĩnh ngộ ra. Theo Tu Vi tăng lên, Hàn Vũ ngày càng nghiêng hướng phụ trợ. Làm cường gia cấp 9, dù y chỉ thuần túy phụ trợ thì cũng khá là cường đại. Hàn Vũ có mục tiêu của mình, đó là trở thành một thần ấn kỵ sĩ. So đấu trong sân lâu đến 10 phút, cuối cùng kỵ sĩ và triệu hoán sư lấy cách lưỡng bại câu thương kết thúc so tài. Rốt cuộc kỵ sĩ có được lĩnh vực vẫn là cao một bậc, đạt chiến thắng cuối cùng. Nhưng gã chỉ là thắng hiểm thôi, linh lực tiêu hao cực lớn, thậm chí lĩnh vực tán loạn, trong thoáng chốc không hồi phục được. Rốt cuộc tới phiên long hạo thần ra sân, không cần anh sáng tuyển chọn dáng xuống thì hắn, và vị ma Pháp Sư Kia đã bước vào đấu trường Sáu cường quyết định đã có năm, ưu thế của Quang Chi Thần Hy trong thi đấu cá nhân đã là không thể dao động. Vị kỵ sĩ mới lọt vào vòng trong đã tiêu hao quá nhiều ở trận chiến vừa rồi, rời khỏi đấu trường suýt nữa ngất xỉu. Quang Chi Thần Hy có ba người ra lọt vào vòng sau, rất có thể sẽ giúp chúng hắn, tương đương với Quang Chi Thần Hy đã có một người tiến vào ba hạng đầu. Tuy lý chính trực dốc sức hồi phục linh lực nhưng lúc trước tiêu hao không nhỏ, dù ông có vào ba hạng đầu thì Quang Chi Thần Hy rất có thể lại được thêm một danh ngạch. Mấu chốt là phải xem trận chiến trước mắt. Ai đều biết Long Hạo Thần chính là đoàn trưởng San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Đừng nói phần thắng của hắn càng lớn, coi như hắn thua trận này thì vị ma Pháp Sư kia sẽ chảy ra chóc vẩy. Một khi San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy đạt được hai danh ngạch trong tam cường, hai người cùng quyết định có tiến hành thi đấu vòng tròn ba người cuối hay không? Vậy thì quán quân cuối cùng thi đấu cá nhân tất nhiên sẽ thuộc về San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Vậy nên so đấu tiến hành đến bây giờ, săn ma đoàn quang chi thần hy đã bao trùm quang hoàn to lớn. Long hạo thần trầm tĩnh đối mặt ma pháp sư, đối thủ của hắn mặc áo choàng dài màu vàng, tuy không phải áo choàng ma pháp sư nhưng cũng hiểu thị thuộc tính của gã. Đây là một vị ma pháp sư thổ hệ. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, 12 tiếng 6 trận so đấu cuối cùng chính thức bắt đầu. Lần này long hạo thần không lập tức thi triển ra quang thần lĩnh vực, bước ra một bước, sau lưng dương 6 cánh. Sáu cánh vỗ đập, thân thể hắn như sao băng xẹt hướng đối thủ, quang tốc thiểm. Khi hắn rời khỏi vị trí thì một sao sáu cánh vàng chậm rãi mở ra, long hạo thần bay đi thì thần thánh độc giác thú từ từ xuất hiện trên chiến trường. Đôi cánh vỗ đập, nó bay lên cao. Trong lúc quang tốc thiểm, long hạo thần đã lấy linh cương kết xuất ra xong trọng kiếm. Trọng kiếm ở trên không trung vung, một thập tự chảm đã đánh hướng đối thủ. Mà pháp sư thổ hệ không chút kinh hoàng, đôi tay ở trước ngực làm ra động tác tay Ngay sau đó Long Hạo thần cảm giác người nặng nề tốc độ bỗng giảm thấp là trọng lực thuật cùng lúc đó ma Pháp sư thổ hệ tựa như chiến sĩ từ xa vỗ trưởng hướng Long Hạo thần hình ảnh khủng bố xuất hiện một ngọn núi bỗng hiện ra giữa không chung cao 20m ngay mặt ngăn thân thể Long Hạo thần thập tự trảm vang tiếng chấn rơi vào ngọn núi to Long Hạo thần cũng theo sát đến trong mắt mọi người thì Long Hạo thần nên né tránh Tuy ngọn núi lớn xuất hiện đột ngột còn là ma Pháp Thuấn Phát ngưng tụ cứng rắn dày nặng đánh bừa không phải cách hay Hơn nữa chỉ cần né tránh, dường như tác dụng của núi to không có gì lớn. Nhưng Long Hạo Thần không làm như vậy. Hắn nhoáng người lên, đụng độ vào ngọn núi. Ngay sau đó, núi to khững giữa không chung. Ma Pháp sư thổ hệ biến sắc, gã biết đối thủ đã nhìn thấu ma Pháp của mình. Gã ước gì Long Hạo Thần né tránh, ma Pháp núi cao này còn có chiêu sau, phối hợp trọng lực thuật cùng sử dụng sẽ có uy lực vô cùng. Nhưng Long Hạo Thần trực tiếp đụng vào núi hiển nhiên đã cắt đứt chiêu sau của gã. Trong miệng ma pháp sư thổ hệ nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, ngọn núi lớn trên trời chỉ tạm dừng 3 giây, ngay sau đó là tiếng nổ điếc tai, vô số đất đá bắn tung trên không trung, một kiếm ý kinh người xuất hiện giữa không trung. Long Hạo thần dựa vào kiếm ý của mình cứng rắn phá vỡ ngọn núi to. Trước mắt, hắn đã lao tới trước mặt ma pháp sư. Sáu cánh mang lại tốc độ rất nhanh, huống chi còn có quang tốc thiểm hỗ trợ, ma pháp sư thổ hệ vốn không có khả năng né tránh, vậy thì gã không thèm tránh. Một màn sáng trong suốt bao phủ người gã. Song kiếm linh cương ngưng kết thành chém lên mặt trên, phát ra một chuỗi tiếng sắt thép nổ đùng, nhưng vòng bảo hộ vẫn không động đậy, thoạt trông không có dấu hiệu bị tổn hại. Lực phòng ngự thật mạnh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, màn sáng trong suốt này khác với vòng bảo hộ ma pháp bình thường, mặt trên có vô số mặt cắt có ánh sáng chiếu rọi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như viên kim cương bị đào rỗng vậy. Vòng bảo hộ kim cương tinh thần, đây là một trong các ma pháp phòng ngự mạnh nhất của thổ hệ. Sau khi Long Hạo Thần bị đẩy lùi vẫn không nản lòng, thân thể tạm dừng. Thần thánh độc giác thú từ phía sau đã chạy tới, một luồng ánh sáng thần thánh bắn ra khỏi cái sừng của nó, chiếu dọi trên người long hạo thần, nhuộm thân thể hắn thành bảy sắc. Kiếm ý ngập trời lần nữa bùng phát, mặt long hạo thần biến trầm trọng, đôi tay hợp nhất trên đỉnh đầu, trước mắt chém xuống. Từng vòng sáng màu đất dâng lên dưới chân ma pháp sư thổ hệ. Vị ma pháp sư thổ hệ cấp pháp thần, nay ở mặt phòng ngự đích thực có chỗ đặc biệt, vòng bảo hộ kim cương tình thần tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Ken. Long Hạo Thần và thanh kiếm bắn ngược ra, tuy vòng bảo hộ kim cương tinh thần xuất hiện một vết dạn nhưng rất nhanh, vết dạn bị vầng sáng vàng bên trong tu sửa lại, phòng ngự thật mạnh. Long Hạo Thần cũng rất kinh ngạc về mặt phòng ngự, ma pháp sư thổ hệ này chỉ sợ không kém hơn kỵ sĩ tấm thuận mạnh nhất của bên kỵ sĩ thánh điện. Trái tim vĩnh hằng kịch liệt nhấp nháy, nghe ma pháp sư thổ hệ liên tục ngâm sướng chú ngữ, Long Hạo Thần tỉnh táo lại, vầng sáng vàng khuếch tán, quang thần lĩnh vực rốt cuộc xuất hiện. Không chỉ thế, quang thần lĩnh vực vừa xuất hiện thì bắt đầu biến hóa kỹ năng lĩnh vực thần quang viên vũ khúc. Sắc mặt ma pháp sư thổ hệ biến đổi, nhưng chú ngữ không chút thay đổi, vầng sáng vàng dưới chân càng kịch liệt dâng lên. Lĩnh vực của gã có tên cố hóa, nghe thì đơn giản, nhưng kỳ thật có thể khiến bất cứ ma pháp thổ hệ nào có lực phòng ngữ siêu cường. Lúc gã còn trẻ từng có ngoại hiệu là mai rùa. Về phương diện phòng ngự thì gã tuyệt đối là đệ nhất ma pháp thánh điện, coi như là Lý Chính Trực, muốn thắng gã sẽ phải tiêu hao nhiều ma lực với gã mới kết thúc chiến đấu được, dựa vào tu vi áp chế. Trước khi gã vào sân thì Lý Chính Trực đã dặn gã tùy cơ hành động, lấy lực công kích của ma pháp sư thổ hệ muốn thắng Long Hạo Thần, vẫn là rất khó khăn. Lý Chính Trực đề nghị gã là tiêu hao với Long Hạo Thần, tất nhiên hắn sẽ vì nóng lòng muốn thắng mà phát động lực lượng lĩnh vực trong rằng có tìm cơ hội coi như cuối cùng thua Long Hạo thần thì chắc chắn có thể tiêu hao nhiều linh lực của hắn mang đến cơ hội cho lý chính trực trong trận đấu sau Tuy lý chính trực biết Tam Cường có hai người đến từ Quang Chi thần Hy sợ rằng sẽ là quán quân cuối cùng nhưng ông cũng phải dốc sức giành chiến thắng theo ông thấy tuy lĩnh vực của thải Nhi Kỳ lạ nhưng tiêu hao quá lớn săn ma đoàn Quang Chi thần Hy chân chính cấu thành uy hiếp với ông chỉ có mỗi mình long Hạo thần mà thôi Thần quang viên vũ khúc của Long Hạo Thần lần thứ hai ra sân, so với lần đầu tiên thì thể tích nhỏ hơn chút, dường như linh lực của hắn còn chưa hồi phục. Khi thần quang viên vũ khúc đụng độ với vòng bảo hộ kim cường tinh thần, thì phát ra va chạm công kích và phòng ngự mạnh nhất. Tiếng ma sát trói tai khiến đa số người lập tức bịt tai, thanh âm thật là quá khó nghe. Vô số hỏa hoa bốc lên từ hai kỹ năng va chạm, ma pháp kịch liệt chấn động. Thần quang viên vũ khúc chậm rãi cắt vào trong, nhưng tốc độ đi tới rất chậm. Ai đều nhìn ra, linh lực hai bên đang kịch liệt tiêu hao. Ma pháp sư thổ hệ ngâm sướng chú ngữ ngày càng nhanh. Làm cường giả đếm trên đầu ngón tay của ma pháp thánh điện, đối mặt một thanh niên trẻ tuổi thế này, gã không muốn bị động chịu đánh. Trong ma pháp thánh điện, địa vị của gã còn hơn lâm thần mấy phần. Vâng sáng vàng nồng đậm khiến bên trong vòng bảo hộ kim cương tinh thần dần biến mơ hồ. Hình như thổ nguyên tố khủng bố đang áp xúc và tích góp tùy thời bùng nổ. Long hạo thần thì làm như không thấy có thần thánh độc giác thú tăng phúc, thần quang viên vũ khúc của hắn có lực cắt mạnh mẽ biến ngày càng cường. Vòng bảo hộ kim cương tinh thần bị cắt một khối nhỏ, thần quang viên vũ khúc không ngừng đẩy vào. Dựa theo tốc độ này, tối đa thêm 2 phút nữa là có thể quyết thắng với ma pháp sư thổ hệ. Chương 278 ủng hộ kênh qua kenqua.lingha.zy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Rốt cuộc ma pháp sư thổ hệ hoàn thành chú ngữ. Nếu gã dốc sức phòng ngự thì thần quang viên vũ khúc đâm vào sẽ càng chậm. Long hạo thần duy trì công kích kỹ năng lĩnh vực tiêu hao linh lực cũng thành con số thiên văn, gã chắc chắn có thể chống đỡ càng lâu. Dù cuối cùng long hạo thần thắng chỉ sợ linh lực không còn dư bao nhiêu. Nhưng ma pháp sư thổ hệ này không cam lòng. Đã tới một bước này, ai mà muốn từ bỏ cơ hội chiến thắng. Bởi thế, chú ngữ công kích mạnh nhất của gã rốt cuộc hoàn thành. Một thổ nguyên tố nhỏ xíu trong suốt dần hiện ra trước mặt gã, veo một tiếng chui xuống đất. Khi nó lại xuất hiện thì đã là thổ nguyên tố to lớn cao hơn 10 mét. Khiến người rung động là thân thể nó có màu giống như vòng bảo hộ kim cương tinh thần, tựa như do kim cương hợp thành. Nhảy người lên, hai đấm khép lại đập hướng Long Hạo Thần. Nó vừa xuất hiện thì trong vòng phòng hộ nguyên sân đấu lớn, thổ nguyên tố điên cuồng tăng cao. Nó nhảy vọt lên, đánh xuống dưới, vừa lúc tránh khỏi thần quang viên vũ khúc chém ngang. Khóe miệng Long Hạo Thần lộ nụ cười mỉm, hắn đang đợi cơ hội này. Nếu đối phương giữ lĩnh vực vòng bảo hộ đến cùng, thì hắn chỉ còn cách chậm rãi cường công. Nhưng đối phương sử dụng ma pháp cấm chú cường đại như thế thì khác. Có lẽ lực phòng ngự của thổ nguyên tố kim cương này tương xứng với vòng bảo hộ tinh thần, nhưng đừng quên rằng nó không được lĩnh vực tăng phúc. Hơn nữa nó dù sao là ma pháp rời khỏi chủ nhân. Tia sáng tím vàng xẹt qua đáy mắt Long Hạo Thần. Chớp mắt, một thân hình khổng lồ bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cái đuôi tựa chùy to mạnh đập vào người thổ nguyên tố kim cương. Cùng lúc đó, một tầng sáng sáu sắc chớp mắt bùng nổ. Sáu thuộc tính, hỗn loạn nguyên tố bác ly. Thổ nguyên tố kim cương là cấp cấm chú thế mà cũng bị nặng nề đánh bay. Càng khủng bố hơn, khi ánh sáng sáu sắc khoé tán thì dù là Thổ nguyên tố kim cương hay vòng bảo hộ kim cương tinh thần của ma pháp sư thổ hệ đều xuất hiện biến hóa kịch liệt. Thổ nguyên tố điên cuồng dao động trong hỗn loạn nguyên tố bác Ly sáu thuộc tính. Thổ nguyên tố kim cương còn đỡ chút, nó là triệu hoán ma pháp nguyên tố thổ hệ đỉnh cao nhất. Tuy hỗn loạn nguyên tố bác Ly khiến thân thể khổng lồ của nó có nhiều vết dạn nhưng coi như không trực tiếp vỡ nát tuy nhiên bên kia ma pháp sư thổ hệ không thể chống chọi nổi vốn gã bị động phòng ngự dưới đòn công kích thần quang viên vũ khúc của long hạo thần hy vọng nhờ vào thổ nguyên tố kim cương xoay chuyển chiến cuộc ai mà ngờ chẳng những chiến cuộc không đổi còn gặp phải hỗn loạn nguyên tố bát ly sáu thuộc tính trùng kích tuy thần quang viên vũ khúc cũng bị ảnh hưởng đôi chút nhưng dù gì cấp bậc kỹ năng lĩnh vực cao hơn thêm vào quang thuộc tính của long hạo thần cực kỳ tinh thuần ảnh hưởng nhỏ rất nhiều oanh vòng bảo hộ kim cương tinh thần vỡ tan tành Mắt thấy thần quang viên Vũ Khúc sắp cắt vào người ma pháp sư Thổ Hệ, ma pháp sư Thổ Hệ cũng không ngồi không, một luồng sáng trắng dẹt qua, Thổ Nguyên Tố Kim Cương trên trời thoáng chốc xuất hiện trước mặt gã, đem người gã hòa vào trong nó, chặn trùng kích của thần quang viên Vũ Khúc. Nhưng lĩnh vực của ma pháp sư Thổ Hệ khi vòng bảo hộ Kim Cương tinh thần bị phá, thì đã xe rách, thoáng chốc đâu kịp hồi phục. Trên người Thổ Nguyên Tố Kim Cương cũng bị vết thương to lớn, trước lực cắt khủng bố của thần quang viên Vũ Khúc, thoáng chốc Thổ Nguyên Tố tan tành. Vốn thân thể đã tràn đầy vết dạn lào đảo lùi lại, giữa ngực và bụng gần như bị cắt thành hai nửa. Thần Quang Viên vũ khúc thu lại, Long Hạo Thần chém ra một kiếm hư không. Lần này người hắn tỏa ra một tầng sáng tím vàng đậm đặc, kiếm ý, kiếm hồn hợp thành một, thêm vào lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt. Kiếm quang tím vàng ở trên không trung sệt qua, chém ngang nhập vào vết thương to lớn trên người Thổ Nguyên Tố Kim Cương. Ánh sáng vàng lấp lóe, ma pháp sư thổ hệ đã nhảy ra ngoài, gã không muốn cùng Thổ Nguyên Tố Kim Cương đồng quy vu tận. Thổ nguyên tố kim cương về mặt công kích thì cực kỳ cường đại, tuy lực phòng ngự cũng mạnh nhưng dù sao không thể so sánh với vòng bảo hộ kim cương tinh thần có lĩnh vực giữ vững. Bùm! Thân thể khổng lồ đứt đôi gã xuống đất. Hạo Nguyệt lần nữa hiện ra đã vọt tới trước mặt nó, rồi dài quét ngang, chớp mắt đánh bay hai nửa thân thể thổ nguyên tố kim cương ra ngoài. Cùng lúc đó, sáu cái đầu to cùng gầm lên một tiếng, sáu cái miệng phun ra hơi thở không chút khách sáo bắn hướng Ma Pháp sư thổ hệ. Lúc này Ma Pháp sư thổ hệ cũng có chút hoảng. Vòng bảo hộ kim cương tinh thần không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Đối mặt công kích của Hạo Nguyệt, gã chỉ còn cách lần nữa phát ra vòng bảo hộ thổ hệ thấp một cấp. Chiến đấu tới tận đây thì thắng bại đã định. Long Hạo thần lại nhoáng người lên, đã tới sau lưng gã, nguyên tố mẫn diệt quang hoàn lại lần nữa nở rộ. Vòng bảo hộ kim cương tinh thần có thể chắn được nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, ẩn trong thần quang viên vũ khúc, phòng hộ thấp một cấp này của gã thì không dễ dàng đỡ được. Lại thêm Hạo Nguyệt ngay mặt giáp công, Không tới một phút đồng hồ, ma pháp sư thổ hệ chọn nhận thua. Săn ma đoàn quang chi thần hy, người thứ tư vào vòng trong. So đấu tới tận đây, quang chi thần hy trong thi đấu cá nhân đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Đối với họ thì trên cơ bản chỉ còn lại một trận tranh tài. Tuy kỵ sĩ tiến vào 6 cường đã tỉnh táo, nhưng xem ra không có mấy phần sức chiến đấu. Bây giờ phải xem coi lý chính trực có thể tiến vào 3 hạng đầu hay không. So đấu vòng thứ 5, mỗi người chiến thắng có thể được 16 điểm. Tổng số điểm theo đó biến hóa. Săn ma đoàn quang chi thần hy dựa vào vòng thứ 5 có 4 người thắng, tổng cộng đạt được 64 điểm, thêm vào 96 điểm vốn có, tổng số điểm đã cao tới 160. Kỵ sĩ Thánh Điện và ma pháp Thánh Điện mỗi bên một người thắng, khác biệt là 105 và 98 điểm, xếp hạng 2, 3. 3 Thánh Điện khác số điểm không thay đổi. Linh hồn Thánh Điện 58 điểm hạng 4, thích khách Thánh Điện vẫn là 34 điểm, chiến sĩ Thánh Điện vẫn là 24 điểm. Tranh tài đến bây giờ, có thể nói săn ma đoàn quang chi thần hy đã vượt rất xa, đạt được chức vô địch trong thi đấu cá nhân này là việc hiển nhiên rồi. Trước đợt đại tái lần này, không ai ngờ được sáu cường cuối cùng lại có kết cuộc như vậy. Trước kia trong thánh điện đại tái, chưa từng có một thánh điện nào đạt được chiến tích ngạo nhân đến thế. Không thể không nói, săn ma đoàn quang chi thần hy đi tới tận đây có một phần may mắn và kỵ sĩ thánh điện thầm hỗ trợ. Nhưng nếu họ không có đủ thực lực thì cũng sẽ không đến một bước này. Bốn người lọt vào vòng trong có ba người có lĩnh vực, còn có một cường giả lĩnh vực bị đào thải. Dù là chiến lược, chiến thuật, thực lực, săn ma đoàn quang chi thần hy, đều đầy đủ hiện ra săn ma đoàn cấp danh hiệu của họ là xứng đáng uy danh. Vòng tranh tài thứ sáu bắt đầu. Giọng trần cuồng vẫn trầm ổn tràn ngập uy nghiêm. Đã tới lúc xếp hạng thi đấu cá nhân cuối cùng. Long hạo thần đấu xong lập tức quay trở về khu nghỉ ngơi. Hắn không mong muốn nhất là người thứ nhất ra trận. Trận so đấu tiếp theo chỉ cần hắn không phải người chiến đấu đầu tiên thì có thời gian điều chỉnh, lấy lực hồi phục cường đại của trái tim vĩnh hằng, hắn còn nắm chắc hồi phục linh lực đến trình độ nhất định. Nhưng không biết phải trăng ánh sáng tuyển chọn vì muốn công bình, cân bằng cục diện cuối cùng, khi ánh vàng lần nữa giáng xuống thì trước tiên là rơi vào người Long Hạo Thần, luồng sáng khác thì chính xác chiếu dọi trên người Lý Chính Trực. Khi hai ánh sáng tuyển chọn ổn định lại, sân đấu lớn Thánh Minh hiện ra rối loạn. Trận thứ nhất vòng thứ sáu không ngờ là Long Hạo Thần đấu với Lý Chính Trực. Có thể nói đây là trận chiến tiêu điểm nhất từ khi bắt đầu thi đấu cá nhân Nếu Lý Chính Trực có thể chiến thắng Long Hạo Thần Vậy tuy số điểm của ma Pháp Thánh Điện vẫn tuột sau San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy Nhưng sẽ không cách biệt quá xa Lý Chính Trực tiến vào Tam Cường cuối cùng Dù thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy khác từ chối thi đấu vòng tròn Trong lòng nhiều người thì Quang Hoàn Cường giả số một liên minh rơi trên người ông Trận chiến này có công bình hay không thì không ai nói được, Long Hạo Thần chiến đấu với ma pháp sư thổ hệ chắc chắn không tiêu hao lớn, bằng Lý Chính Trực, đấu với Trần Anh Nhi. Nhưng Long Hạo Thần vừa mới kết thúc trận đấu, còn Lý Chính Trực ở vòng trước là người thứ nhất ra sân, có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc kệ thế nào, ánh sáng tuyển chọn đã chọn chúng thì sẽ không biến đổi nữa. Sắc mặt Long Hạo Thần có chút trầm trọng, đáy mắt Lý Chính Trực thì có mấy phần vui sướng, hiển nhiên ông rất hài lòng lựa chọn của ánh sáng tuyển chọn. Đối đầu Long Hạo Thần là cục diện ông muốn trông thấy nhất. Hai bên lần lượt vào sân. Giây phút họ bước vào trong sân, toàn trường bỗng chốc yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng kim đánh rơi. Nắm đấm tay phải vỗ ngực trái, Long Hạo Thần lành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn hướng Lý Chính Trực. Xin chào Lý Điện Chủ. Lý Chính Trực mỉm cười, cảm thắn nói. Thật không ngờ ngươi sẽ là đối thủ cuối cùng của ta trong thánh điện đại tái này. Ngươi còn nhớ chứ? Mấy năm trước khi chúng ta gặp nhau, ta từng nói với ngươi, đợt thánh điện đại tái sau sẽ là lúc ngươi khiêu chiến với ta. Nhưng ngươi lại đẩy thời gian trước 10 năm. Tương lai là thế giới của người trẻ tuổi các ngươi. Nhưng lời ta đã nói sẽ không thay đổi. Muốn thay thế ta khiêu chiến ma thần hoàng, vậy ngươi phải trước tiên đánh bại ta. Đến đây đi, để ta xem ngươi có thể đi tới bước đó không. Long hạo thần nhẹ gật đầu, nắm đấm phải giơ ngang ngực, lần nữa hành lễ cùng lúc đó sáu linh cánh mới thu lại không lâu lần nữa dương ra sau lưng nâng người hắn bình bồng lên không trung lý chính trực nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm long hạo thần ánh sáng xanh nồng đậm khuếch tán dây thanh ngâm sướng tiết tấu kỳ dị vang vọng toàn trường long hạo thần không như lần trước trực tiếp thi triển quang tốc thiểm phát động cường công trước ngực trái tim vĩnh hằng kịch liệt nhấp nháy hồi phục linh lực cho hắn cùng lúc đó tay phải chỉ đằng trước tinh vương thần thánh độc giác thú lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn Tinh Vương, cho ta mượn lực lượng." Long Hạo Thần sờ cái đầu to của nó. Tinh Vương gật đầu, đôi cánh dương ra, từ cái sừng, một đoàn sáng bảy sắc rực rỡ lóe lên. Thoáng chốc, ánh sáng bảy sắc khuếch tán, bao phủ nó và Long Hạo Thần vào trong. Long Hạo Thần nhảy người lên ngựa, ánh sáng bảy sắc rơi xuống lại phóng lên cao, hình thành cột sáng bảy sắc thẳng tắp đâm tới đỉnh vòng phòng hộ. Tuy Tinh Vương trở thành thần thánh độc giác thú nhưng cơ bản nó vẫn là vua độc giác thú. Đây chính là tính lĩnh vực của nó. Năm đó vì giúp Long Hạo Thần, nó từng miễn cưỡng sử dụng kỹ năng này. Bây giờ lấy tu vi cấp 9 của nó, thi triển tính lĩnh vực dễ như chơi. Tuy tính lĩnh vực còn chưa phải lĩnh vực chân chính nhưng cũng đã rất gần với lĩnh vực. Trái tim Vĩnh Hằng kịch liệt nhảy, quang nguyên tố vô cùng nồng đậm ngưng kết trong người hắn, linh lực của Long Hạo Thần đang lấy tốc độ kinh người hồi phục. Mắt Tinh Vương lóe sáng, ngửa cất tiếng đầu hú dài, một sừng trên trán lóe sáng người, bao phủ nó và Long Hạo Thần vào trong, từ bên ngoài không thể nhìn rõ thân hình của họ. Ai đều có tuyệt chiêu riêng, giống như Lý Chính Trực vẫn chưa thi triển ra năng lực mạnh nhất, Long Hạo Thần cũng chưa phóng thích trạng thái mạnh nhất của mình. Khi đối mặt Dương Hạo Vũ là vì hắn không có cơ hội phóng ra, phải không ngừng thi triển lĩnh vực đối kháng cùng đối phương. Lúc này, đối diện Lý Chính Trực rất có thể là trận chiến cuối cùng, sao Long Hạo Thần có thể giấu giếm sức mạnh nữa? Ánh sáng bảy sắc thu lại, khi Long Hạo Thần lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì giấy lên tiếng xôn xao. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập ánh bảy sắc mỹ lệ bao phủ bộ giáp. Vầng sáng bảy sắc chuyển động, thoạt trông hắn có vài phần khí chất thần ấn kỵ sĩ mới có. Ánh sáng bảy sắc đại biểu cho thần khí, do thần thánh độc giác thú biến thành áo giáp bảy sắc tương đương với phẩm chất thần khí. Có tinh lĩnh vực kéo theo cực độ tăng phúc khiến linh lực trước đó long hạo thần tiêu hao chớp mắt hồi phục trên 8 phần. Làm tọa kỵ đồng bạn có độ phù hợp cao nhất với kỵ sĩ, lúc trước khi thần thánh độc giác thú chiến đấu thì chỉ là nhân vật phụ trợ, không có lực lượng mạnh bao nhiêu. Điều này khiến rất nhiều người khinh thường nó tuy nhiên tình vương mới tiến cấp không lâu, có rất nhiều năng lực của thần thánh độc giác thú còn chưa nắm giữ, nhưng nó vẫn là thần thánh độc giác thú chân chính. thần thánh giáp phủ lên trong con ngươi của long hạo thần lóe ánh sáng chói mắt, thêm vào sáu cánh sau lưng và khuôn mặt cực kỳ điển trai, khiến giới nữ có mặt trong sân đều không thể rời khỏi tầm mắt. hạo nguyệt, long hạo thần hét lớn một tiếng, ánh sáng tím lấp lánh, hạo nguyệt lại xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng lần này hạo nguyệt hóa thành đoàn sáng tím vàng ùa hướng long hạo thần. Những người xem cuộc chiến đã từng thấy qua Hạo Nguyệt biến giáp, trận chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ cũng dựa vào như vậy, khiến lĩnh vực bản thân hắn lần nữa tiến hóa, do đó đạt được thắng lợi. Chẳng lẽ hắn muốn mặc hai giáp trụ sao? Nhưng rất nhanh, họ biết mình sai rồi. Hạo Nguyệt không hóa thành áo giáp mà biến thành thanh kiếm to, xuất hiện trong đôi tay Long Hạo Thần. Thân thánh độc giáp thu hóa thành giáp, Hạo Nguyệt hóa thành Từ Kim Hạo Nguyệt kiếm, dưới tình huống không thể sử dụng trang bị nào khác, đây mới là trạng thái mạnh nhất của Long Hạo Thần. Chương 279 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đây vẫn là lần đầu tiên hạo nguyệt hóa kiếm, so với hai thần kiếm long hạo thần có được thì thanh trọng kiếm hạo nguyệt, biến thành lớn hơn rất nhiều. Chiều dài thân kiếm hơn 1 mét, toàn thân màu tím vàng, chuôi kiếm dài hơn 1 mét. Long hạo thần cần nắm bằng hai tay mới khiến nó phát huy chiến lực được. Trên thanh kiếm siêu cấp lớn này có chín quang văn từ chuôi kiếm kéo dài lên trên, cuối cùng tụ tập ở mũi kiếm. Mũi kiếm dày nặng, ngà kiếm có 6 cái đầu hạo nguyệt bản nhỏ quấn quít nhau, làm động tác phun ra, dường như mũi kiếm là do chúng nó phun ra vậy. Khoảnh khắc tay nắm trọng kiếm, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong kiếm ẩn chứa khủng bố không gì sánh kịp, liên kết với lực lượng huyết mạch của hắn, lực lượng này tựa như thân thể hắn nối dài. Là một kỵ sĩ, Long Hạo Thần có trực giác nhạy bén với vũ khí của mình. Trước mặt tử kim hạo nguyệt kiếm này, dù là Lam Vũ, Quang Phù Dung hay Quang Minh nữ thần vịnh thán đều phải ảm đạm thất sắc. Long hạo thần lờ mờ cảm nhận được, trong thanh kiếm ẩn chứa hơi thở hỗn loạn nguyên tố bác Ly, sáu thuộc tính. Hắn không ngờ rằng hạo nguyệt hóa kiếm lại mạnh tới mức này. Ngay khi hai đồng bạn ma thú của Long hạo thần chuyển thành trang bị thì bên kia, Ly chính trực đã hoàn thành chú ngữ. Bóng sáng xanh khổng lồ xuất hiện sau lưng ông, chính là phong thần triệu hoán. Phong thần khổng lồ bộ dạng giống hệt Lý chính trực hiện ra, mới đầu thân thể nó cao tới 15 mét, nhưng kỳ lạ là nó đang áp súc thể tích của mình. Chỉ lát sau từ 15m thấp xuống còn 5m, dù vẫn rất to nhưng thoạt trông linh hoạt hơn nhiều. Giáp sắc xanh vàng phủ lên toàn thân, một thanh chiến đao khổng lồ dơ ngang trong tay. Không thể nghi ngờ, đây mới là phong thần triệu hoán mạnh nhất của Lý Chính Trực, so với phong thần khi đối phó với Trần Anh Nhi thì khá biệt rõ ràng. Chẳng những vũ khí khác nhau mà độ ngưng tụ cũng khác. Toàn thân Lý Chính Trực phát ra ánh sáng xanh, thân hình trợt lóe đã ẩn vào phong thần triệu hoán ra. Thoáng chốc, đôi mắt to của phong thần lóe sáng, tựa như bị rót vào trí tuệ, mắt sáng người nhìn chằm chằm long hạo thần. Thanh chiến đao dài vung lên không chung, bỗng chốc một đoàn gió lốc bùng phát từ người nó, chính là phong thần lĩnh vực, kỹ năng lĩnh vực thứ nhất, gió lốc. Ánh sáng xanh lao qua tựa sóng cuộn điên cuồng quét hướng long hạo thần. Long hạo thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, trên mặt giáp bày sắc do thần thánh độc giác thú, biến thành có một tầng sáng vàng chớp mắt lan tràn, phóng thích quang thần lĩnh vực. Sắc vàng và sắc xanh, hai loại ánh sáng hoàn toàn khác nhau bỗng nhiên va chạm cùng một chỗ. Bởi vì lý chính trực thi triển là kỹ năng lĩnh vực, nên khi hai luồng sáng ở trên không trung va chạm, thì quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần lập tức xuất hiện dấu hiệu co rút. Nhưng có thể thấy rõ, vị trí hai lĩnh vực tiếp xúc xuất hiện một tầng lửa trắng đang đốt cháy. Gió thổi vào lửa trắng này có dấu hiệu run rẩy, từng luồng sáng xanh bốc hơi trên lửa trắng. Áp chế thuộc tính. Đây là áp chế thuộc tính giữa so đấu lĩnh vực. Đối với Long Hạo Thần mà nói thì đây là trận đánh cuối cùng trong thi đấu cá nhân. Hắn hoàn toàn không cần giữ lại sức mạnh. Quang thần lĩnh vực cường đại trong khoảnh khắc này bị hắn kích phát hoàn toàn. Quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần ở phương diện thuộc tính đủ áp chế thuộc tính của bất cứ cường giả nào có mặt. Uy lực chân chính của quang thần lĩnh vực biểu hiện ra rõ rệt. Tuy lĩnh vực của Lý Chính Trực có hơi thở của phong thần, lấy tu vi của ông đương nhiên đã sớm đem phong thuộc tính của mình, cô động đến trình độ nhất định. Nhưng so sánh với Long Hạo Thần, về độ tinh thuần thuộc tính là chân trời ông không thể vượt qua. Quang thuộc tính của Long Hạo Thần không chỉ đến từ thể chất con trai Quang Minh, còn có Nhật Nguyệt Thần Oa, thể chất con trai Quang Minh của tử linh thánh pháp thần Y Lai Tư Tăng Cao. Bà Quang Minh hợp nhất, dù có thần trí của Quang Minh nữ thần, xuất hiện thì chỉ đơn thuần so đấu tỉnh độ linh lực tinh thuần, cũng không thể sánh bằng Long Hạo Thần. Quang thần của hắn đúng là danh xứng với thực. Còn lĩnh vực của Lý Chính Trực tuy xưng là Phong Thần, nhưng đó chỉ là ông tự đặt tên, không phải Phong Thần thật sự. Dù trình độ tinh thuần của ông đủ sánh ngang với Long Hạo Thần, nhưng ở cấp bậc thuộc tính thì Phong cũng yếu hơn Quang. Bởi thế, nhìn qua thì Quang Thần lĩnh vực của Long Hạo Thần bị áp bức, nhưng kỳ thật trong lĩnh vực và chạm hắn chiếm ưu thế. Phong Thần động. Lué người đã đi tới mép lĩnh vực và chạm, trường đao trong tay chém ra. Bỗng chốc một vầng sáng xanh vàng tỏa ra xương mù mông lung chém vào Quang thần lĩnh vực Dù một đao kia cách Long Hạo Thần khá xa, nhưng hắn cảm nhận rõ rệt sự sắc bén đó. Đao ý và gió hoàn mỹ kết hợp. Long Hạo Thần thầm chấn kinh. Lý chính trực chính là một ma pháp sư. Không ngờ ông lấy thân phận ma pháp sư thông qua kỹ năng của mình thi triển đao ý, sự thiên phú này địch thực là kinh tài tuyệt diễm. Long Hạo Thần không né tránh, cũng không lùi bước. Lúc này nếu hắn lùi vậy chắc chắn Lý Chính Trực sẽ đánh vào quang thần lĩnh vực, có phong thần bảo vệ, ông sẽ không bị quang thần lĩnh vực trùng kích quá nặng, quan trọng hơn, một khi để ông xông vào lĩnh vực của mình, Long Hạo Thần mới lĩnh ngộ ra thần quang viên vũ khúc, không lâu cũng sẽ không thi triển ra được nữa. Bởi vậy, Long Hạo Thần không lùi mà còn tiến lên, thân hình chợt lóe, nghênh chiến, đôi tay nắm lấy Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm, cả người lấy khí thế nhân kiếm hợp nhất làm động tác nhảy lên. Một tầng kiếm quang tím vàng bỗng từ Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm bắn ra. Khiến long hạo thần kinh dị là, kiếm hồn của hắn không thể dung nhập vào thanh kiếm do hạo nguyệt biến thành. Thanh kiếm cho hắn cảm giác chính là trừ linh lực và ý niệm của hắn ra, từ chối tất cả năng lực khác. Kiếm quang tím vàng chỉ dài 3 mét, so sánh với đao phong phong thần lý chính trực chém ra thì cách biệt một trời một vực. Nhưng khi hai cường quan va chạm vào nhau, xuất hiện hình ảnh khiến người không ngờ nổi. Lúc này phong thần hoàn toàn là lý chính trực khống chế. Khi trưởng đao của ông ở trong lĩnh vực bản thân và kỹ năng lĩnh vực gió lốc tăng phúc chém hướng Long Hạo Thần, ông chắc chắn cho rằng một đao kia ít nhất sẽ đẩy lùi được hắn, tiếp theo ông có thể lấy phong thần lĩnh vực, mạnh mẽ đột nhập vào lĩnh vực của Long Hạo Thần. Tuy về mặt lĩnh vực thì Long Hạo Thần chiếm ưu thế, nhưng ông đã lĩnh ngộ ra hai kỹ năng lĩnh vực, thêm vào nhiều năm qua nghiên cứu lĩnh vực, cảm ngộ vượt xa Long Hạo Thần. Ông có tự tin toàn diện ức chế hắn, ít nhất sẽ đạt chiến thắng cuối cùng trận tranh tài. Nhưng khi trường đao của ông va chạm vào ánh tím từ kim hạo nguyệt kiếm phóng ra, ly chính trực chỉ nghe có tiếng gầm khủng bố khó thể hình dung vang lên trong đầu mình. Ngay sau đó, trường đao của ông phát ra ánh đao bị nhiễm thành màu tím. Một luồng sáng tím vàng tựa như cầu vồng bắn ra từ thanh kiếm trong long hạo thần. Khi thế tràn ngập hủy diệt và phá hư ức chế lý chính trực, không thể không nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, trường đao trong tay lật lại, cưỡng ép cắt đứt liên hệ bản thân với ánh đao. Chỉ thấy kiếm quang tím vàng xẹt qua là gió lốc trong lĩnh vực phong thần lĩnh vực lần lượt tan vỡ, kiếm quang trùng kích thẳng tới vòng phòng hộ sân đấu luyện. Vòng phòng hộ kịch liệt dao động, ngay sau đó, ánh sáng tím vàng bỗng đâm ra lỗ thủng, trực tiếp xuyên qua nóc sân đấu lớn Thánh Minh. Đừng nói là Lý Chính Trực bị làm cho chật vật, Chính Long Hạo Thần cũng ngẩn ngơ. Hắn trăm ngàn lần không ngờ rằng uy lực trọng kiếm do Hạo Nguyệt biến thành sẽ có uy lực khủng bố đến thế. Cái này dường như đã vượt qua cấp thần khí bình thường rồi đi. Về cảm giác thì kiếm quang tím vàng không đặc biệt mạnh, nhưng linh cương phong thuộc tính của Lý Chính Trực vừa tiếp xúc liền bị đồng hóa, tán loạn. Đây đã không thể dùng chữ thần binh hình dung. Hơn nữa từ thanh tử kim hạo nguyệt kiếm, long hạo thần còn cảm nhận rõ rệt một loại điên cuồng phá hư. Hắn bản năng dơ ngang trọng kiếm, bỗng chốc một tầng sáng tím vàng quét qua, ánh tím đi tới đâu là gió lốc chớp mắt bình lặng. Phong thần lĩnh vực của Lý Chính Trực xuất hiện vô số vết dạng, dường như sẽ tùy thời tan vỡ. Lý chính trực sau ngắn ngủi chấn kinh đã kịp phản ứng lại, trường đao lần nữa chém ra một loại đao phong nhỏ bắn ra bay hướng Long Hạo Thần, chính là kỹ năng lĩnh vực thứ hai ông từng sử dụng đối phó Trần Anh Nhi tự do. Kỹ năng lĩnh vực có được chân lý gió này chớp mắt đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần hơi lùi lại nửa bước, từ Kim Hạo Nguyệt kiếm trong tay chỉ tới trước. Đinh, một tiếng ngân trong vắt vang trên không trung, đao phong vỡ nát nhưng có vô số cổng phong rậm rạp ở trên không trung hóa thành nhiều đao phong quét hướng Long Hạo Thần lại là từ Kim Hạo Nguyệt kiếm, một tầng ánh sáng tím mông lung từ mặt siêu cấp thần kiếm phát ra. Chỉ khoảnh khắc, những đao phong bắn tới đều biến mất trong ánh tím này. Đây là lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt, dung hợp với hỗn loạn nguyên tố Bác Ly 6 thuộc tính. Trải qua ngắn ngủi thăm dò, trong lòng Long Hạo Thần dần có loại cảm giác, chính là kiếm nằm trong tay, thiên hạ duy ta. Đây là bá khí Hạo Nguyệt mang cho hắn. Thanh siêu cấp thần kiếm này chỉ mình hắn khống chế được. Tuy hắn không biết Hạo Nguyệt làm cách nào Nhưng thần kiếm có thể đối kháng kỹ năng lĩnh vực thứ hai của Lý Chính Trực, đó là vũ khí cường đại cỡ nào chứ? Nhưng tiếp xúc ngắn ngủi qua đi, Long Hạo Thần phát hiện một ít vấn đề của tử kim Hạo Nguyệt Kiếm. Đầu tiên, thanh thần kiếm này chỉ có thể dùng linh lực thuần túy thúc đẩy, tiêu hao linh lực cực kỳ khủng khiếp. Ba nhát kiếm qua đi, hắn đã tiêu hao hơn ba vạn linh lực. Cùng lúc đó, sử dụng thần kiếm này không thể dùng nó thi triển bất cứ kỹ năng công kích nào, chỉ có thể đơn thuần chặt chém mà thôi. Hạo Nguyệt ở trạng thái 6 đầu mà tử kim Hạo Nguyệt kiếm có uy lực cỡ đó, nếu nó tiến hóa thành 8 cái đầu, rồi hóa thân làm kiếm, uy lực sẽ khủng bố tới mức nào? Long Hạo Thần, Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, ba người các ngươi có muốn tiến hành thi đấu vòng tròn? Trần Cuồng uy nghiêm hỏi. Giống như mọi người đã đoán, ba người đồng thanh nói: "Tiến hành." Ba người đứng đầu có hai lựa chọn. Một là đạt được tất cả số điểm trước đó, kết thúc so đấu. Một cái khác là thi đấu vòng tròn, thắng một trận thì được ngạch ngoại 10 điểm. Tổng cộng 3 trận, nếu có người có thể chiến thắng hai đối thủ khác, cuối cùng đứng nhất thì sẽ lại được thêm ngạch ngoại 20 điểm. Chỗ này nói là ngạch ngoại, mà thi đấu vòng tròn là vòng so tài thứ 7, cũng chính là nói, quán quân cuối cùng sẽ được vòng thứ 7 tăng gấp đôi, 64 điểm. Long Hạo Thần cất cao giọng nói, bầm báo tổng trọng tài trường, thi đấu vòng tròn tôi và Vương Nguyên Nguyên nhận thua. Thải Nhi ngẩn ngơ, giật mình nhìn Long Hạo Thần. Hắn mới là đoàn trưởng san ma đoàn quang chi thần hy. Lẽ ra quán quân thi đấu cá nhân là hắn mới đúng Long hạo thần mỉm cười nói với nàng. Lúc thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, em vì anh từ bỏ thi đấu, cuối cùng còn bị anh tổn thương. Bây giờ anh đưa lại em chức vô địch này. Huống chi, ở trong lòng anh, anh vĩnh viễn không thể thắng em. Thải Nhi dịu dàng nhìn hắn. Chàng ngốc, với em thì những thứ này không quan trọng. Long hạo thần mỉm cười nói. Nhưng với anh thì rất quan trọng, anh không muốn trong ký ức của em có một chút không vui nào. Chúng ta phải cùng nhau đối mặt gian khổ còn có rất nhiều rất nhiều. Anh vĩnh viễn sẽ dùng tất cả của mình bảo vệ em. Đối với việc Long Hạo Thần và Vương Nguyên Nguyên nhận thua, không ai có ý kiến gì. Đây là quy tắc cho phép để phòng 3 người đứng đầu đến từ cùng một thánh điện. Sự thật là dù lấy thực lực của kỵ sĩ thánh điện, ít nhất đã 500 năm chưa từng xuất hiện 3 hạng đầu đến từ một thánh điện. Thải Nhi tương đương với liên tục thắng 2 trận, được hai ngạch ngoại 10 điểm, đạt quán quân, thêm vào ngạch ngoại 20 điểm, còn có 64 điểm, số điểm thắng lợi vòng thứ 7. Như vậy thì tổng số điểm của san Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy lại tăng 96 điểm. Vòng thứ nhất kết thúc, san Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy có được số điểm kinh người, 352 điểm. Vòng thứ nhất trong bốn vòng Thánh Điện Đại Tái, thi đấu cá nhân đến đây kéo dèm. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy trở thành bên thắng lớn nhất. Giờ phút này, Cường Giả Lục Đại Thánh Điện không tự giác đứng dậy, vỗ tay vì san Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, dù lái nhân vật truyền kỳ như Trần Cuồng, Dương Hạo Vũ thì cũng giống nhau. Săn ma đoàn quang chi thần hy từ bắt đầu bí ẩn đến cuối cùng đạt quán quân. Có lẽ họ chiến thắng có phần may mắn bên trong, nhưng nhiều hơn nữa là thực lực bản thân họ thể hiện ra. Nhìn những thanh niên này đi, trong bọn họ lớn tuổi nhất chỉ hơn 30 mà thôi, tuổi nhỏ nhất mới khoảng 25. Một đội săn ma đoàn như thế, này họ đứng ở đỉnh nhân loại. Trên người họ, quang hoàn hy vọng không ngừng lấp lánh. Màn đêm buông xuống. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, trở lại tổng bộ thánh minh cùng nhau ăn uống no nê chúc mừng được chức vô địch đấu đơn xong tự trở về phòng mình tu luyện. Dù sao thánh điện đại tái vừa mới bắt đầu, tuy trước mắt họ dẫn đầu rất xa nhưng những vòng so đấu sau, lục đại thánh điện còn có cơ hội lật ngược tình thế. Thánh điện đại tái có tiết tấu rất nhanh, ngày hôm sau đã tiến hành vòng thứ hai so đấu linh lực tối cao. Họ nhất định phải giữ trạng thái tốt nhất. Ba người tham gia so đấu linh lực cao nhất, không thể nghi ngờ chính là Long Hạo Thần, Thải Nhi và Trần Anh Nhi, ba thần quyến giả. Về tổng thể linh lực thì họ không chiếm ưu thế lớn bao nhiêu, nhưng tuyệt đối đừng quên tuổi của họ. Dựa theo quy tắc, lấy 100 tuổi làm hạn định, trẻ một tuổi thì có thể tăng một ngàn linh lực, vượt một tuổi thì sẽ giảm một ngàn. Ba người Long Hạo Thần có thể tăng linh lực vượt qua 20 vạn, tương đương với ngạch ngoại thêm một cường giả lĩnh vực. Bởi vậy, dù linh lực cá thể của họ ở trong liên minh, không tính xuất chúng nhưng vẫn có sức cạnh tranh Khi mấy người khác đều trở về phòng tu luyện thì Lâm Hâm một mình đi ra phòng kín, tới bên Ma Pháp Thánh Điện trong tổng bộ Thánh Minh. Thủ vệ của Ma Pháp Thánh Điện tất nhiên nhận ra được y, làm cháu trai của phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, thêm vào bản thân y đảm đương chức vị quan trọng trong Ma Pháp Thánh Điện, đương nhiên không có người ngăn cản Lâm Hâm. Đi tới khu vực cao tầng nhất của Ma Pháp Thánh Điện, Lâm Hâm đứng lại trước một gian phòng, y chần chờ một lúc, gõ cửa phòng, tiến vào. Trong phòng vang lên thanh âm già nua của Lâm Thần. Lâm Hâm đẩy cửa bước vào. Gian phòng làm việc của Lâm Thần có diện tích rất lớn, đại sảnh gần 200 mét vuông. Có ghế nệm ra tiếp khách, hai mặt tường đều có giá sách. Bên cạnh giá sách có một cái bàn gỗ to lớn toát ra phong cách cổ xưa. Bây giờ Lâm Thần đang ngồi sau bàn, cầm một quyển sách ma pháp. Ra ra, Lâm hâm hành lễ với Lâm Thần xong đi tới cạnh ông. Lâm Thần đóng lại quyển sách trong tay, ngừng đầu nhìn cháu trai một cái, nói, con không nên đến. Quang chi thần hy các con ở trong so đấu đạt được thành tích như vậy, bây giờ con quay lại ma pháp thánh điện chúng ta, dễ khiến người nói ra nói vào, để bạn con biết thì không tốt. Lâm hâm cười nói, người ta nói gì con không sợ. Còn về đồng bạn của con, họ sẽ không nghi ngờ con đâu. Con chính đại quan minh đến thăm gia gia của mình, có gì không được. Lâm thần cũng cười, thằng nhóc hư này, đừng có ngụy biện với ta. Con còn nhớ ra ra này sao? Nói đi, kiếm ta có chuyện gì. Lâm Hâm cười hì hì nhưng không mở miệng, biểu tình có chút trần chờ Hửm, thế này không giống con chút nào. Có chuyện gì cứ nói thẳng, con ngại với Gia Gia cái gì. Nghe ông nội nói vậy, Lâm Hâm dường như đặt quyết tâm, dứt khoát nói. Gia Gia, con muốn cùng ông học chú Pháp Thánh Dương. A! Lâm Thần kinh ngạc đứng bật dậy, làm ngã ghế cũng chưa phát hiện. Ngây ngốc nhìn cháu trai mình, khuôn mặt già nua của Lâm Thần vì kích động mà hơi co giật. Con, con nói thật hà. Lâm Hâm mạnh gật đầu. Ra ra, con phải học chú Pháp Thánh Dương của ông. Tuy lúc đầu là bởi vì chú Pháp Thánh Dương khiến con không có cha, mẹ, nhưng bản thân Pháp Quyết không có sai. Quan trọng hơn, con cần lực lượng này. Khi đồng bạn con đều dần biến mạnh, con cũng cần không ngừng tăng tu vi của mình. Có vậy thì mới không tuột lại phía sau, theo họ đấu tranh với ma tộc. Cho nên xin ông hãy dạy cho con chú Pháp Thánh Dương đi mà. Con chắc chắn sẽ phát huy Pháp Quyết này, nhất định có thể lấy chú Pháp Thánh Dương, làm cơ sở nghiên cứu ra lĩnh vực thuộc về mình. Lâm thần nhìn chăm chăm lâm hâm, mấy giây không mở miệng. Khi ông đã sớm tuyệt vọng, trăm ngàn lần không ngờ cháu trai nghĩ thông suốt, cho mình bất ngờ lớn đến vậy. Mấy năm nay bởi vì lâm hâm bất tích, tuy tu vi của lâm thần đã đột phá đến cấp 9 nhưng không có tâm tình nghiên cứu. 5 năm ngắn ngủi mà ông như sống dài 10 năm. Lâm hâm rốt cuộc sống sót trở về, như rót vào sức sống trong sinh mạng ông. Ông không muốn lại yêu cầu cháu trai cái gì, chỉ cần ý sống là tốt rồi. Trong thánh điện đại tái, lâm hâm mang đến cho ông niềm vui lớn hơn nữa. Ngắn ngủi mấy năm, hôm nay tu vi của Lâm Hâm đã tăng tới cấp 9, không kém hơn mình bao nhiêu, sức mạnh tâm diễm hỏa diễm cũng cường đại hơn trước rất nhiều, thậm chí lọt vào 6 hạng đầu thi đấu cá nhân thánh điện đại tái. Thành tựu như vậy đủ khiến Lâm Thần kích động lắm rồi, dù Lâm Hâm đại biểu là săn ma đoàn quang chi thần hy, nhưng thế thì có quan hệ gì đâu. Theo Lâm Thần thấy, Lâm Hâm đã bước trên con đường thuộc về chính y, cháu trai cường đại như thế, ông càng không muốn cưỡng ép Lâm Hâm làm cái gì. Dù sao, chú Pháp Thánh Dương là khúc mắc lớn trong lòng Lâm Hâm. Bây giờ y chịu học tập ma Pháp công kích đã là tiến bộ rất lớn. Mà giờ phút này, Lâm Hâm đứng trước mặt ông, lại nói y muốn cùng ông học tập chú Pháp Thánh Dương, đem Pháp quyết lâm thần tốn tâm huyết cả đời truyền thừa xuống, sao không khiến ông hưng phấn cho được. Không, đã không thể dùng hưng phấn đơn thuần hình dung. Lúc này ông lão thật sự là hạnh phúc muốn xỉu. Lâm Hâm đỡ thân thể ông nội có chút lung lay, cười nói. Ông đừng kích động. Nếu ông có chuyện gì thì ai dạy cho con chú Pháp Thánh Dương đây? Ông hãy nhìn xem đi, sau này con chắc chắn sẽ dùng chú Pháp Thánh Dương ông sáng tạo ra tung hành bốn phương, giết ma tộc té ra quần, thời đại hắc ám chắc chắn sẽ kết thúc. Gia gia, ông phải sống thật tốt, đợi cho ngày đó đến nha. Thân thể lâm thần nhẹ run dẩy, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ta nhất định sẽ đợi ngày đó, nhất định. Đi, bây giờ ta mang con đi sân thử nghiệm truyền cho con chú Pháp Thánh Dương. Tuy lúc này đã là buổi tối nhưng Lâm Thần rất hưng phấn, ông không có chút buồn ngủ, kéo cháu trai đi ra ngoài. Ngày mai Lâm Hâm không phải thi đấu đương nhiên không cần lo có thức đêm hay không. Hai ông cháu hưng phấn ra khỏi cửa đi hướng phòng thí nghiệm ma pháp. Họ mới đi không lâu thì một cánh cửa cách phòng làm việc của Lâm Thần, không sao mở ra, Lý Chính trực bước ra ngoài, nhìn hướng họ rời đi, trong mắt lộ suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Thi đấu cá nhân thánh điện đại tái kịch liệt đã kết thúc, nhưng dân chúng trong thánh thành không thả lỏng mà càng thêm hưng phấn. Tranh tài tiếp tục, hôm nay mục sư thánh điện cũng tham gia so tài, số điểm sẽ lại có biến hóa mới. Vòng thứ nhất mục sư thánh điện tiến hành chấp nghiệm linh lực, cuối cùng số điểm là 60, không khác với trước bao nhiêu. Hôm nay so đấu linh lực, mỗi một thánh điện đều phái ra ba người có linh lực mạnh nhất đến tham gia vòng này. Một cột thủy tinh khổng lồ đêm qua đã dựng ở chính giữa sân đấu lớn thánh minh, đây là chuyên môn dùng để chấp nghiệm linh lực. Lúc này, ba người lục đại thánh điện phái ra bước vào trong sân, săn ma đoàn quang chi thần hy cũng không khác chương 280 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bởi vì đợt đấu đơn trước mọi người đấu với nhau đã khá hiểu linh lực của nhau. Vậy nên linh lực so đấu kỳ thật không có gì bất ngờ. Làm quán quân thi đấu cá nhân, săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy là người cuối cùng ra sân trong vòng thi đấu linh lực. Đây cũng là một trong những ưu đãi họ có được. Giống như thi đấu cá nhân, so đấu linh lực cao nhất không được sử dụng trang bị hay dược vật tăng phúc, mọi thứ chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân. Có tổng cộng 21 người đứng thành một vòng quanh cột thủy tinh. Trần Quang làm tổng trọng tài trưởng đứng ở một bên cột thủy tinh, bất cứ ai chấp nghiệm linh lực đều ở trước mắt ông, muốn dối trá cũng không được. Trần Quang ý bảo điện chủ Chiến sĩ Thánh điện Khâu Vĩnh Hạo, dựa vào xếp hạng điểm vòng thứ nhất, từ thấp đến cao bắt đầu chấp nghiệm linh lực cao nhất. Chiến sĩ Thánh điện bắt đầu đi. Khâu Vĩnh Hạo gật đầu, cùng hai cường giả Chiến sĩ Thánh điện tiến lên chấp nghiệm. Tổng thể thực lực của chiến sĩ thánh điện đúng là yếu nhất trong lục đại thánh điện, nhưng nhân số thì lại là nhiều nhất. Dù sao ngưỡng cửa trở thành chiến sĩ là thấp nhất. Khâu Vĩnh Hạo dẫn đầu tiến lên, nâng tay phải ấn vào cột thủy tinh. Thoáng chốc cột thủy tinh trong suốt bắt đầu đổi màu. Sắc đỏ hồng xuất hiện tầng dưới chát cột thủy tinh, chậm rãi dâng lên cao. Khi dâng lên đến 1 phần 10 cột thủy tinh cao 10 mét thì màu sắc bắt đầu biến thành cam, tiếp tục lên cao nữa khoảng 1 phần 10 thì màu cam biến vàng. Trong cột thủy tinh đổi màu thì tốc độ cũng giảm bớt. Sắc mặt khâu vĩnh hạo bắt đầu biến nghiêm trọng, chán đẫm mồ hôi. Từ màu sắc có thể phân biệt ra, đỏ hồng đại biểu 10 vạn linh lực, màu cam là 10 vạn, vào khu vực màu vàng ý nghĩa linh lực của khâu vĩnh hạo đã hơn 20 vạn. Năm nay tuổi ông đã là trăm năm, sẽ không được ưu điểm nhiều về tuổi tác, chỉ có thể nương dựa vào thực lực bản thân. Rốt cuộc, màu sắc trong cột thủy tinh tăng đến phân nửa màu vàng thì ngừng lại, mặc kệ khâu vĩnh hạo thúc đẩy cỡ nào thì cũng sẽ không lên trên nữa. Khẽ thở dài, Khâu Vĩnh Hạo thu tay lại, một con số vàng to lớn xuất hiện trên đỉnh cột thủy tinh. 27 vạn 1364. Đây là tổng sản lượng linh lực của Khâu Vĩnh Hạo. Tiếp theo là hai cường giả chiến sĩ thánh điện khác. Tu vi của họ so sánh với Khâu Vĩnh Hạo thì còn chênh lệch quá xa, đều không phải là cường giả lĩnh vực. Nội linh lực của hai người khoảng 20 vạn. Cuối cùng, tính cả tuổi tác, tổng số linh lực của chiến sĩ thánh điện là 69 vạn 4150. Thành tích này không tính quá cao. Sau chiến sĩ Thánh Điện là thích khách Thánh Điện, tình huống của thích khách Thánh Điện đỡ hơn chút, cuối cùng tổng số linh lực là 78.3200, xem như rất khá. Linh hồn Thánh Điện tại vòng thứ nhất có số điểm là 58, so với mục sư Thánh Điện có 68 điểm thì còn kém chút, cho nên họ là người thứ ba ra sân. Dựa vào điện chủ linh hồn Thánh Điện Trần Hoành Vũ mạnh mẽ phát huy, cuối cùng tổng số linh lực của họ đạt đến 83.2241, vượt mặt hai Thánh Điện. Số điểm của mục sư Thánh Điện trong vòng thứ nhất thật sự là có chút mưu lợi, ở đợt thứ hai này họ không chiếm được ưu thế. Lăng Tiếu và Lăng Lão cùng ra sân, thêm vào một mục sư cấp lĩnh vực khác. Cuối cùng, tổng số linh lực của họ miến cưỡng đứng ở 80 vạn, nhưng vẫn yếu hơn linh hồn Thánh Điện một chút. Đến đây thì bốn Thánh Điện cơ bản đã xác định xếp hạng, chỉ còn lại Ma Pháp Thánh Điện, Kỵ Sĩ Thánh Điện, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy là còn chưa chấp nghiệm. Ai đều biết đã tới lúc quyết thắng rồi. So đấu linh lực cao nhất, không ai xem trọng săn ma đoàn quang chi thần hy Dù họ có ưu thế về tuổi, nhưng tổng thể linh lực không bao giờ vượt qua 90 vạn được Đáng xem là xếp hạng của ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện Ma pháp thánh điện ra sân là lý chính trực, mạc vụ và vị ma pháp sư thổ hệ có lĩnh vực phòng ngự mạnh Nhất ma pháp thánh điện, hắc ám ma pháp sư mạc vụ và ma pháp sư thổ hệ đều có linh lực gần 30 vạn Thêm vào tuổi họ chưa đến 100, có tăng điểm Hai người kết thúc trắc nghiệm linh lực, tổng sản lượng linh lực của ma Pháp Thánh Điện đã gần 60 vạn. Lý Chính Trực là người cuối cùng bước ra, trong cột thủy tinh, ánh sáng đầy sắc màu nhanh chóng tăng lên. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, khi cột sáng cuối cùng tiến vào khu vực xanh, thì dù mọi người đoán được tu vi của Lý Chính Trực vẫn kiềm không được kêu ra tiếng. Điều này ý nghĩa nội linh lực của Lý Chính Trực đã hơn 40 vạn. Cuối cùng cột sáng ngừng ở khu vực xanh, linh lực của Lý Chính Trực là 42 vạn. Thêm vào linh lực của hai ma pháp sư trước, tổng số của ma pháp Thánh Điện hơn 100 vạn, là 100 vạn 7.423. Kỵ sĩ Thánh Điện có thể vượt qua ma pháp Thánh Điện không? Rất nhanh, kỵ sĩ Thánh Điện đã mạnh mẽ cho ra đáp án. Trong ba người đại biểu kỵ sĩ Thánh Điện, không có Long Thiên Ấn mà là Dương Hạo Vũ mang Đội, thêm vào vị tấm thuẫn mạnh nhất trong kỵ sĩ Thánh Điện và kỵ sĩ Tiến vào sáu cường. Ba kỵ sĩ đứng đó khiến sắc mặt lý chính trực biến khó coi nhiều. Tấm thuẫn mạnh nhất là người đầu tiên ra tay, linh lực ngừng ở hơn 32 vạn 1.600. Kỵ sĩ Sáu Cường là người thứ hai, linh lực ngừng ở hơn 33 vạn 2.800. Rốt cuộc đến phiên dương hạo vũ, lão thông thả bước tới cột thủy tinh, tay phải nâng lên, một trưởng vỗ nhẹ cột thủy tinh. Xuất hiện hình ảnh khiến người rung động, ánh sáng trong cột thủy tinh tựa như suối phun trào. Đỏ, cam, vàng, lục, xanh xẹt qua, ngang nhiên tiến vào khu vực Lam. Người số một liên minh thánh điện tuyệt đối không phải chỉ đơn giản nói mà thôi. Dương Hạo Vũ dùng thực lực của mình bảo vệ Tôn Nghiêm Kỵ sĩ Thánh điện. Nội linh lực của lão cao hơn 56 vạn 8000, vượt rất xa lý chính trực 42 vạn. Cuối cùng, Kỵ sĩ Thánh điện dùng số lượng tổng linh lực hơn 120 vạn mạnh mẽ áp chế Ma pháp Thánh điện. Sau vòng này, xếp hạng hai Thánh điện tất nhiên sẽ có biến đổi. Săn Ma đoàn Quang Chi thần hi là người cuối cùng ra sân. Trần Anh Nhi bước ra đầu tiên, nội linh lực bẩm sinh 17 vạn. Thải Nhi là người thứ hai ra sân, nội linh lực bẩm sinh 19 vạn. Đến đây thì có không ít người trong lòng thầm cảm thán, săn ma đoàn quang chi thần hy dù sao tuổi vẫn còn khá trẻ. Trong trận so đấu linh lực này họ thật sự không chiếm ưu thế gì. Rốt cuộc Long Hạo Thần ra trận, cũng mang đến điểm sáng duy nhất cho San ma đoàn quang chi thần hy. Cùng với trái tim vĩnh hằng lấp lánh, nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần thẳng tắp sông lên cửa 30 vạn, ngừng lại ở vị trí 31 vạn. Trải qua tranh tài và lĩnh ngộ mấy ngày nay, tu vi của Long Hạo Thần lại tăng lên thêm. Nếu không tính trái tim Vĩnh Hằng tăng riêng 9 vạn nội linh lực, nội linh lực bản thân hắn cũng đã tới 22 vạn. Cuối cùng, thành tích 3 người tăng hơn 57 vạn. Lúc này ư thế tuổi tác hiện ra, Long Hạo Thần 25 tuổi, Thải Nhi 24 tuổi, Trần Anh Nhi 28 tuổi. Linh lực của họ cộng lại cao 23 vạn 3.000 thêm vào thành tích 57 vạn, cuối cùng đã lên hơn 80 vạn. Buồn cười nhất là không biết có phải được thần may mắn giúp đỡ, tuy tổng sản lượng linh lực của họ kém hơn linh hồn thánh điện, nhưng vượt qua mục sư thánh điện hơn nữa chỉ kém 30 điểm linh lực mà thôi. Cuối cùng, trận so đấu linh lực cao nhất, kỵ sĩ thánh điện không chút nghi ngờ đạt được thứ nhất, sau đó là ma pháp thánh điện, linh hồn thánh điện, săn ma đoàn quang chi thần hy, mục sư thánh điện, thích khách thánh điện và chiến sĩ thánh điện. Sau khi kết thúc so đấu, số điểm cũng biến đổi. Theo quy tắc, người đứng đầu sẽ được 200 điểm, thứ 2 150, thứ 3 120, thứ 4 90, thứ 5 60, người cuối cùng không có điểm. Bởi vì thêm một săn ma đoàn quang chi thần hy, vốn 6 bên biến thành 7 bên. Vậy nên đứng thứ 6 được 30 điểm, đứng chót vẫn là không có điểm. Xếp hạng điểm gồm, săn ma đoàn quang chi thần hy 442 điểm, kỵ sĩ thánh điện 298 điểm, ma pháp thánh điện 255 điểm, linh hồn thánh điện 178 điểm, mục sư thánh điện 120 điểm. Thích khách thánh điện 64 điểm, chiến sĩ thánh điện 24 điểm. Săn ma đoàn quang chi thần hy ở vòng này tuy chỉ đứng hạng tư, nhưng bởi vì vòng thứ nhất ưu thế quá lớn nên vẫn vượt xa. Còn kỵ sĩ thánh điện có dương hạo vũ dẫn dắt vượt qua ma pháp thánh điện. Chiến sĩ thánh điện thảm nhất chỉ có 24 điểm, đứng chót. Hai trận đấu sau chỉ sợ họ cũng khó thể vươn lên. Hai vòng tranh tài đầu tuy căng thẳng kịch liệt, nhưng chân chính quyết định xếp hạng cuối cùng phải ngày mai mới cử hành. Bởi vì vòng thứ 3 so đấu lĩnh vực mới là, vòng có số điểm nhiều nhất trong 4 vòng, theo quy tắc đứng đầu được 500 điểm. Hơn nữa không phải 6 bên so đấu nữa mà thêm săn ma đoàn quang chi thần hy, bên thứ 7, rất có thể số điểm sẽ còn dao động. Trận so đấu này rất có thể sẽ xuất hiện tình hình xoay chuyển càn khôn. Dù sao bên Long Hạo Thần so với kỵ sĩ Thánh Điện, chỉ có ưu thế chưa tới 150 điểm mà thôi. Vậy nên hôm nay so đấu vừa kết thúc thì Long Hạo Thần dẫn theo đồng bạn nhanh chóng quay về Tổng Bộ Thánh Minh. Lâm Hâm còn chưa trở về sao. Long Hạo Thần hỏi Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên lắc đầu. Còn chưa, đêm qua lúc gần đi hắn nói với tôi muốn đi tìm gia gia của hắn học ma pháp, sau đó tới nay còn chưa xuất hiện. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, hắn lờ mở đoán được Lâm Hâm muốn học cái gì. Bởi vì vòng thi đấu thứ hai, thứ ba không cần y tham gia, Lâm Hâm không ở cũng sẽ không ảnh hưởng mọi người tham gia tranh tài. Đoàn trưởng, ngày mai hãy để tôi đi đi. Vương Nguyên Nguyên ánh mắt kiên quyết nói. Trần Anh Nhi sốt ruột nói. Nguyên Nguyên, cô đừng giành với tôi chứ. Vòng thứ ba cho phép mặc trang bị, tôi có linh hồn thánh y phụ trợ, chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Trận chiến lĩnh vực vòng thứ ba mỗi bên có ba người ra sân, yêu cầu là cường giả lĩnh vực. Trong săn ma đoàn quang chi thần hy có bốn cường giả lĩnh vực, Long Hạo Thần và Thải Nhi là chắc chắn ra trận rồi, danh ngạch thứ ba phải chọn giữa Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi. Bình thường quan hệ của hai cô gái rất tốt nhưng lúc này không ai nhường ai. Long Hạo Thần cười nói, các người đừng giành, trước tiên để tôi phân tích đã, hai cô sẽ biết ngay ai ra trận thích hợp nhất. Vòng thứ nhất và thứ hai thánh điện đại tái đều là thể hiện thực lực cá nhân, đơn thuần là sức mạnh cá nhân thôi, không thể dùng bất cứ trang bị gì. Cái này là xét nghiệm thực lực đỉnh cao nhất của các thánh điện. Hai vòng tiếp theo thử nghiệm là thực lực tổng thể. Bởi vậy hai trận sau mới cho phép mặt trang bị, do đó thể hiện ra năng lực lục đại thánh điện ở mặt trang bị. Nội tình hùng hậu nhất vẫn là ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện. Trận chiến lĩnh vực vòng thứ ba, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là đạt được quán quân cuối cùng. A. Nghe Long Hạo Thần nói vậy thì mọi người đều lấy làm lạ, bởi vì hắn nói quá tự tin. Lĩnh vực cần thực lực thúc đẩy, dù họ có vài thần khí nhưng so sánh với nội tình mấy ngàn năm của Lục Đại Thánh Điện thì lấy đâu ra tự tin đến vậy? Long Hạo Thần nói tiếp, một vòng cuối cùng là đấu vòng tròn đoàn đội. Trong săn ma đoàn chúng ta, tuy trang bị coi như qua cửa nhưng không hoàn toàn, đặc biệt là Văn Chiêu, Đoạn Ức, Trương Huynh trang bị cách biệt khá xa. Vậy nên thi đấu đoàn đội chúng ta phải dựa vào phối hợp các loại chức nghiệp. Tôi không có tự tin hoàn toàn thắng lợi. Còn trận chiến lĩnh vực thì có phần thưởng dày nhất, chúng ta tuyệt đối không thể buông bỏ. Trận chiến lĩnh vực đơn thuần là so đấu lĩnh vực, cũng là quyết đấu phối hợp lĩnh vực. Đầu tiên yêu cầu là lĩnh vực dự thi không thể tương khắc nhau mà phải hỗ trợ lẫn nhau. Tương đối thì quang thuộc tính của tôi, Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi còn có thể làm được điều đó. Nhưng huyết lĩnh vực của Nguyên Nguyên có xung đột với Tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi. Thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi, tuy không thể sinh ra tác dụng hỗ trợ với chúng tôi nhưng ít nhất không tương khắc. Lại thêm có linh hồn thánh y tăng phúc, bởi vậy cô ấy ra trận càng thích hợp hơn. Nghe Long Hạo Thần nói vậy, Vương Nguyên Nguyên lập tức ủ rũ. Trần Anh Nhi cười hì hì làm mặt quỷ với cô. Hàn Vũ nói, đại ca, ngày mai trận chiến lĩnh vực quan trọng như vậy, chúng ta có cần trước tiên diễn tập không? Long Hạo Thần lắc đầu nói, không cần. Các người yên tâm đi, tôi có nắm chắc mà. Còn về do đâu thì trước tiên để tôi giữ bí mật, ngày mai các người sẽ biết ngay. Nói đến đây mặt hắn lộ nụ cười bí ẩn. Không phải hắn không muốn nói mà là nếu công bố bí mật này, biểu tình đồng bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Tuy cách làm của hắn không tính gian dối, nhưng vẫn không nên bị người khác nhìn ra thì tốt hơn. Mãi đến sáng ngày thứ hai, họ xuất phát đi sân đấu lớn thánh minh thì lâm hâm vẫn chưa trở về. Long hạo thần không để ai đi tìm y, tuy tính cách lâm hâm có chút hoạt bát nhưng coi như đáng tin. Hắn tin tưởng lúc đấu đoàn đội vào ngày mai, chắc chắn y sẽ trở về. Qua mấy ngày tu sửa, bây giờ Ma Tinh Bình bên ngoài sân đấu lớn thánh minh đều đã sửa xong. Từ tổng bộ thánh minh tới sân đấu lớn thánh minh khoảng cách không tính quá xa, do chiến sĩ chuyên môn làm ra một con đường, để các cường giả lục đại thánh điện và quang chi thần hy tới sân đấu dự thi. Ngoài bức tường do binh sĩ làm thành sớm đứng đẩy dân chúng, vừa trông thấy đấm long hạo thần xuất hiện thì giấy lên tiếng hoan hô. Quang chi thần hy, quang chi thần hy, quang chi thần hy. Đám dân chúng có trật tự không hỗn loạn, tuy nhân số không nhiều nhưng tiếng kêu đồng thanh, trong mắt họ tràn ngập cuồng nhiệt. Họ kêu gọi còn nhiệt liệt hơn gặp gỡ bất cứ cường giả dự thi của thánh điện nào. Mấy ngày nay kỵ sĩ thánh điện cố ý tuyên truyền, chiến tích của săn ma đoàn Quang Chi thần hy đã truyền đi khắp thánh thành, hơn nữa lan tràn đến tất cả thành thị trong liên minh thánh điện. Chém giết ma thần, từng mấy lần trong thánh chiến cố gắng xoay chuyển thế cục, quan trọng nhất là họ là săn ma đoàn thứ nhất phá hỏng trụ ma thần. Trong tay họ đã có hai trụ ma thần vỡ nát. Nhân loại dù không biết rõ ma tộc thì cũng hiểu rằng 72 trụ ma thần là căn bản của ma tộc. Thời đại hắc ám đã kéo dài 6.000 năm, trụ ma thần chưa từng vỡ. Bây giờ bị săn ma đoàn quang chi thần hy phá hủy hai cây, ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa có hy vọng. Nghe thấy dân chúng hoan hô, trong lòng mỗi thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều tràn ngập lửa nóng. Vì liên minh, vì dẫn dắt nhân loại đi ra hắc ám, họ nhất định phải dũng cảm chiến đấu, phải biến mình thêm mạnh mẽ. Tiến vào sân đấu lớn thánh minh, long hạo thần gật đầu với các bạn, cùng Thải Nhi, Trần Anh Nhi đi vào đấu trường. Họ đến coi như sớm, trong sân hiện giờ chỉ có người của linh hồn Thánh Điện, mục sư Thánh Điện, mấy Thánh Điện khác còn chưa tới. Dẫn đầu linh hồn Thánh Điện, mục sư Thánh Điện là Trần Hoành Vũ và Lăng Lão. Long Hạo Thần mỉm cười gật đầu với hai người, xem như chào hỏi. Lăng Lão cười đáp lại, Trần Hoành Vũ thì hừ một tiếng, hiển nhiên lòng vẫn không phục thua dưới tay Long Hạo Thần. Trần Anh Nhi cáo kỉnh nói, ra ra, ông hừ cái gì chứ? Ông lớn tuổi như vậy chẳng lẽ không chịu thua được à? Trần Hoành Vũ chừng cô. Đúng là con gái lớn không giữ trong nhà được. Con bé nhà ngươi, không góp sức cho linh hồn thánh điện chúng ta thì thôi đi, còn giúp đỡ người ngoài ăn hiếp ra ra hà. Trần Anh Nhi cười ha ha chạy tới bên người Trần Hoành Vũ, ôm cánh tay ông làm nũng, thỉnh thoảng còn kéo dâu ông, khiến Trần Hoành Vũ giờ khóc giờ cười, sắc mặt cũng dịu đi, cúi đầu nói gì đó bên tai Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi đắc y nói, biết ngay ông miệng cứng lòng mềm mà. Rõ ràng có y tốt nhưng không giỏi biểu đặt ra. Con biết ra ra đối với con tốt nhất. Trần Hoành Vũ nghiêm túc nói, cái này không phải vì tốt với con mà vì tương lai của linh hồn thánh điện ta. Con bé nhà ngươi, bây giờ khác với ngày trước, con đã lớn rồi, hãy nhớ trách nhiệm của mình. Vâng, Trần Anh Nhi đứng thẳng, hành lễ. Nhưng khi cô xoay người chạy về bên cạnh Long Hạo Thần, thì khuôn mặt tươi cười bán đứng suy nghĩ trong lòng. Dù sao cô từ nhỏ đến lớn không sợ Trần Hoành Vũ. Trần Hoành Vũ bất đắc dĩ lắp đầu, dù thế nào thì quyết định đã làm ra không thể sửa đổi. Xem ra cháu gái bảo bối của mình vĩnh viễn không chiếm được địa vị chủ đạo trong Quang Chi Thần hy. Thời gian không lâu lắm, các thí sinh mấy thánh điện đều chạy tới đông đủ. Người tham gia trận chiến lĩnh vực hơi khác hôm qua nhưng không kém nhau quá lớn. Con trong sân thì biến hóa không nhỏ. Cột thủy tinh cao lớn hôm qua đã biến mất, thay thế là thủy tinh cầu to lớn. Thủy tinh cầu này có đường kính hơn 5m, đặt ở giữa sân tuyệt đối xếp vào loại khổng lồ. Bên dưới thủy tinh cầu có cái bệ, thoạt trông như ngọc thạch khắc thành hình sao sáu cánh. Thủy tinh cầu màu lam nhạt, bên trong lan tỏa linh lực kỳ dị. Long hạo thần sớm từ chỗ ông nội biết được thủy tinh cầu này tên là Thánh Châu, không phải thần khí lại hơn hẳn thần khí. Chế tác Thánh Châu là một tinh thể đặc biệt, có thể chịu đựng linh lực cực kỳ khổng lồ trùng kích. Có pháp trận cải tạo qua, bên trong Thánh Châu rất vững chắc, bản thân còn có năng lực đồng hóa bất cứ nguyên tố giao động nào. Nói đơn giản thì Thánh Châu, chính là một thần khí bị cố hóa nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Hơn nữa mặt trên nó có năng lực giống với nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, coi như là ma thần hoàng cũng đừng mong thông qua linh lực công phá bên trong. Đương nhiên Thánh Châu thời nhận linh lực lớn lao, cũng biến thành nó khá yếu mặt phòng ngự vật lý. Thánh Châu có tác dụng thực tế là nếu khống chế thích hợp, nó ở trong chiến tranh có thể cắn nuốt uy lực cấm chú, đời đời do mỗi minh chủ thánh minh cai quản. Chỉ là lục đại thánh điện đấu đá lẫn nhau, thánh châu tuy có công hiệu không tầm thường nhưng chỉ xem là ý nghĩa tượng trưng, không cho phép mang ra thánh thành, chỉ có thể dùng làm vũ khí phòng ngự cuối cùng ở thánh thành. Tinh thần lực của Long Hạo Thần vượt xa người thường, đứng trước thánh châu, hắn lặng lẽ cảm nhận biến hóa bên trong nó. Rất nhanh, hắn lộ ra chấn kinh. Bởi vì trong thánh châu hắn không cảm nhận được bất cứ linh lực dao động nào. Nhưng một khi thần niệm của hắn tiến vào trong, sẽ bị thánh châu này cắn nuốt chính là nói, Thánh châu nuốt không chỉ có linh lực mà thậm chí cả tinh thần lực. Lấy tinh thần lực mạnh mẽ, như Long Hạo thần mà vào trong đó đều có cảm giác tiến vào biển rộng mênh mông. Nếu dùng đúng cách thì Thánh châu khi đối mặt cường địch chắc chắn có hiệu quả tuyệt vời không tưởng tượng nổi. Ví dụ năm đó khi Long Hạo thần bị động sát dẫn thần thuật của động sát ma thần tỏa định, nếu có Thánh châu này thì chớp mắt có thể phá hỏng động sát dẫn thần thuật của đối phương, thậm chí động sát ma thần sẽ bởi vì tinh thần lực bị nuốt quá nhiều mà trọng thương. Đang lúc Long Hạo Thần suy tư tác dụng của Thánh Châu thì tổng trọng tài trưởng, Trần Cuồng đã tới. Ông nhìn 21 người đứng quanh Thánh Châu, gật đầu nói. Các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Long Hạo Thần hồi phục tinh thần cùng những người khác cung kính nói. Đã sẵn sàng. Trần Quang trầm giọng nói. Bắt đầu. Nói xong tay phải ông vỗ hướng Thánh Châu. Quang nguyên tố nhu hòa rót vào trong Thánh Châu. Chỉ thấy Thánh Châu chớp mắt biến thành sắc vàng nhạt dâng lên từ cái bệ. Long Hạo Thần Thế mới phát hiện cái bệ không phải vì tăng phúc Thánh Châu, mà chỉ vì hạn chế nó. Giây phút Thánh Châu bay lên, lực hút khủng bố phát ra. Bây giờ Long Hạo Thần rốt cuộc biết tại sao dùng Thánh Châu trong tranh tài lĩnh vực. Bởi vì nếu không thi triển lĩnh vực, linh lực trong cơ thể hắn sẽ bị lực hút của Thánh Châu kéo ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như vậy. Thánh Châu thoạt nhìn Bình Hòa lại khủng bố hơn bất cứ thần khí nào hắn từng thấy. Linh lực mạnh mẽ dao động trong không khí, Long Hạo thần bước lên trước một bước để mình và Thải Nhi, Trần Anh Nhi hợp thành hình tam giác. Cùng lúc đó, một vòng sáng vàng mông lung bắn ra từ người hắn, bao phủ ba người vào trong. Đôi tay vỗ ra đằng trước, ánh sáng vàng quang thần lĩnh vực chớp mắt rót vào trong Thánh Châu. Nói cũng lạ, khi lĩnh vực của hắn tiến vào Thánh Châu thì lực hút bỗng chốc yếu rất nhiều, màu sắc Thánh Châu bên hắn cũng biến thành vàng. Các cường giả lục đại Thánh Điện cũng đều phóng ra lĩnh vực của mình, rót vào trong Thánh Châu bỗng chốc Thánh Châu trước tác dụng lĩnh vực cường đại biến thành lấp lánh nhiều sắc màu. Nhưng Long Hạo Thần rất nhanh cảm nhận được áp lực. Áp lực đầu tiên đến từ Thánh Châu. Thánh Châu có lực hút lĩnh vực rất mạnh, chỗ tốt duy nhất là khi rót lĩnh vực vào Thánh Châu thì tinh thần lực và lĩnh vực của Long Hạo Thần cùng tiến vào trong nó. Như vậy thì hắn có khả năng bứt ra. Chính là nói, lúc hắn không thể chịu đựng lực hút này, có thể tùy thời khống chế lĩnh vực thoát khỏi Thánh Châu. Nhưng nếu hắn làm vậy có nghĩa là trận chiến lĩnh vực này hắn dừng tại đây. Long Thiên Ấn có nói qua, một khi kéo lĩnh vực ra, thì hắn sẽ chịu đựng lực xung kích từ lĩnh vực khác trong Thánh Châu, trực tiếp bắn khỏi phạm vi Thánh Châu, không khả năng lần nữa tiến vào. Thánh Châu mang đến áp lực cho Long Hạo Thần còn chưa tính cái gì, quang thần lĩnh vực của hắn cấp bậc cực cao, năng lực tự khống chế cực mạnh, vậy nên tuy Thánh Châu có áp lực nhưng chỉ tiêu hao linh lực của hắn mà thôi. Áp lực càng thêm lợi hại là đến từ lĩnh vực các cường giả lục đại Thánh Điện khác. Trong Thánh Châu là cục diện hỗn chiến. Khi lĩnh vực tiến vào Thánh Châu, họ chỉ có thể khống chế tùy thời thoát khỏi, nhưng không thể khống chế lĩnh vực ở trong Thánh Châu công phòng. Bởi vậy, 21 lĩnh vực bắt đầu đấu đá nhau trong Thánh Châu. Lúc này thì phối hợp đặc biệt quan trọng. Ba lĩnh vực mỗi bên không phải lần lượt rót vào mà phải cùng lúc. Khi rót vào giữ thế liên kết, tiến vào Thánh Châu xong thế liên kết này tiếp tục kéo dài. Thải Nhi và Trần Anh Nhi cũng thúc đẩy lĩnh vực của mình. Tịnh hóa lĩnh vực chớp mắt đã dung hợp với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần, còn thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi thì bao vây bên ngoài. Chỗ cường đại của linh hồn thánh y biểu thị rõ ra. Lúc này ba người liên hợp lĩnh vực ở trong Thánh Châu tựa như con quái thú, bên trong tràn ngập quang minh và lực lượng tịnh hóa, bên ngoài thì là vạn thú chạy trồm. Dù là lĩnh vực của thánh điện nào tấn công đến lập tức sẽ bị đánh tan, thậm chí còn bị mạnh mẽ đáp trả. Đừng quên bây giờ ba người Long Hạo Thần có thể sử dụng trang bị. Thải Nhi dùng đương nhiên là lưỡi hái Tử Thần có thanh tịnh hóa nhẫn tăng phúc, lực phá hoại của tịnh hóa lĩnh vực tuyệt đối là tăng gấp mấy lần. Bên Trần Anh Nhi, linh hồn thánh y cung cấp cho cô gần như linh lực vô cùng khổng lồ. Nếu nói về sức chiến đấu kéo dài thì coi như là Long Hạo Thần có trái tim vĩnh hằng cũng không thể sánh bằng cô được. Còn về Long Hạo Thần thì là nguyên bộ trang bị, kim tinh cơ tòa chiến giáp mặc trong người, thần thánh độc giác thú mặt sau. Nếu không phải lo lắng năng lực của Hạo Nguyệt quá bá đạo, sợ ảnh hưởng lĩnh vực ba người dung hợp, hắn thậm chí muốn triệu hoán ra Hạo Nguyệt Tăng phúc lớn nhất cho Long Hạo Thần, không phải là thần thánh độc giác thú và kim tinh cơ tòa chiến giáp, mà là nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn trong tay trái của hắn. Ánh sáng bảy sắc nhu hòa không ngừng phát ra từ nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn, toàn diện tăng phúc quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Linh lực quang minh trong nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn tinh thuần như Long Hạo Thần, hơn nữa về mặt phòng ngự có điều kiện ưu đãi. Có nó tăng phúc, lĩnh vực ba người Long Hạo Thần liên hợp có thể nói là phòng thủ kiên cố. Ba người ba thần khí, dù là ở trong Lục Đại Thánh Điện cũng khó mà xuất hiện. Trong trận chiến lĩnh vực, quan trọng nhất không phải công kích ra sao mà là làm sao phòng ngự. Trong Thánh Châu một mảnh hỗn loạn, không ai khống chế được công kích của mình, chỉ có đem phòng ngự đạt đến trình độ mạnh nhất mới có thể kéo dài thời gian ở trong Thánh Châu, do đó xếp hạng càng tốt. Dưới tình huống sử dụng trang bị, Lục Đại Thánh Điện hiện ra nội tình. Kỵ sĩ Thánh Điện tham gia trận chiến này dẫn đầu là Long Thiên Ấn. Bên người Long Thiên Ấn đứng Dương Hạo Vũ cùng với kỵ sĩ tấm thuần mạnh nhất Thần ấn vương tọa của Long Thiên ấn đương nhiên là thần khí, Dương Hạo Vũ có tinh không thần thú tăng phúc, không chút nghi ngờ cũng là cấp thần khí. Trong tay kỵ sĩ Tấm Thuẫn mạnh nhất cầm một trọng thuẫn to lớn. Tấm Thuẫn cao tới 3m, rộng 2m. Tấm Thuẫn tỏa ra ánh sáng vàng, trong ánh vàng có vầng sáng bảy sắc lấp loé. Tấm Thuẫn cấp thần khí. Trừ Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn của mình ra, đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần thấy Tấm Thuẫn cấp thần khí. Không thể nghi ngờ, ba kỵ sĩ này đều có được thần khí tiến hành cuộc chiến lĩnh vực. Hơn nữa thần ấn vương tọa nổi tiếng trong Liên minh Thánh Điện, như vậy không chỉ vì nó là thần khí, quan trọng hơn nó là một bộ. Bây giờ trong Thánh Châu, lĩnh vực thoạt nhìn mạnh nhất chính là do ba vị kỵ sĩ này hợp thành. Nói về linh lực thì họ có tổng thể hơn 100 vạn. Nói về trang bị, họ có ba thần khí. Nói về cảnh giới, họ có dương hạo vũ kỵ sĩ mạnh nhất. Mấy nhân tố hợp cùng một chỗ khiến ba kỵ sĩ đứng vững bất bại. So với lĩnh vực họ dung hợp, mấy lĩnh vực khác tỏ vẻ không mạnh mẽ như vậy. Đứng sau kỵ sĩ thánh điện là ma pháp thánh điện, ba ma pháp sư đều cầm một thanh pháp trượng. Pháp trượng xanh trong tay Lý Chính Trực cũng tỏa ra ánh sáng bảy sắc, hiển nhiên cũng là một thần khí. Cùng lúc đó, áo choàng ma pháp xanh trên người ông cũng giống nhau. Chính là nói, ông mặc hai thần khí, nhưng hai trợ thủ của ông không có thần khí, tuy nhiên, tất cả đều là trang bị cấp xử thi, tăng phúc coi như không tệ. Ba ma pháp sư khác với ba kỵ sĩ cường thế vừa bắt đầu họ rót lĩnh vực vào Thánh Châu vẫn không chiếm ưu thế. Tuy nhiên họ vẫn đang ngâm sướng chú ngữ. Tinh thần lực của Long Hạo Thần đủ mạnh khi khống chế lĩnh vực bên ta thì còn dư sức cảm nhận biến hóa lĩnh vực liên hợp của bên khác. Hắn phát hiện ba lĩnh vực bên ma pháp thánh điện khi ba ma pháp sư không ngừng ngâm sướng thì nhanh chóng dùng hợp biến càng chặt chẽ, thậm chí có dấu hiệu thăng hoa. Hay cho ma pháp thánh điện, họ đang lợi dụng đặc điểm ma pháp muốn để ba lĩnh vực của họ hợp thành một lĩnh vực ma pháp. Hèn chi lý chính trực không sợ hãi, quá nhiên mỗi một trận đều chuẩn bị đầy đủ. Mấy thánh điện khác cũng lóe sáng, nhưng so với ma pháp thánh điện, kỵ sĩ thánh điện thì có khuyết điểm. Thê thảm nhất vẫn là chiến sĩ thánh điện. Không thể không nói, chiến sĩ thánh điện xếp chót là có nguyên nhân. Lấy Khâu Vĩnh Hạo dẫn đầu, ba người chiến sĩ thánh điện tham gia trận chiến này chẳng những không mặc đủ cả trang bị cấp sử thi, còn mặc cả trang bị cấp truyền thuyết. Đây thật là có chút keo kiệt. Phải biết rằng, họ là lực lượng tập trung chiến sĩ thánh điện. Bởi vậy, trong 7 lĩnh vực dung hợp, bên chiến sĩ thánh điện là yếu ớt nhất, nhưng có lĩnh vực kiếm ý của Khâu Vĩnh Hạo khá sắc bén, còn cầm cự được trong chốc lát. Long Hạo Thần một chút cũng không vội vàng, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, khống chế lĩnh vực dung hợp bên ta yên thân trong một góc. Bởi vì thần thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi, ở ngoài tầng nên cô tiêu hao linh lực lớn hơn Long Hạo Thần, thải nhi rất nhiều. Tuy nhiên, cô có áp chủ bài linh hồn thánh y, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, có Trần Anh Nhi bảo vệ khiến Long Hạo Thần, Thải Nhi tiêu hao linh lực giảm xuống mức thấp nhất. Trần Hoành Vũ và hai đồng bạn giữ lĩnh vực cũng khá là miễn cưỡng, thỉnh thoảng liếc Trần Anh Nhi, Long thầm bực mình. Nếu con bé này mặc linh hồn thánh y đứng ở bên mình, Trần Hoành Vũ có tin tưởng đủ sức liều một phen với kỵ sĩ Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện. Thú hoàng lĩnh vực của ông có thể nhẹ nhàng dung hợp thành một với hai triệu hoán sư, nếu thêm vào thú hoàng lĩnh vực của Trần Anh Nhi và linh hồn thánh y gia nhập, nó thậm chí có thể ở trong thánh châu thi triển ra vạn chú chạy trồm, mạnh mẽ đối kháng với kỵ sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng chữ thảm để hình dung. Đường đường linh hồn thánh điện mà không có cả một thần khí chấn giữ, chỉ có thể cố thủ, cố gắng kéo dài một đoạn thời gian để xếp hạng đừng quá khó nhìn. Thời gian trôi qua từng phút giây Không thể không nói, 21 cường giả lĩnh vực có mặt đều có nội tình sâu, trước mắt đã là 2 tiếng đồng hồ, tuy biểu tình họ trầm trọng nhưng không có dấu hiệu ngừng lại. Trần Cuồng đứng một bên lặng lẽ nhìn so đấu lĩnh vực. Thánh Châu đúng là kỳ dị, lấy thực lực như ông cũng không dám một mình rót lĩnh vực vào trong. Đặc biệt là bây giờ trong Thánh Châu có lĩnh vực 21 cường giả. Nhưng tinh thần lực của ông khá mạnh, nhiều ít cảm nhận được tình hình đấu đá bên trong Thánh Châu. Lại 2 tiếng đồng hồ qua đi, lúc này đã gần giữa trưa. Bây giờ thì đã có thể nhìn ra ưu khuyết điểm một chút. Biểu hiện rõ ràng nhất Vĩnh Viễn là bên yếu thế nhất. Lúc này trên trán ba cường giả chiến sĩ thánh điện đều đẫm mồ hôi. Lĩnh vực dung hợp của họ trong thánh châu mỗi khi bị lĩnh vực khác va chạm thì đều run lên một cái, hiển nhiên không thể chống lâu hơn. Trong trận chiến lĩnh vực này, không ai dám quá mức miễn cưỡng mình. Lý do rất đơn giản, sơ sẩy một cái là lĩnh vực sẽ tan vỡ trong thánh châu, đó chính là nguyên khí đại thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.